Lục mạch thần kiếm Tác giả Kim sung Thực hiện âm thanh Cây lút Mệnh danh Ta công tử Nguồn audio chuyện chấm o Dành tặng em cô bé Chương 101 Hai bên ý hợp tâm đầu Tư trúc còn đang ngơ ngẩn thì các đại bá hấp tấp đáp Chúng vào huyệt huyền khu khí hải Hư không chúc hư chúc cả mừng nói. Huyền Đài đã biết được vị trí sinh tử phù thì hay lắm. Chiêu dương ca thiên điếu vừa rồi đã khiến cho thần trí các đại bá tỉnh lại. Hư chúc liền vận dụng chân khí thuần dương rồi dùng phép thiên sơn lục dương trưởng của đồng mộ đã truyền thụ cho vỗ vào ba huyệt đảo huyền khu. Khí hải và hư không chúc. Chỉ trước mắt sinh tử phù lạnh như băng trong người các đại bá tiêu tan. Các đại bá thoát cơn nguy khốn, đứng dậy múa mây khoa chân mừng rỡ như người được quả báo rồi đột nhiên ý phục xuống đất sập đầu binh binh lại hư trúc, Nói, thưa An Tông tính mạng các đại bá này An Tông đã ban cho. Từ đây về sau An Tông có điều gì sai khiến, dù phải nhảy vào đống lửa, các đại bá này cũng chẳng dám từ nan. Tư chúc bản tính khiêm cung thấy các đại bá hành đại lễ cũng vội vàng dập đầu binh binh lại trả rồi nói. tại hạ không dám nhận trọng lễ. Nếu hương đài sụp lại thì tại hạ cũng phải dập đầu. Các đại bá lớn tiếng nói. Xin an tông đứng lên cho. An tông làm như vậy khiến cho tiểu nhân phải tổn thọ. Để biểu thì tấm lòng cảm kích các đại bá dập đầu thêm mấy cái nữa tư Trúc cũng sập đầu đáp lễ. Hai người còn đang xì sụp lại lẫn nhau chưa ai chịu ai thôi trước thì đột nhiên có mấy người la lên. Mau phá giải sinh tử phụ. Rồi đổ xô cả lại như ong vỡ tổ, vây lấy hai người. Một lão già sơ tay ra nắm lấy cát đại bá nói. Thôi đừng lại lục nữa, để bọn ta còn xin ăn công giải độc cứu mạng. tư Trúc thấy cát đại bá đứng dậy rồi. Mới đứng thẳng người lên nghiêm chỉnh nói. Các vị đừng nóng này, hãy nghe tại Hạ nói một lời. Lập tức nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Tư Trúc nói. Muốn phá giải sinh tử phù cần phải biết đích xác bộ vị mới được. Vậy các vị có biết không? Mọi người lại náo loạn cả lên. Người thì nói. tại Hạ có biết. Kẻ lại nói luôn tại hạ bị chúng vào huyện ủy trung và huyện nội đỉnh. lại có người nói người tại hạ đau đớn ngứa ngáy mỗi tháng một khác dường như sinh tử phu chạy loạn khắp trong cơ thể không khác gì lúc luyện công bị chân khí nhịp hành đột nhiên có người lớn tiếng quát lên anh em không được ồn ảo. ai cũng la làng thì hư trúc tử tiên sinh biết lối nào mà nghe người la đó chính là ô lão đại mọi người yên lặng trở lại Tư trúc nói tại hạ tuy được đồng mố truyền thủ phép phá giải sinh tử phù nhưng cái đó bảy tám người trong bọn không nhìn được lại reo lên tuyệt diệu thật là tuyệt diệu như vậy ngô bối có thể thoát chết Tư trúc lại nói tiếp nhưng về việc nhận xét sinh tử phù ở bộ vị nào thì tại hạ hãy còn nông cạn Nếu vị nào không biết rõ thì chúng ta sẽ tìm kiếm dần dần Đồng thời trong quý vị có mặt nơi đây Vị nào tinh thông về y thuật hợp tác cùng tại hạ nghiên cứu và nhất định phải chữa cho bằng được Quần hào lại reo ấm lên Hồi lâu tiếng hoan hô dần dần nhỏ đi rồi dừng lại Mai kiếm đột nhiên cất tiếng lạnh như băng nói Chủ nhân ta ưng thuận phá giải sinh tử phù cho các ngươi đó là tấm lòng từ bi hoàng đại của người. Nhưng bọn mi lại dám cả gan lớn mật làm phản, khiến cho đồng mố phải ly cung xuống núi rồi quy tiên. Bọn ngươi lại tiến đánh núi phiêu diễu, sát hại bao nhiêu chi em bộ quân thiên. Vậy món nợ đó các ngươi tính sao? Nàng vừa dứt lời quần hào ngơ ngác nhìn nhau trong lòng sợ hãi vô cùng. Họ nghĩ rằng lời mai kiếm vừa nói là đúng sự thực Mà hư trúc lại là chuyện nhân của đồng mố thì dĩ nhiên nghĩ không thể bỏ qua những tội lỗi tài đình mà họ đã phạm vào. Có người muốn khẩn cầu. Nhưng nghĩ lại tội làm cho đồng mố phải ly cung mà chết và tội phản loạn kéo dài đến đánh cung linh tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U đều cực kỳ thâm trọng đâu có thể nói mấy câu năn nỉ mà xong được nên chẳng ai dám lên tiếng. Ô lão đại nói, lời cô nương thống thách thật là chí lý. Ngô bối đã phạm tội ngập đầu, đành cam chịu để hư trúc tử tiên sinh trách phạt. Tha hay giết đều tùy nơi tiên sinh định đoạt. Quần hào nghe ô lão đại nói lại nhao nhao theo ruột. Phải lắm chúng ta đã làm nên tội nghiệt. Hư chúc tử tiên sinh muốn trách phạt thế nào cũng xin cam chịu Có nhiều người thấy sinh tử phù đòi mạng một cách cực kỳ đau khổ Liền quỳ gối xuống lại hư chúc như tế sao Nguyên U lão đại đã biết xó tính nết hư Trúc là người trung hậu thành thực chứ không nhăm hiểm độc ác như đồng mố Nếu chính y ra tay trừng phạt thì còn nhẹ hơn bọn mai Lan Cúc Trúc tử kiếm nhiều vì thế mà lão quay ra năn nỉ tư trúc, tư trúc lại chẳng có chủ ý gì quay sang hỏi mai kiếm, mai kiếm tỷ tỷ việc này nhờ tỷ tỷ giúp ý kiến nên giải quyết thế nào? mai kiếm đáp: bọn này đều không phải thiện nhân, chúng đã sát hại bao nhiêu chi em quân thiên, vậy chủ nhân bắt chúng phải đền mạng mới được. động chúa động ngọc tiêu là một lão già 70 tuổi nhìn mai kiếm xá xài nói cô nương bọn tại hạ bị chúng sinh tử phù thảm trạng khổ đau không biết đến đâu mà nói nên khi được tin đồng mố lão nhân ra không ở trên núi thì rất đối hoang mang lo sợ đó cũng vì sự sống mà chúng tôi làm nên tội lỗi bây giờ hối hận thì đã không kịp nữa vậy xin cô nương mở lượng hải hà nói giúp với hư trúc tiên sinh cho mai kiếm trầm ngâm đáp Cái tội giết người, các ngươi phải tự chặt cánh tay mặt đi là trừng phạt nhẹ lắm rồi. Nàng vừa nói ra đã biết ngay như thế là mình ban lệnh không được hợp lý, liền quay lại hỏi Thư Trúc. Thưa chủ nhân nô tì tính vậy được chăng? Thư Trúc cảm thấy phạt như vậy là nặng quá, nhưng lại không muốn trái ý mai kiếm nên ngập ngừng đáp. Như thế, như thế. Tư trúc chưa dứt lời thì có một người sẽ đám đông đi ra. Người này mặt đẹp như ngọc, phong tư tuấn nhã. Chính là vương tử nước đại lý tên gọi đoàn dự. Tính chàng ra can thiệp việc người, hay cùng người đàm luận thị phi. Chàng nhìn tư trúc chắp tay cười nói. Nhân hương các vị đây lúc tiến đánh núi phiêu diễu tiểu để đã không tán thành. song nói khô tổ cũng chẳng ai nghe. Bây giờ họ gây nên đại họa, nhân hương chừng chỉ trách phạt là đáng lắm. Nhưng tiểu đệ xin nhân hương giao việc này cho tiểu đệ trách phạt liệt vị được chăng? Hôm trước quần hào uống máu ăn thề gây sự để đánh giết đồng mố đoàn dự hết sức ngăn cản. Tư Trúc cũng biết, y hiểu chàng là một vị công tử đầy lòng bác ái nghĩa hiệp nên vẫn kính trọng chàng. Huống chi hư chúc đang lúc túng chưa biết cách xử trí ra sao, nghe chàng nói vậy liền chắp tay nói. Tại hạ kiến thức hẹp hòi, không quen xử sự, sự. Nếu được đoàn công tử vui lòng đứng ra liệu lý dùng cho thì tại hạ cảm kích vô cùng. Quần hào lúc vừa nghe đoàn dự nói câu đầu kể tội họ đáng trách phạt thì trong lòng bất phục. Có người nóng này đã toan cất tiếng chửi mắng nhưng sau nghe hư trúc chấp thuận lời chàng họ vội rụt lưới lại không dám nói ra nửa lời đoàn dự hắn giọng rồi nói vậy là hay lắm các vị đây phạm lỗi lầm thật là thâm trọng mà cách trừng phạt của tại hạ cũng chẳng nhẹ nhàng thư trúc tử tiên sinh đã nhường cho tại hạ xử lý nếu các vị phản kháng thì tại e rằng hư trúc lão huy không chịu phá giải sinh tử phù cho các vị nữa tràng ngừng lời cười ha hả rồi dõng dạc tuyên bố để nhất điều các vị phải đến trước vong linh đồng mố kính cần dập đầu lạy tám lạy nghiêm chỉnh mặt niềm ăn năn tội lỗi lúc hành lễ ai mà ngấm ngầm ra điều mạo phạm đồng mố tội trạng sẽ bị ra trọng một bậc. tư chúc cả mừng khen phải lắm phải lắm hình phạt trong điều thứ nhất thật hay đáng phục đáng phục Quần hào chưa hiểu anh công tử đồ gàn này còn đưa ra những hình phạt cổ quái gì nữa, ai nấy đều sao xuyến trong lòng. Nhưng vừa nghe tuyên bố phải cúi đầu lại trước vong linh đồng mố thì nghĩ thầm. Tôn trọng người đã chết là thường tình. Thì cúi đầu lại trước linh vị có chi là lạ huống chi mình có thù vết đồng mố lúc mình vừa lại vừa lầm thầm mắng khẽ thì gã làm sao biết được. Nghĩ vậy mọi người đồng thanh ưng thuận. Đoàn sự thấy mình tuyên bố điều thứ nhất mọi người đều hoan hỉ đồng ý thì tinh thần phấn chấn, gióng dạc tuyên bố tiếp. Để nhị điều liệt vị phải cúi đầu hành lễ trước những vị tỷ tỷ bộ quân thiên đã bị tử nạn. Vì nào đã giết người phải phục lại và mặt niệm sám hối. Lúc hành lễ phải bịt khan trắng để tang. Ai không giết người thì chỉ xá dài hành lễ là đổ và sẽ được tư chúc tử nhân huyên chỉ bình cho để khích lệ. Quần hào lên núi phiêu diếu phần lớn là không dây vào vụ giết người thì ưng thuận ngay. Bọn người đã hạ thủ tàn sát nghe đến chuyện đổi khăn tang dập đầu hành lễ so với hình phạt chặt tay của Mai Kiếm còn nhẹ gấp trăm lần. Dĩ nhiên họ cũng không có điều gì phản đối. Đoàn dự lại tuyên bố. Để tam điều các vị phải vĩnh viễn thần phục linh tê. Hừ, u. Vĩnh. Quy. Quy. U. Cung. Không được sinh lòng phản chắc. Thư trúc tử tiên sinh đã ra lệnh thì ai nấy nhất nhất phải tuân theo. Chẳng những phải cung kính hư trúc tiên sinh mà thôi. Đối với bốn vị tỉ muội mai. Lan. Cúc. Trúc cũng phải đem lòng kính nể. Đội thù ra bản. Không được cử động gươm đao. Nếu vị nào không phục thì cứ việc tiến lên cùng hư trúc tử tiên sinh tỷ đấu và ra chiêu để xem ai hơn ai kém rồi xem nói chuyện sau. Quần hào nghe đoàn sự nói vậy đồng thanh đáp. Phải lắm phải lắm. Có người lại nói. Công tử định phạt như vậy là nhẹ lắm rồi. Chẳng hiểu còn có điều chi dạy bảo nữa không. Đoàn sự vỗ tay đáp. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Rồi chàng quay lại hỏi Thư Trúc. Nhân huyên tiểu để quy định ba điều như vậy đã được chưa? Thư Trúc chắp tay đáp. Đa tạ đa tạ công tử xử xử như thế là hay lắm. Thư Trúc lại quay sang Mai Kiếm với vẻ mặt ra trêu băn khoan hỏi. Tam điều đoàn công tử nêu ra tỉ tỷ có ý kiến gì không? Mai Kiếm đáp. Thưa chủ nhân, chủ nhân đắc là Chúa tể cung linh tê. Hục. U. vinh, Quy. Quy. U. Thì bất luận chủ nhân bảo sao bọn nô tỳ đều phải vâng theo. Chủ nhân đã có độ lượng khoan hồng nhiêu dung cho bọn phản loạn thì bất tất phải băn khoan làm chi?" Tư trúc cười nói, "Không dám việc này. Tại hạ còn có điều muốn nói." Chẳng biết có nên không. Ô lão đại đỡ lời. Hết thầy 36 đồng, 72 đảo đều là thuộc hạ núi phiêu diễu. Giáo chủ có điều chi dạy bảo thì còn ai dám kháng cự. Nếu ba điều hình phạt mà đoàn công tử đã định có chỗ hoan hồng quá đổi. Giáo chủ muốn bổ sung thì bọn thuộc hạ cũng xin cam tâm bái lãnh. Thư Trúc nói. Tại hạ còn ít tuổi kiến thức nông cạn bất quá được đồng mố chỉ điểm cho mấy môn võ công chức giáo chủ gì đó thực ra Xin các vị tiền bối nghĩ lại Nguyên hư trúc từ thủ nhỏ đến giờ vẫn bị người sai khiến làm kẻ môn hạ Y không bao giờ tự mình quyết định được chủ ý và bây giờ đứng trước mặt mọi người Y không khỏi lúc túng Nên nói ập a ập uốn và dọn lưới lại ra chiều khiêm cung quá độ Mai, Lan Cúc Trúc nghĩ thầm trong bụng. Không hiểu sao chủ nhân mình đối với bọn nô tài kia mà lại dùng lời lẽ khách khí như vậy. Ô lão đại lại lên tiếng. Giáo chủ đối với bọn thuộc hạ khiêm hòa như vậy thì dù anh em thuộc hạ có phải gan ớt lầy đất cũng không đủ báo đền trong muôn một. Giáo chủ có mệnh lệnh gì xin cứ ban ra. tư Trúc nói phải phải tại hạ nói lầm rồi xin các vị đừng cười tại hạ muốn nói đến hai việc việc thứ nhất hơi có vẻ tư tâm số là tại hạ nguyên tại hạ xuất thân từ chùa thiếu lâm làm chức tiểu hòa thượng vậy xin từ đây sắp tới các vị có bôn tẩu giang hồ đừng làm khó dễ để tử phái thiếu lâm bất luận là tăng hay tục đây là một việc cầu tình chứ không dám nói là một mệnh lệnh Ô lão đại lớn tiếng hô: Giáo chủ có lệnh từ đây sắp tới trên bước sang hồ anh em có gặp bất luận là đại sư, hòa thượng hay bạn bè tục gia thuộc phái thiếu lâm, nhất nhất phải cung kính, chớ có thất lễ mà mang tội. Quần hào đồng thanh hô vang, xin tuân mệnh. Tư trúc thấy mọi người ung thuận y có vẻ mạnh dạn hơn chắp tay nói: đa tạ. Đa tạ tại hạ còn việc thứ hai là xin các vị thề lòng hiếu sinh của Đức Thượng Đế không nên giết người một cách bừa bãi. Hay hơn nữa là đừng giết cả các sinh vật dù là nhỏ mọn như con ông con kiến. Các vị lại không nên ăn những đồ huyết thực. Nhưng đó là một điều rất khó, vì chính tại hạ cũng đã ăn mặn mất rồi. Thế thì, các vị cố tránh việc giết người là đủ. Ô lão đại lại tuyên bố giáo chủ có lệnh hết thầy anh em dưới chứng cung linh tê hừ u vinh quy quy u từ nay không được giết càn người vô tội và không được sát sinh một cách bừa bãi kẻ nào bất tuân sẽ bị trừng trị quần hào lại đồng thanh đáp xin tuân mệnh tư trúc cười nói. Ô, tiên sinh mấy lời tuyên bố của tiên sinh thật là rõ ràng. Tại hạ thực không thể sánh bằng. Tiên sinh. Chúng sinh tử phù ở chỗ nào để tại hạ tẩy trừ đi cho. Ô lão đại sở dĩ phải mạo hiểm đứng đầu việc mưu phản chẳng qua cũng chỉ vì cái sinh tử phù ở trong người. Bây giờ lão nghe hư chúc chịu phá giải sinh tử phù cho mình từ nay sẽ chút được mối lo canh cánh bên lòng. Lão mừng rỡ khôn xiết và trong lòng cực kỳ cảm kích quỳ mọp ngay xuống để lạy tạ. Thư Trúc cũng quỳ xuống hỏi. Úc tiên sinh, tiên sinh bị thương ở bụng vì trái tùng đã khỏi chưa? Lúc này bốn chi em mai kiếm đã chuyển động cơ quan mở cả lớn ra để các phụ nữ chín bộ tiến vào đại sảnh. Bỗng nghe thanh âm phong ba áp, ba bất đồng lớn tiếng hô hoán rồi cùng đặng bách xuyên công giã càn tiến vào đại sảnh. Nguyên bọn này định đến đây tìm đồng mố để tỷ đấu Nhưng chạm chán phải quần nữ bát bộ đưa di thể đồng mố về đến bên ngoài linh tệ H U vinh, Quy Quy U Cùng bao bất đồng thì ngôn ngữ lỗ mãng còn phong ba áp bản tính hiếu chiến Hai bên trước còn gây lộn rồi đi đến chỗ đồng thủ Chẳng mấy chốt bao bất đồng cùng phong ba ác được đặng bách xuyên và công giã càn đến rút. Bản lãnh bốn người này tuy rất mực cao cường, nhưng quả bất địch chúng, không thể chống nổi bọn phụ nữ đông người. Bốn người vừa đánh vừa chạy, mình đều bị thương. Nếu cửa lớn chậm mở trong một khắc và mai. Lan! Cúc không lên tiếng ngăn trở thì bốn gá chẳng bị bắt cũng phải mất mạng với quần nữ chín bộ cung linh tê. Hừ. U. V. Quy. Quy. U. Lúc này quần nữ trong chín bộ theo ý vư trúc mở tiệc quần anh tại trong nhà đại sảnh. Mộ dung phục thấy mình ở lại chơi chén liền dẫn bọn đặng bách xuyên cáo từ xuống núi. Kiếm thần chắc bất phàm và phù dung tiên tử thôi lộc hoa không lời từ biệt cũng bỏ đi luôn và chẳng biết đi về hướng nào. Thư Trúc thấy bọn mộ dung phục muốn đi thì cố tình giữ lại. Mộ dung phục nói. Tại hạ đã đắc tội với núi phiêu diếu nên rất bẽ bằng. Nay đã được nhân huyên bỏ qua là cảm ơn thịnh tình lắm rồi khi nào còn dám quấy quả. Thư Trúc nói. Sao công tử lại nói vậy Tại Hạ xem hai vị công tử văn võ kiêm toàn, anh hùng suốt chúng. Tại Hạ vô cùng ngưỡng mộ những muốn. Nhờ hai vị chỉ giáo. Tại Hạ là kẻ vụng về. Không biết nói thế nào cho vừa lòng công tử. Bao bất đồng cùng quần nữ sao phong bị thương mấy chỗ vốn đã bực mình bây giờ nghe hư trúc ập úng lưu khách thì nghĩ ngay đến trong người y có bức chân dung vương ngọc yến liền rùa thầm thằng trọc này khéo giả nhân giả nghĩa hắn đã là đệ tử nhà phật mà còn sinh lòng ám muội đối với biểu muội của công tử ta hiển nhiên y là mò gã dâm tăng không giữ quy luật thanh tu của nhà phật gã nghĩ vậy liền nói Tiểu sư phụ lưu anh hùng chỉ là giả trá mà lưu mỹ nhân mới là thực sự. Sao không nói trắng ra là muốn lưu vương cô nương ở lại núi phiêu diếu? Tư trúc ngạc nhiên hỏi lại. Tôn giá. Bảo sao tại hạ muốn lưu mỹ nhân nào? Bao bất đồng đáp. Tiểu hòa thượng đã có lòng ám muội Chẳng lẽ nhà mộ dung ở Cô Tô đều là hạng si ngốc ư thế thì buồn cười thiệt. Tư Trúc nói, tại hạ thiệt không hiểu tiên sinh muốn nói gì và có điều chi buồn cười. Bao bất đồng tuy đã dẫn thân vào nơi đầm rồng hang cọp, nhưng khí tức lên là gã chẳng coi sống chết vào đâu. liền lớn tiếng nói, thằng chọc nhãi nhép kia mi đã làm hòa thượng chùa thiếu lâm. Một môn phái vang danh trong thiên hạ sao còn đi quy đầu tà phái. Đấu kết với bọn yêu ma vừa quái ta nhìn thấy ngươi lại điên tiết lên. Ngươi đã là một nhà sư mà bức bách mấy trăm phụ nữ lương ra đem về làm vợ. Làm nhân tình. Vẫn cho là chưa đủ mà còn để ý đến vương cô nương nhà ta ta nói cho ngươi hay. Vương cô nương là người nhà mộ dung công tử. Ngươi đừng sợ trò con cóc vẻ muốn ăn thịt ngống trời. Phải dẹp lòng ước muốn đen tối đó đi bao bất đồng càng mắng càng hăng, hoa chân múa tay trỏ vào mặt thư trúc thóa mà không tiếc lời. thư trúc chẳng hiểu ra làm sao ập úng. tại hạ, tại hạ, bỗng hai tiếng veo véo xít lên ô lão đại một tay chống thanh lục ba hương lộ vượt đầu đao còn cắt đại bá sử ngọn đại thiết chùy nặng hơn 60 mươi cân vung lên quát lớn. nhảy sổ lại tấn công bao bất đồng. Mộ dung phục biết rằng hư trúc đã nhận lời giải sinh tử phu cho bọn người này và đã được quần hào liều chết vì y. Nếu để xảy cuộc hỗn chiến thì nguy hiểm vô cùng. Y vừa thấy ô lão đại cùng các đại bá nhảy tới liền lặng người ra sử chiêu đầu chuyển tinh di cho vượt đầu đao chém trả lại các đại bá và cây thiết chùi vụt về phía ô lão đại. Hai binh khí chạm nhau đánh choảng một tiếng tói lửa ra bốn phía. Mộ dung phục lại xuôi tay ra nắm lấy vay bao bất đồng khẽ đẩy một cách lùi ra xa hơn trưởng rồi quay lại nhìn hư trúc chắp tay nói. Xin lỗi giáo chủ tại hạ xin cáo từ Rồi lặng người đi một cách đã ra đến cửa nhà đại sảnh thì thấy cơ quan chuyển động và phiến đá lớn đã nổi lên cản đường. Thư trúc tuyệt không có ý gây thù với mộ dung phục vội nói. Công tử đừng chạy nữa. tại hạ không có ý gì đâu. Mộ Dung Phục nhíu cặp lông mày quay lại lớn tiếng hỏi: phải chăng các hạ tử phụ là Thiên Hạ vô địch muốn chỉ giáo cho tại hạ mấy chiêu? Tư Trúc khoát tay lia lịa nói: không, không dám. Mộ Dung Phục hỏi: tại hạ vô tứ đường đột đến đây, các hạ nhất định muốn lưu lại chăng? Tư Trúc lắc đầu đáp: không phải. Hỡi ôi! Mộ dung phục đứng gần cửa ngạo nghễ nhìn quần hào 36 đồng 72 đào Rồi lại nhìn đến mai Lan Cúc Trúc tứ kiếm và quần nữ chín bộ Quần hào và quần nữ thấy khí thế y oai nghiêm Không ai dám tiến lại Mộ dung phục phất tay áo một cái rồi nói Đi thôi Rồi ngang nhiên ra khỏi cửa lớn Ô lão đại cam tức nói thưa giáo chủ nếu để gã sống ra khỏi núi phiêu diếu thì bọn ta còn làm người thế nào được xin giáo chủ hạ lệnh bắt chúng lại tư trúc lắc đầu nói thôi chuyện xong rồi ta nên bỏ qua tại hạ không hiểu vì lẽ gì nổi cơn thịnh nộ hỡi ui thật là khó hiểu vương ngọc yến theo bọn đặng bách xuyên đi trước mộ dung phục thấy đoàn dự chưa ra khỏi tòa đại sảnh thì quay lại nói Đoàn công tử sau này sẽ có ngày tái hội. Đoàn dự giật mình. Trong lòng chua xót miễn cưỡng đáp. Vâng. Rồi ta gặp nhau. Chàng đứng nhìn bóng vương Ngọc Yến đi mỗi lúc một xa. Bên tai chàng còn văng vẳng câu nói của bao bất đồng vương cô nương là người nhà mộ dung công tử thì chàng lại nát gan đứt ruột và tự coi mình như con cóc vẻ đòi ăn thịt ngỗng trời. Bất giác chàng lẩm bẩm. Phải rồi lúc mộ dung công tử đứng trước cửa sảnh đường thần oai lấm liệt. Anh hùng khí khái xiết bao nhiêu y dơ tay một cái là phá ngay được chiêu thức của hai kẻ kình địch thì bản lãnh cao thâm biết là chừng nào sức mạnh không chói nổi con gà thì lọt vào mắt xanh của nàng thế nào được lúc này vương cô nương nhìn biểu hương nàng với con mắt đầy tình tứ vừa ngưỡng mộ vừa thương yêu. Đoàn sự này quả nhiên chỉ là con cóc vẻ mà thôi. Trong nhà đại sảnh còn lại hai chàng thanh niên. tư Trúc thì bị làn mây nghi ngờ bao phủ, ngồi cúi đầu xuống như ngây như dại. Còn đoàn dự lại đau xót nỗi biệt ly, nét mặt buồn sầu như kẻ mất hồn. Hai người bâng khuâng nhìn nhau tựa hổ một đôi chàng ngốc. Hồi lâu, tư Trúc buông một tiếng thở dài. Đoàn dự cũng thở dài theo rồi nói. Nhân huyên nhân huyên cùng tiểu đệ đồng bệnh tương lân mối tương tư chôn sâu tận đáy lòng biết lấy gì tiêu khiển tư trúc nghe nói bất giác mặt thẹn đỏ bừng ý tưởng đoàn dự đã biết vị nữ lang trong mộng của mình liền ập ốm hỏi đoàn công tử sao đoàn huyên lại biết đoàn dự đáp nhân huyên bất tất phải dè dặt ai không biết tử đô là người đẹp thì người đó không có mắt ai không biết nàng đó đẹp thì không phải là người nữa Lòng yêu cách đẹp ai mà chẳng có nhân huyên cùng tiểu đệ đề đều thuộc hạng chìm nổi phương trời đã gặp nhau tất phải hiểu nhau. Chàng nói xong lại buông tiếng thở dài. Nguyên đoàn sử thấy trong bọc hư trúc có cất xấu bức chân dung vương ngọc yến thì tưởng y cũng yêu nàng như mình. Vừa rồi mộ dung phục cùng hư trúc có chuyện xích mích dĩ nhiên cũng chỉ vì vương ngọc yến mà ra. Đoàn sử nghĩ vậy lại nói nhân huyễn võ công tuyệt đỉnh nhưng về duyên phận tính tình không hợp thì bất luận dùng cách nào cũng không được Tư trúc lẩm bẩm về duyên phận tính tình không hợp duyên phận này tự nhiên mà gặp chứ không phải cầu mà nên được phải rồi sau khi từ biệt bóng người mù mịt bên trời góc bể biết đâu mà tìm Tư trúc nói đây là về nữ lang trong mộng của mình nhưng đoàn dự tưởng y nói về vương ngọc yến Cả hai thanh niên này đều ngốc nghích, không thông hiểu việc đời. Thế mà mỗi lúc một trở nên ý hợp tâm đầu. Quần nữ Tung linh tê. H. U. vinh Quy. Quy. U. Đặc tiệt. Thư chúc cùng đoàn sự dắt tay nhau ngồi vào chiếu. Các đồng chúa. Đảo chúa đều là thuộc hạ cung linh tê. H. U. vinh Quy. Ui. dĩ nhiên không ai dám lên ngồi cùng bàn với tư trúc tư trúc không hiểu gì về việc tiếp khách y thấy ai đến bên cũng mặc chẳng niềm nở chào mời mà chỉ nhỏ to chuyện trò với đoàn dự đoàn dự trong lòng điên đảo vì vương ngọc yến chàng khen nàng không tiếc miệng nào tính nết dịu dàng nhô thuận nào tư dung siêu phàm thoát tục Tư chúc cứ tưởng chàng khen mộng chung nữ lang của mình mà không dám hỏi tại sao chàng lại biết nàng y cũng không dám hỏi đến lai lịch của nàng nữa. Trái tim y đập nhộn lên rồi lẩm bẩm. Mình đã tưởng đồng mố chết đi rồi thiên hạ không còn ai biết mộng cô của mình ở nơi đâu. Thế mà còn đoàn tông tử đây nhận được thì ra đấm hoàng thiên có ý thương xót loài người không để ai phải tuyệt vọng nhưng vốn nỗi đoàn công tử lại đem lòng ái mộ tương tư nàng nếu mình tiết lộ ăn tình dưới nhà hầm nước đá tất nhiên chàng nổi cơn thịnh nộ bỏ bữa tiệc sở dang rúa áo ra đi thì mình không biết bấu víu vào đâu để nghe ngóng tin nàng được tư trúc thấy đoàn sự trầm trồ khen ngợi cô nương đó thì cũng phù họa vào với tấm lòng thành thực Hai người cùng nói chuyện về tình nhân của mình mà chẳng ai nói rõ tình nhân mình là ai. Thành ra hai vị cô nương riêng biệt mà hai vị tình lang đều tưởng là chỉ có một. Đoàn dự nói. Nhân hương theo thuyết của nhà Phật thì mọi việc đều lấy chữ duyên làm cấu cánh. Đạt ma tổ sư đã nói chúng sinh không biết mình là ai thì những sự đau khổ hay vui mừng đều do duyên kiếp mà ra. Thế thì ta có được việc gì vui vẻ hay buồn phiền chẳng qua là duyên nợ kiếp trước nên kiếp này được hưởng thụ hay phải đền bồi. Duyên phần hết rồi lại trở thành không chả có chi là đáng vui mừng hay đáng tuổi. Tư Trúc nói. Phải rồi những chuyện đắc thất của con người là tùy ở duyên phần. Dù đắc dù thất cũng không thay đổi lòng dạ. Nguyên lý của Phật ra là ở chỗ đó. Ta nên biết rằng môn Phật học tại nước Đại Lý Hưng Thịnh vô cùng. Đoàn dự tử thủa nhỏ tụng kinh niệm Phật, nên chàng đã được thấm nhuận rất nhiều Phật học. Tư chúc cùng đoàn dự hai người nói chuyện với nhau về lý thuyết nhà Phật rất là tương đắc. Bên này dẫn chứng một câu trong Kinh Kim Cương thì bên kia lại nêu ra một đoạn Kinh Pháp Hoa rồi cùng nhau than thở cho khuây khỏa nỗi tương tư. Bốn nàng mai, Lan Cúc chúc luôn lưu nhau rót rượu khuyên mời. Đoàn rượu uống một chén thì hư Trúc cũng uống một chén. Đôi bạn này vừa uống rượu vừa trò chuyện cho đến nửa đêm. Bữa tiệc đã mãn. Quần hào no say đứng dậy cáo từ và do so. quần nữ cung linh tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đưa vào các phòng ngủ. Hư trúc cùng Đoàn Dự mười phần đã say đến tám chín mà vẫn còn tiếp tục ngồi uống và nói chuyện. Kim Dung chương một trăm dưới thạch đồng hư trúc luyện kỳ công tiệc rượu hôm nay đã rụt lòng Đoàn Dự nhớ tới Tiêu Phong cùng mình uống rượu thi tại ngoài thành vô tích hôm ấy Đoàn Dự dùng nội công vận chuyển theo thủ pháp lục mạch thần kiếm dồn rượu tiết ra đầu ngón tay út nên chàng không biết say. Bữa nay chàng uống một cách thực sự nên đắt say khứ Chàng nói Nhân huyên tiểu đệ có một vị huyên trưởng kết nghĩa kim lan họ kiều tên phong Kiều đại ca của tiểu đệ thật là một tay đại anh hùng, đại hào kiệt Về võ công cũng như về tiểu lượng như thật trên đời có một không hay Nếu nhân huyên gặp ít tất cũng đem lòng ái mộ ngay Đáng tiếc là hiện giờ y không có ở đây ba ta kết nghĩa để hương thì thật là một việc thỏa chí bình sinh. Tư trúc trước nay chưa từng uống rượu, nhưng nhờ y được nổi công tinh thâm nên uống hết mấy bát lớn mà vẫn không say. Có điều lúc này trong tâm thần bâng khuông chống sống y nói năng mạnh dạn không rụt xè cố chấp như lúc thường. Y cảm thấy hào khí bồng bột nói luôn. Nếu nhân hương, Chẳng hiểu tiểu đệ ngô ngốc thì chúng ta kết nghĩa anh em. Sau này tìm được kiểu đại ca lại kết bái lần nữa là xong. Đoàn dự khen. Tuyệt diệu hương trưởng bao nhiêu tuổi. Hai người bày tỏ niên canh. Tư trúc lớn hơn hai tuổi. Đoàn dự liền hô. Nhị ca nhị ca nhận của tiểu đệ một lạy đi. Rồi bước ra khỏi bàn lạy phục xuống đất. Hư chúc vội vàng đáp lễ nhưng chân nhún ra ngã khuyệu xuống đất. Đoàn dự thấy hư trúc ngã ra vội vàng đỡ dậy. Chân khí hai người đụng vào nhau đều cảm thấy nội lực trong mình đối phương đầy giấy liền vội vàng thu chân lực lại. Lúc này đoàn dự đã say khướp chân bước loạn trọng đứng không vững. Đột nhiên hai người cùng nổi lên một chàng cười khanh khách ôm chặt lấy nhau nằm lăn ra đất. Đoàn dự nói. Nhị ca tiểu để không say đâu chúng ta ngồi dậy uống thêm trăm chén nữa. tư chúc đáp. Tiểu huyên vui lòng tiếp tam để uống cho say mềm. Đoàn dự nói. Lúc đắc ý con người nên tận hưởng đừng để cho rượu thèn với bóng trăng ha <cười> ha chúng ta uống thêm ba chung nữa. Hai người càng nói càng đi vào chỗ mơ hồ rồi ngủ đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau hư trúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường trải nệm êm ấm vô cùng. Y Dương mắt nhìn xung quanh thì thấy mình ngủ trong một gian phòng rất rộng. Gian phòng này không có nhiều đồ vật, nhưng cách bài trí rất trang nhã cổ kính. Trên vách treo mấy bước tứ bình, nét bút đanh thép, màu giấy vàng khè tỏ ra đã treo lâu ngày. Một thiếu nữ bưng cái khay đến bên giường chính là Lan Kiếm. Nàng nói, chủ nhân tỉnh rồi à xin người xúc miệng để rồi dùng điểm tâm. Thư Trúc trong người chưa hết cơn men, miệng thấy đắng ngắt, khát khô cả cổ. Y thấy trong khay có chén nước trà trong vắt, liền cầm lên uống ứng ự một hơi hết sạch. Nguyên đây là chén sâm thang, suốt đời Thư Trúc chưa biết mùi xâm thang bao giờ. Y uống hết mà chẳng biết là trà gì, chỉ rụt xe cười nói. Đa tạ tỷ tỷ bây giờ ta dậy đây, xin tỷ tỷ ra ngoài đi. Lan kiếm chưa trả lời thì từ cửa phòng một thiếu nữ bước vào chính là cúc kiếm. Nàng mỉm cười nói. Hai chị em nô tỳ xin phục thì chủ nhân thay áo. Nàng nói xong lại đầu giường vớ lấy một bộ quần áo lót màu xanh lợt để ở trong chăn tư trúc. tư trúc luống cuống mặt thẹn đỏ bừng nói. Không ta không cần hai vị tỷ tỷ phục thì ta chẳng bị thương mà cũng không có bệnh tật chi hết. Có điều uống rượu quá say mà thôi. Hỡi ôi trong thập giới của nhà Phật thì ta lại phạm thêm vào một giới nữa rồi tam để ơi ô hay đoàn công tử đi đâu rồi. Lan kiếm toét miệng ra cười đáp đoàn công tử xuống núi rượt theo ý trung nhân rồi. Lúc công tử ra đi có sẵn nô tì bẩm lại với chủ nhân, xin mời chủ nhân đến trung nguyên tái hội. Tư Trúc la lên một tiếng úi trao rồi nói. Ta còn có việc muốn hỏi y. Sao y đã vội bỏ đi ngay? Tư Trúc trong lòng nóng nảy hấp tấp nhảy xuống giường toan đuổi theo đoàn dự để hỏi xem danh tánh mộng trung nữ lang cùng địa chỉ nàng. Đột nhiên ý nhìn thấy mình ăn mặc một bộ áo ngắn màu nguyệt bạc rất sạch sẽ thì la lên một tiếng kinh ngạc. Lại kéo chăn phủ lên mình hốt hoảng hỏi. Ô hay ta thay áo từ bao giờ? Nguyên Tư Trúc vẫn mặc bộ quần áo do thần châm may ở dọc đường. Khi về đến cung linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Y bước bùn đất thoa đầy mình sơ bẩn cả quần áo. Bây giờ y thấy đồ mặc trong người nhẹ nhàng và sạch sẽ. Tuy y chẳng biết là lụa là hay gấm đoạn nhưng cũng biết là quần áo này thuộc hạng sang trọng. Cúc kiếm cười nói. Đêm qua chủ nhân say rượu rồi bốn chị em nô tì phục thì tắm rửa và thay áo cho chủ nhân cũng không biết ư. Tư trúc cả kinh ngẩng đầu lên nhìn. Thấy lan kiếm. Cúc kiếm người đẹp như ngọc, miệng cười tươi như hoa thì trái tim đập thình thình. Tư trúc lại sơ tay lên coi thì thấy cánh tay mình trắng trẻo mịn màng. Rõ ràng bao nhiêu cáo vết đã được cọ rửa đất sạch sẽ. Trong lòng y bỗng nảy ra một tia hy vọng, gượng cười nói: "Ta thật say túy lúy, may mắn hơn nữa là tấm thân được tắm gội sạch sẽ." Lan kiếm cười nói: đêm qua chủ nhân say rượu ngủ li bì bọn chi em nô tì bốn người đã tắm gội cho chủ nhân đó Tư trúc la hoảng một tiếng cơ hầu ngất đi rồi lại nằm xuống miệng lẩm bẩm hỏng bếp thật là hỏng bếp lan kiếm quốc kiếm không khỏi giật mình kinh hãi đồng thanh hỏi chủ nhân chủ nhân có điều chi không ổn Tư trúc nhăn nhó cười đáp ta là nam nhân Lại lo lộ thân thể trước mặt bốn vị tỷ tỷ. Có phải là hỏng bếp rồi không huống chi toàn thân ta dơ bẩn lâu ngày, mùi hôi sặc sủa. Sao các vị tỷ tỷ lại làm việc ô uế đó?" Lan Kiếm nói. "Bốn chị em nô tỳ là phận tôi đòi của chủ nhân, thì dù có phải vì chủ nhân mà tan xương nát thịt cũng không dám oán hận." Bọn nô tì có phạm tội làm gì, xin chủ nhân trách phạt. Nói xong, lan kiếm, quốc kiếm lại lại phục xuống đất, miệng vẫn van xin ta thứ không ngừng. Tư trúc thấy hai nàng ra chiều sợ sệt thì nghĩ đến bọn dư bà. Thạch tẩu vì mình thủ lễ đối đãi mà họ sợ run thì chắc là bọn lan kiếm. Cúc kiếm này cũng coi mình như đồng mố trước. Chỉ một lời nói hiện từ hay nét mặt ôn hòa. Là lập tức đưa đến những hình phạt gớm nghe Tư Trúc nghĩ vậy liền nói. Thôi hai vị tỷ tỷ dậy đi các vị ra ngoài kia cho ta thay áo không cần phải phục thì Hai nàng lan cuốc đứng dậy, nước mắt chảy quanh lui ra ngoài phòng. Tư Trúc rất làm kỳ hỏi. Ta có điều gì lầm lỗi với các vị làm sao các vị không vui ta e rằng có điều gì lầm lỗi để các vị phải phiền lòng mà xa nước mắt. Quốc kiếm đáp Chủ nhân đuổi chi em nô tì ra ngoài Không cho phục thì gội rửa thay áo thì nhất định Là chán rét bọn nô tỳ Chưa dứt lời dòng châu lá chả tuôn rơi xuống cặp má hồng trông thật đáng thương Tư trúc khoát tay lia lịa nói Không không phải thế ôi ta không biết nói thế nào cho rõ được Ta là nam nhân các vị là thiếu nữ Cái đó Cái đó Không tiện Chút nào Thiệt ta không có ý gì khác đâu Ta nói có Đức Bồ Tát trên đầu chứng minh Đã là người xuất gia, Ta không bao giờ nói dối Ta quyết không lừa gạt các vị tỷ tỷ đâu Lan kiếm Cúc kiếm thấy hư trúc vừa nói vừa trò tay vạch chân ra chiều nóng này thành thực Bất giác phá lên cười rồi đồng thanh nói Chủ nhân đừng lấy làm lạ Trong cung Linh Tê, hơn u v Quy, Quy, u vốn không có đàn ông cự trú. Bọn nô tỳ chưa gặp nam nhân bao giờ. Chủ nhân là trời, bọn nô tỳ là đất. Làm gì có chuyện nam nữ phân biệt. Thế rồi hai người lại gần phục thì Hư Trúc thay áo đổi hài. Lát sau Mai Kiếm, Trúc Kiếm cũng tới nơi. Một cô bưng gương lược, một cô rửa mặt cho Hư Trúc. Thư Trúc sợ quá không dám thốt lên tiếng mà cũng không dám thốt lên một câu bảo họ lui ra đừng phục thì Tư Trúc biết rằng đoàn dự đi đắt xa rồi dù có dựa theo cũng không kịp. Y lại nghĩ tới quần hào các đảo các động chúa chưa giải trừ sinh tử phù thì không tiện bỏ đi. Dùng điểm tâm xong, tư Trúc ra nhà đại sảnh cùng quần hào tương kiến. Y muốn giải trừ sinh tử phù cho hai người đau đớn khổ sở trước. Nhưng việc giải trừ sinh tử phù cần đem chân lực và vận dụng phép thiên sơn lục dương trưởng Chân lực trong người hư trúc đầy giấy thì dù có giải trừ cho mười người một lúc cũng không biết mệt nhọc. Có điều đồng mố cấy sinh tử phù vào mỗi người một chỗ không giống nhau. Tư trúc ngẫm nghĩ tìm cách giải trừ thấy rất phiền phức. Về kinh mạch huyệt đảo, sự hiểu biết của hư trúc lại rất nông cạn nên không dám tùy tiện đồng thủ. Nếu chỗ sai chật thì làm hại thêm cho người mắc nạn. Từ sáng đến giờ ngọ mới chỉ được hai người. Ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút. Mai kiếm thấy hư trúc châu mày nghĩ ngợi tìm cách giải sinh tử phù ra chiều mệt trí. liền nói. Thưa chủ nhân trong hậu điện cung linh tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U vì chủ nhân mấy trăm năm trước có khắc họa đồ vào vách đá nô tì thường nghe đồng mố nói những bức họa đồ đó có liên quan đến sinh tử phù sao chủ nhân không tới đó coi để nghiên cứu phép giải trừ cho mau chóng hơn thư trúc cả mừng nói vậy thì hay lắm bốn cô mai lan cúc trúc dẫn đường cho thư trúc đi vào hoa viên nhấp một hòn non bổ lên để hở một cửa hầm mai kiếm cầm đuốc đi trước dẫn đường rồi bốn người theo sau tiến vào thỉnh thoảng mai kiếm lại bấm nút cơ quan cho khỏi phát động vì trong đường hầm bố trí mai phục rất nhiều áng khí độc vật đường hầm này khúc khuỷu quanh co có chỗ đất rộng rãi sáng sủa rõ ràng là một địa đạo thiên nhiên trong lòng đất Vì công trình hiện đại này nếu lấy nhân lực xây cất thì mấy trăm năm cũng không thể cấu tạo nên được. Đi vào trong đường hầm chừng hơn hai dặm, mai kiếm sơ tay ra đẩy một khối đá mé tả rồi đứng sang bên nói. Xin chủ nhân tiến vào thạch thất đi. Bọn nô tì không dám vào trong. Thư Trúc nói. Chúng ta cùng vào cả, chẳng có gì quan ngại đâu. Đừng đứng ngoài này chật hẹp khó chịu. Bốn cô hầu nhìn nhau lộ vẻ vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Mai kiếm nói. Thưa chủ nhân trước khi đồng mố Uy tiên có bảo bọn nô tì rằng nếu bọn nô tì bốn người hết lòng trung thực phục thì người không phạm lỗi lầm thì đến năm 40 tuổi. Người sẽ cho bọn nô tì mỗi năm được vào trong thạch thất này một ngày để nghiên cứu võ công trên vách đá. Đó là một ơn điện thâm trọng. Theo đúng lời hứa với đồng mô trước kia thì còn phải hai mươi năm nữa mới được vào. Tư Trúc nói. Phải chờ những hai mươi năm trời. Há chẳng buồn đến chết ư Huống chi đến bây giờ các vị đã già rồi còn học võ công làm gì nữa bây giờ chúng ta vào cả đi thôi. Bốn cô hầu cả mừng lại phục xuống đất để tạ ơn. Tư Trúc vội nói. Dậy đi dậy đi nơi đây chật hẹp ẩm thấp thế này. Nếu ta cũng hoàn lễ thì đè cả lên nhau mất Bốn người tiến vào thạch thất thì thấy bốn mặt vách đá mài nhắn ly Trên vách đá vô số những hình vòng tròn đều nhau Đường kính chừng hai thước Trong mỗi vòng tròn đều khắc nhiều thứ đồ hình Cái khắc hình người, cái khắc hình thú vật Có cái khắc văn tự không đủ nét Lại có cái khắc ký hiệu và những đường dây ngọng ngoèo Vòng tròn nào cũng chứa số thứ tự bằng những chữ giáp nhất, giáp nhì hoặc tí nhất, tí nhị. Tổng số những vòng tròn có tới gần nghìn chiếc. Mai kiếm nói. Trong một giờ chúng ta xem thế nào cho hết được. Trúc kiếm nói. Chúng ta hãy xem vòng giáp nhất trước có phải thế không? Tư trúc gật đầu khen phải. Năm người liền dơ đuốc lên soi vào chiếc vòng tròn chứa số giáp nhất. Tư Trúc vừa nhìn đã nhận ra bức vẽ trong vòng này là thủ thức để nhất chiêu về Thiên Sơn Chiết Mai Thủ liền nói. Đây là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Mọi người chuyển sang đồ hình giáp nhị thì quả nhiên là chiêu thứ hai trong Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Mọi người lần lượt xem xuống dưới. Hết các đồ hình về Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì đến đồ hình Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Bao nhiêu ca quyết bí hiểm đều chứa rõ trong các vòng tròn Xem hết thiên sơn lục dương trưởng thì đến những thức võ công mà đồng mố cùng Lý Thu Thủy sau khi ra khỏi hầm nước đá đã tỉ đấu với nhau Nhưng hư chúc xem văn tự khắc trong đồ hình so với lời truyền thủ của đồng mố thì kỹ hơn nhiều Y chỉ cần nghĩ một chút là hiểu rõ ngay Hôm ấy đồng mố cùng Lý Thu Thủy đấu tài Những mong chóng thắng kẻ địch Chớ không phải bản ý muốn truyền võ công một cách thấu đáo cho Hư Trúc Vì thế mà mỗi chiêu lý thu thủy phô diễn y không biết cách trả đòn ngay Hư Trúc phải nghe đồng mố chỉ bảo cách ra chiêu Còn những chỗ biến hóa vi diệu bà ta không đủ thì sợ truyền dạy Lúc này Hư Trúc theo chỉ thị trong đồ hình Vận động chân khí Mới học được phải chiêu người y nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên không Xong tựa hồ còn có chỗ nào sai chật một chút nên chân không rời khỏi mặt đất được Tư trúc đang để tâm trí vào những lời chỉ dẫn trong đồ hình Tuyệt không để ý gì đến ngoại vật thì bất thình lình hai tiếng la hoảng vang lên Tư trúc cả kinh quay đầu nhìn lại thì thấy hai cô lan kiếm trúc kiếm lào đảo người đi rồi ngã lăn xuống đất còn hai cô lan quốc cũng tay vìn vào vách đá sắc mặt lợt lạc lảo đảo muốn té tư trúc vội chạy lại đỡ hai cô mai trúc hỏi hai vị tỷ tỷ làm sao vậy mai kiếm giôn lẩy bẩy đáp chủ chủ nhân công lực bọn nô tì kém cỏi không thể ở trong này xem được bọn nô tì xin ra ngoài chờ đợi rồi bốn cô dắt nhau vìn vào vách đá bước lần ra khỏi thạch thất Tư Trúc ngẩn người một lúc rồi cũng chạy ra xem thì thấy bốn cô đang ngồi xếp bằng trong đường hầm. Người cô nào cũng xun bần bật, nét mặt lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Tư Trúc vừa thấy tình hình này đã biết là các cô bị trọng thương rồi. liền vận động thiên sơn lục xương trưởng vỗ vào lưng mỗi người mấy cái. Một luồng khí thuần dương hùng hậu thấm vào trong cơ thể khiến sắc mặt bốn cô trở lại bình thường. Rồi chẳng bao lâu chán toát mồ hôi Mở được mắt ra nói Đa tạ chủ nhân đã hao phí tông lực để chỉ thương cho bọn nô tị Các cô chở mình sụp xuống để tạ ơn Thư trúc sơ tay ra đỡ dậy hỏi Vụ này là thế nào đây sao các cô tự nhiên lại bị thương ngất đi Mai kiếm thở dài đáp Thưa chủ nhân sở dĩ trước đây đồng mố biểu phải 40 năm sau Bọn nô tì mới được vào thạch thất mỗi năm một lần để xem đồ hình là người đã thâm ý. Nguyên những đồ hình này tuy khắc toàn những môn võ công vi diệu. Mà nô tì không biết tự lượng. Cứ chiếu theo những chỉ thị trong đồ giáp nhất luyện tập. Nhưng nội lực chưa đủ nên lập tức cảm thấy chân khí chạy nhộn nhạo trong các kinh mạch. Nếu không được chủ nhân giải cứu thì bốn chị em nô tì không còn được thấy mặt trời nữa. Lan Kiếm cũng nói, chính đồng mô cũng mong đến ngày chi em nô tì đủ 40 tuổi để tập luyện những môn phó công thượng thẳng. Nhưng, bọn nô tỳ tư chất hèn kém, dù có luyện tập hơn 20 năm nữa, vì tất đã xám tiến vào trong nhà này. Tư Trúc nói, à ra thế đấy vậy đó là lỗi tại ta. Chính ra ta không nên để các vị tỉ tỷ vào đây mới phải. Tứ kiếm lại lạy phục xuống tạ tội đồng thanh nói, sao chủ nhân lại dạy thế đó là chủ nhân đặc biệt ra ơn? Chỉ đáng trách bọn Ngô Tỳ đã càn dỡ không biết lượng sức mình thôi. Cúc kiếm nói, công lực chủ nhân cực kỳ hùng hậu, nếu luyện được những môn võ công cao thâm này thì rất là được việc. Trước kia đồng mố thường khi ở trong nhà thạch thất hàng tháng không ra ngoài là để nghiên cứu tập luyện những đồ phổ trên vách đá. Mai kiếm lại nói. Bọn nô tài 36 đồng. 72 đảo đến đánh cung linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. bức bách các chi em bộ quân thiên phải trỏ nơi cất xấu bảo vật của đồng mố. Nhưng hết thảy chi em bộ này một xã trung trinh thà chết chứ không chịu khuất phục Bốn chi em nô tì đã chuẩn bị nếu bọn chúng tiến vào đường hầm thì phát động cơ quan Nếu mà chúng tìm vào nhà thạch thất được biết hết những đồ hình trên vách đá nhà mật tại khung linh tê Hờ U Vinh Quy Quy U Này thì thật là một mối vả lớn cho võ lâm Giả tỷ bọn nô tỳ sớm biết thế này thì để bọn chúng vào đây hóa ra lại hay hơn. Thư Trúc gật đầu nói. Đúng thế thật. Nếu là người không đủ công lực mà nhìn thấy những đồ hình này thì còn nguy hại hơn bị chúng độc hay chúng ám khí. Họ chưa tiến vào đây là còn may đó. Trúc kiếm tùm tìm cười nói. Chủ nhân thật là người thiện tâm. Theo ý nô tì thì nên để bọn chúng vào luyện công mà chết cho mình coi thật sướng mắt. Tư Trúc nói. Ta vừa luyện xong mấy chiêu thấy tinh thần phấn chấn, nội lực đầy giấy. Bây giờ nên trở ra giải trừ sinh tử phù cho bọn họ. Các cô cũng ra ngoài một lúc để nghỉ ngơi. Năm người lại theo đường hầm đi ra. Tư Trúc vào ngay tỏa đại sảnh giải trừ sinh tử phù cho ba người nữa những ngày hôm sau, tư trúc tiếp tục dùng thiên sơn lục dương trưởng giải trừ sinh tử phù cho quần hào cứ mỗi khi thấy tinh thần mỏi mệt sức lực thiếu thốn thì lại vào trong nhà thạch thất luyện tập võ công thượng thẳng bốn cô hầu phục thì tư trúc nhưng chỉ đứng ngoài chờ đợi chứ không dám vào như trước nữa hàng ngày tư trúc có lúc nào rảnh rối lại chỉ điểm võ công cho quần nữ chín bộ với lòng thành thực Không giấu giếm một chút nào. Công việc giải trừ sinh tử phù cho quần hào hết hơn 20 ngày mới xong. Mặt khác, tư trúc hàng ngày nghiên cứu đồ phủ tập luyện tinh thông những đồ giải trong thạch thất nên võ công y tiến bộ rất mau. Khác xa với ngày đầu tiên lên núi phiêu diễu nhiều. Quần hào trước kia phải thuần phục đồng mố vì mụ gieo sinh tử phù vào người để kiềm chế. Hiện thời cung linh tê hơn u. Vê quy quy u đổi chủ. Thư Trúc lấy lòng thành thực đối đãi, Lấy lễ nghi cư xử nên tuy họ là những nhân vật ngang bướng xong cũng cảm ơn mến đức. Thực lòng tín phục. Quần hào được giải trừ sinh tử phù rồi bái tạ giải tán đâu về đấy. Trên núi phiêu diếu chỉ còn một mình hư Trúc là đàn ông. Y nghĩ thầm. thuộc nhỏ mình là một đứa bé linh đinh cơ khổ. Hoàn toàn nhờ cậy các vị sư phụ trong chùa Thiếu Lâm nuôi dạy nên người. Nếu mình không tìm về chùa Thiếu Lâm thì thật là kẻ vong ăn phụ nghĩa. Ta đành trở về để lãnh tội trước phương trưởng và sư phụ mới phải lẽ. Thư Trúc nghĩ vậy rồi nói rõ cho bốn cô hầu cùng quần nữ chín bộ hiểu rõ căn nguyên ý muốn xuống núi ngay hôm đó. Mọi việc trong cung linh tê. Hừm. U. Vinh quy quy u do thủ lĩnh chín bộ là sư bà cùng bọn thạch tẩu xử lý bốn cô hầu muốn đi theo phục sĩ nhưng hư trúc ngăn lại nói nay ta quay về chùa thiếu lâm làm lại hòa thượng trong thiên hạ có nhà sư nào đem tỳ nữ đi theo bao giờ hư trúc nói hai ba lần bốn cô hầu vẫn chẳng tin lời y liền lấy sao cạo cạo chọc đầu nhắn bóng Bốn cô không biết làm sao cản Thư Trúc được nên đành cùng quần nữ chín bộ tiến chân Thư Trúc xuống núi. Quần nữ chỉ đành gạt lệ chia tay. Thư Trúc thay đổi quần áo thay tu chùa Thiếu Lâm mặc vào mình rồi thi triển cước bộ chạy về phía núi Tung Sơn. Dù dòng giã bốn ngày, dọc đường y không dám dây đến chuyện người ngoài. Vả lại y mặc áo hòa thượng thì dù có gặp đạo tặc cũng chẳng ai đánh y làm chi từ cung linh tệ, hờ, U. vinh, quy, quy, U Về đến chùa Thiếu Lâm, tư trúc không có sự gì xảy ra ở dọc đường. Tư trúc vừa nhìn thấy mái ngói vàng khè chùa Thiếu Lâm trong lòng đã nhộn nhạo lên bao mối cảm khái. Y nghĩ tới mấy tháng trời vắng mặt tại ngôi chùa yêu quý này. Mình đã phạm vào không biết bao nhiêu thanh quy giới luật thì trong lòng vô cùng hổ thẹn Y cảm thấy tâm thần sao xuyến chẳng hiểu phương trưởng và sư phụ có tha thứ và cho mình trở lại Phật môn không Vào cửa sơn mãn rồi, tư Trúc tìm đến bái kiến sư phụ tụ luôn tụ luôn thấy y trở về đột ngột thì không khỏi sườn sốt, cất tiếng hỏi Ta sai mi cầm thơ đi sao đến hôm nay mới trở về Tư chúc nằm phục xuống đất trong lòng tê tái bất xác khóc sống lên miệng nghẹn ngào. Sư phụ đệ tử. Tội thực đáng chết. Xuống núi rồi không biết trì thủ. Để đến nỗi không giữ được giáo huấn của sư phụ. Tội luôn biến sắc hỏi. Sao, sao? Ngươi đã nhiễm phải tanh hôi rồi ư? Tư trúc thú thật. Dạ chẳng những đệ tử đã ăn mặn mà thôi tuổi luôn không bình tĩnh được lớn tiếng hỏi. Quân nhiệt xúc đáng chết này. Mi uống rượu rồi ư. tư trúc đáp. Chẳng những để tử uống rượu mà còn say khướt nữa. tuổi luôn buông một tiếng thở dài ảo não. Hai dòng lệ tuôn rơi nói. Thủ nhỏ ta thấy mi tính nết thực thà trung hậu. Thế mà mới đi vào thế giới phồn hoa không lâu. Tại sao đã bị chìm đắm ngay. Hỡi ôi. Tư trúc thấy sư phụ thương tâm thì lại càng sợ hãi nói. Đệ tử còn phạm vào nhiều giới luật tệ hơn nữa. Y chưa kịp nói phạm sát giới, sắc giới thì đột nhiên hai hồi chuông khánh nổi lên làm gián đoạn. Hai hồi chuông khánh này là để triệu tập trư tăng về hàng chữ tụ tụ luôn lập tức đứng lên lau nước mắt nói. Mi phạm giới nhiều quá, ta không còn cách nào che chở cho Mi nữa. Mi! Mi tự đem thân đến giới luật viên mà chịu tội đi ta e rằng chính ta đây cũng phải vì ngươi mà chịu trách nhiệm. Kim Dung linh 103 Chùa Thiếu Lâm triệu tập quần tăng tuổi luôn nói xong cầm lấy lưới giới đao treo ở trên tường lật đật đi ngay. Thư Trúc đến trước giới luật viện khom lưng bẩm. Đệ tử là Thư Trúc đã vi phạm giới luật thanh tu khẩn cầu trưởng luật trưởng lão ban hình phạt tư trúc hô luôn hai lần trong viện có một nhà sư đứng tuổi bước ra lạnh lùng nói thủ tòa trưởng lão cùng trưởng luật sư thúc chưa rảnh để nghe ngươi nói ngươi hãy quỳ xuống đó mà chờ tư trúc khép nếp vâng lời quỳ ngay xuống y quỳ từ giữa trưa cho đến lúc trời tối mà chẳng có một ai thèm hỏi tới may mà nội công y thâm hậu nên quỳ nửa ngày trời chẳng ăn uống gì vẫn chưa mỏi mệt chút nào Bỗng bên tai nghe tiếng chuông chiêu mổ thu không. Giờ cúng Phật buổi tối đã bắt đầu. Thư trúc miệng nhầm kinh sám hối. Bỗng một nhà sư trẻ tuổi đi tới nói. Thư trúc mấy bữa nay trong chùa có nhiều việc trọng đại các vị trưởng lão chưa dối để xử việc ngươi. Ta coi bổ ngươi quỷ mọp niệm kinh có vẻ chân thành sám hối. Thôi bây giờ ngươi hãy tạm thời đến vườn sau bón phân. Khi nào các vị trưởng lão rảnh việc sẽ kêu ngươi đến hỏi tình hình tùy theo tội nặng nhẹ để xử phạt? Tư Trúc chính cần đáp. Dạ, đa tạ tấm lòng từ bi của sư huynh. Rồi chắp tay thi lễ xong mới đứng lên. Y nghĩ bụng. Chưa thấy có lệnh đuổi mình ra khỏi chùa lập tức thì hãy còn hy vọng. Tư Trúc ra đến vườn rau. Y tìm đến nhà sư coi vườn là duyên căn nói. Thưa sư huyên tiểu tăng là thư trúc phạm giới luật bản môn có lệnh truyền phạt ra đây gánh phân bón sau. Nguyên xuyên căn tư chất tầm thường đã chẳng lãnh hội được nghĩa thiền mà luyện võ công cũng không tiến bộ. Y chỉ thích làm những việc vặt Khu vườn sau này rộng tới 200 mẫu nhân công có đến bốn chục người. Y cai quản bọn này với tác phong hống hách. Mỗi khi gặp nhà sư nào do giới luật viện xử phạt vào vườn rau làm công Duyên Căn lại càng làm oai làm phước Y vừa nghe Thư Trúc nói thì trong bụng cả mừng hỏi ngay Ngươi phạm giới luật gì? Thư Trúc đáp Tiểu Tăng phạm rất nhiều giới cấm không thể nói một lời hết được Duyên Căn tức giận nói Tại sao một lời lại không nói hết được ta khuyên ngươi nên thú thật đi cho ta biết rõ đầu đuôi. Đừng nói ngươi chỉ là một chức tiểu hòa thượng còn con mà ngay thủ tòa viện đặt ma la hán đường. Hế bị phạt đến vườn rau làm công ta cũng hỏi cho biết rõ. Chẳng ai lại dám bướng bỉnh Ta trông bộ mặt ngươi đỏ lừ trắng phớ nhất định là hay ăn vùng thịt rồi. Có phải thế không? Thư Trúc đáp. Chính phải Duyên can nói Hừ ta đoán không sai mà không chừng ngươi còn uống rượu nữa Đừng có mà cãi bướng lừa dối ta không phải chuyện dễ đâu Tư Trúc nói Chính phải một hôm tiểu tăng uống rượu đến say mềm không còn biết trời biết đất gì nữa Duyên can cười nói Ha ha ngươi thật là lớn mật cơm no rượu say rồi tất còn nảy lòng chim dạ thú Thế là tám chữ sắc tức thì không, không tức thì sắc, ngươi bỏ sau gáy rồi. Chắc đầu óc ngươi còn nghĩ tới nữ sắc phải không, mà không phải một lần, có thể đến bảy tám lần mới đúng. Hắn nói bằng giọng rất sắc bén. tư trúc thở dài đáp. Tiểu Tăng không dám nói dối sư huyên. Chẳng những nghĩ tới mà thôi, lại còn phạm vào sắc giới nữa. Duyên Căn rất lấy làm đắc ý. Tự cho mình có con mắt tinh đời, lớn tiếng mắng để ra oai. Tên tiểu hòa thượng kia mi thật là lớn mật dám làm bại hoại đến danh dự của chùa thiếu lâm ta. Trừ sắc giới. ngươi còn phạm tội gì nữa không hay còn đi ăn cắp tiền bạc của người để tiêu xài. Hoặc đánh nhau cãi nhau với ai nữa. Tư trúc cuối đầu đáp. Tiểu tăng đã giết người mà không phải chỉ giết có một người duyên căn cả kinh sắc mặt tái mét lùi lại ba bước trước nay y chỉ quen khinh khi người hiền lành mà rất sợ hãi kẻ hung áp. nên vừa nghe hư trúc nói đến giết người mà lại giết nhiều người nữa là khác thì sợ run lên bần bật chỉ lo hư trúc nổi cơn điên mà đồng thủ thì chắc mình không địch nổi y liền cố chấn tính đổi giọng niềm nở nói võ công là điều thứ nhất được thiên hạ ra chuộng Đã luyện võ thì khó lòng giữ khỏi lỡ tay giết người Chắc bản lãnh của sư đệ đã rất mực cao cường Thư chúc đáp Nói ra càng thêm hổ thẹn. Nhưng võ công của tiểu đệ học được của bản môn đã hoàn toàn tiêu tan hết Hiện giờ trong mình tiểu đệ không còn lại một chút gì gọi là công phu của phái thiếu lâm nữa Duyên Căn cả mừng nói Thế thì càng hay thế thì càng hay y nghe hư trúc nói mất hết công phu bản môn thì cho là vì hư trúc phạm tội nhiều nên các vị trưởng lão tước bỏ võ công hắn đã toan trở mặt nhưng sau duyên căn lại nghĩ thầm tuy võ công gã bị tước bỏ nhưng nếu gã còn sót lại chút ít thì mình cũng khó lòng đối phó duyên căn nghĩ vậy liền nói sư để ngươi đã đến vườn rau làm công để sám hối thế là hay lắm nhưng chúng ta đây có lệ hễ ai phạm giới luật tức là bàn tay bị dính máu tanh hôi rồi vậy lúc làm công chân tay phải đeo xiềng đeo khóa đó là quy củ của tổ tôn truyền lại chẳng hiểu sư để có chịu không nếu không chịu thì ta sẽ lên viện giới luật bẩm lại để tùy thủ tòa trưởng lão định đoạt tư trúc nói luật lệ đắc như vậy dĩ nhiên tiểu tăng phải tuân theo duyên căn mừng thầm trong bụng Sai lấy xiềng khóa ra đeo vào chân tay hư trúc Nên biết rằng từ mấy trăm năm nay Chùa Thiếu Lâm đã truyền dạy võ công thì khó lòng tránh khỏi có những nhà sư làm điều càn rỡ. Phần nhiều nhà sư phạm pháp lại võ công cực cao Khó lòng chế phục Nên sám hối đường trong viện giới luật cùng trong các khu vườn giao đều chuẩn bị xiềng xích đúc bằng sắt thép Duyên Căn thấy Hư Trúc đeo xiềng xích rồi hắn rất yên lòng, lại trở giọng lớn tiếng mắng nhiếc. Tặc hòa thượng kia mi tuổi còn nhỏ mà đã lớn mật làm càn, vi phạm hết các giới luật. Bữa nay không dùng trọng phạt thì sao hả được lòng căm tức của ta? Hắn nói rồi bẻ một cành cây vụt tới tấp xuống đầu Hư Trúc. Hư Trúc thu chân khí lại không dám vận nội lực chống đối để mặc cho Xuyên Căn muốn đánh thế nào thì đánh trong khoảnh khắc đầu mặt hư trúc đầm đìa máu tươi nhưng y chỉ niệm phật không lộ vẻ gì oán hận duyên căn thấy hư trúc không né tránh cũng không chống đối thì nghĩ thầm gã tiểu hòa thượng này quả nhiên mất hết võ công ta tha hồ mà giày xéo hành hạ gã hắn nghĩ tới hư trúc ăn thịt cá phè phớn Uống rượu say túi lúi rồi sở thói dâm giật mà chính mình hắn đã ngoài 40 tuổi chưa được nếm mùi vị khoái lạc. Thì trong lòng ven vét lại sôi lên sùng sục Hắn càng đánh mạnh tay hơn, gãy luôn ba cây rồi mới dừng tay. Hắn lại hùng hổ nói. Mỗi ngày mi phải xúc 300 thùng phân bón rau. Nếu mi thiếu một thùng thì ta sẽ dùng đến côn sắt đánh cho mi gãy gối tối mặt. Tư chúc được xuyên can đánh mắng lại thấy yên lòng tự nhủ. Mình đã phạm bao nhiêu giới luật dĩ nhiên phải chịu trọng phạt. Hình phạt càng nặng bao nhiêu tội nghiệt của mình càng nhẹ đi chừng ấy. Ý kính cần đáp ngay bằng một tiếng vâng rồi ra trái hiên lấy thùng gánh phân bón tưới rau cỏ. Nhưng ngoài việc gánh 300 thùng nước phân rồi còn phải bón. Tưới mất khá nhiều thời giờ. Đâu có thể làm xong trong chốc lát được. Tư trúc chẳng chút than phiền, lặng lẽ làm việc một cách rất thấu đáo. Suốt đêm y làm việc luôn chân luôn tay không nghỉ chút nào mà đến sáng vẫn chưa xong. Nhờ được sinh lực đầy giấy, tư trúc không thấy mỏi mệt. Y gánh đầy đủ 300 thùng nước phân tưới rau rồi mới vào nhà chứa của nằm lăn ra ngủ vùi tư trúc vừa chợp mắt được một lúc thì duyên Căn đã đến khô náo cho y tỉnh dậy hắn còn nặng lời ở trách tập hòa thượng kia trời đã ban ngày ban mặt mà còn chui rúc vào đây mà ngủ vùi dậy mau đi đốn củi tư trúc chỉ dạ một tiếng chứ không giải thích chi hết rồi vào rừng đốn củi sáu bảy ngày liền tư trúc ban ngày đi đốn củi Tối về lại gánh phân tưới rau trăm bề cực khổ. Mà khắp mình mẩy bị đánh thương tích đầy người. Trông thật thảm hại. Sáng sớm ngày thứ 8, Thư Trúc đang bón rau thì Duyên căn đến nơi ôn tồn nói. Sư huynh vất vả quá nhỉ. Rồi hắn lấy chìa khóa mở xiềng xích cho Thư Trúc. Thư Trúc nói. Tiểu đệ chưa mệt lắm. Còn ba mươi gánh nữa mới đủ, để làm xong hãy đi ngủ cũng chưa muộn. Duyên can nói, Sư Huyên nghỉ đi thôi chỗ còn thiếu đó để Tiểu Tăng làm nốt cho. Mời Sư Huyên vào nhà ăn cơm. Mấy bữa nay Tiểu Tăng đắc tội với Sư Huyên. Mong rằng Sư Huyên dung thứ cho. tư Trúc thấy Duyên can thốt nhiên thay đổi thái độ thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Yêu ngưỡng đầu nhìn lên thì thấy mặt mũi hán tím bầm sưng húp Rõ ràng vừa bị một trận đòn thảm khốc Tư Trúc càng lấy làm kỳ hơn nữa khi Xuyên Căn nhăn nhó nói Tiểu Tăng có mắt mà không biết núi Thái Sơn Nên đắc tội với Sư huynh. Nếu Sư huynh không lượng thứ cho thì Tiểu Tăng Phải đại họa đến nơi rồi Tư Trúc chẳng hiểu ý tứ Xuyên Căn ra sao vẫn nói bằng một giọng rất cung kính lễ phép tiểu tăng mình làm mình chịu sư huyên trách phạt như thế là đáng lắm thực tình tiểu tăng không dám oán hận sư huyên chút nào duyên căn biến sắc giơ tay lên tự tát bút bút vào mặt mình bốn cái thật mạnh rồi nói sư huyên tiểu tăng khẩn cầu sư huyên mở lượng từ bi sư huyên là đại nhân đừng để tâm chấp nhặt đến lỗi lầm của kẻ tiểu nhân tiểu tăng tiểu tăng hắn nói chưa dứt lời lại giơ tay lên tự tát vào mặt luôn mấy cái nữa tư trúc kinh ngạc hỏi tại sao sư huyên lại có cử chỉ này duyên can quỳ xuống đất nắm lấy vạt áo tư trúc nói nếu sư huyên không lượng thứ cho thì đôi chồng mắt của tiểu tăng không thể giữ được nữa tư trúc ngơ ngác hỏi Tiểu Tăng thật tình không hiểu một tí gì cả. Duyên can nói. Nếu được Sư Huyên nhiêu dung cho. Tiểu Tăng khỏi bị móc mắt. Thì kiếp sau xin làm thân châu ngựa để báo đền ăn đức cao cả của Sư Huyên. Tư Trúc hỏi. Sư Huyên nói gì kỳ vậy Tiểu Tăng có bảo móc mắt Sư Huyên bao giờ đâu. Duyên can mặt tái mét nói. Nếu Sư Huyên kiên quyết chẳng chịu dung tha. Thì Tiểu Tăng thành người có mắt không chồng. Tiểu Tăng đành tự xử lý vậy. Hắn nói xong đưa hai ngón tay lên để toan móc chồng ra. tư Trúc vội nắm tay Duyên Căn lại hỏi. Ai bức bách sư huyên phải móc mắt? Duyên Căn chán toát mồ hôi ập ốn đáp. Tiểu Tăng. Tiểu Tăng không dám nói. Nếu Tiểu Tăng nói ra thì. Sẽ bị giết chết. tư Trúc tự hỏi. Tại chùa Thiếu Lâm này ai là người có uy quyền lớn đến thế? Nghĩ vậy hư Trúc liền hỏi. Có phải phương trưởng không? Duyên Căn nói. Không phải. Tư Trúc lại hỏi. Thế thì chắc là một trong ba vị thủ tòa Đạt ma viện La Hán Đường, giới luật viện phải không? Duyên Căn đáp. Không phải hết sư huyên ơi, tiểu tăng không dám nói đâu, chỉ khẩn cầu sư huyên tha thứ cho mà thôi. Những vị ấy biểu rằng nếu muốn giữ được đôi tròng mắt thì chỉ còn có chính miệng sư huyên tuyên bố sung tha cho tiểu tăng là được. Hắn nói xong liếc mắt nhìn trộm sang mé bên, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. tư Trúc nhìn theo mắt duyên căn về phía hành lang thì thấy có bốn nhà sư ngồi đó đều mặc áo tăng bào sắc cho. Đầu đội tăng bào màu xám. Quay mặt vào trong nên không trông do tướng diện. Tư trúc tự hỏi. Chẳng lẽ lại là bốn vị sư huyên kia chắc họ được lệnh trên phái đến trừng phạt duyên căn vì tội chuyên quyền làm oai. Làm phách đã đánh đập những nhà sư phạm giới. Tư trúc nghĩ vậy liền nói. Tiểu tăng không oán trách sư huyên tức là lượng thứ rồi còn gì duyên căn mừng rỡ khôn xiết liền quỳ ngay xuống vườn sau dập đầu lại tả chán hắn dính cả nước phân vào mà hắn cũng không quan tâm tư trúc lại nói xin sư hương đứng dậy mau đi chớ nên dùng đại lễ duyên căn lóp ngóp đứng lên kính cẩn mời tư trúc vào phòng ăn rồi tự tay mình bưng cơm rót nước hầu hạ tư trúc không thể từ chối được Vì xem chừng nếu mình không để hắn phục thì thì dường như hắn bị đại họa. Nên đành để mặt hắn muốn làm sao thì làm. Duyên Căn khẽ hỏi nhỏ vào tay. Sư Huyên có sơi rượu không hay có muốn dùng thịt chó thì Tiểu Tăng cũng tìm cho được. tư Trúc Cả Kinh nói. A-di-đà Phật tội nghiệt, tội nghiệt sao lại làm thế được? Duyên Căn lé mắt nói bao nhiêu tội nghiệp để tiểu tăng lánh chịu cả cho tiểu tăng đi kiếm về để sư huyên dùng nhé thư trúc khoát tay lia lịa nói đừng đừng những việc phạm giới này sư huyên chớ nên đề cập đến nữa duyên can nói nếu sư huyên thấy ở trong chùa bị kỷ luật bó buộc không được tự do vui sướng thì cứ việc tự tiện xuống núi Nếu trong giới luật viện có ai hỏi tới Tiểu Tăng sẽ nói là Phái Sư huyên đi tìm vật dụng Tiểu Tăng xin hết sức che lấp quyết không để xảy ra chuyện gì đáng lo ngại tư Trúc nghe Duyên Căn nói mỗi lúc một nói nhảm thêm thì lắc đầu bảo Tiểu Tăng thành tâm sám hối những tội lỗi đã phạm cho nghiêm giới luật Xin Sư huyên đừng nhắc đến chuyện vi phạm thanh quy nữa duyên căn tuy ngoài miệng vâng dạ nhưng trong bụng vẫn mắng thầm mi là một gã thay tu phá giới đam mê tiểu sắc mà còn khéo giả vờ tuy hắn nghĩ vậy nhưng thấy hư trúc gạt đi không dám nói nữa hắn hầu hạ hư trúc sùng cơm chay rồi lại mời y về thiền phòng của mình để nghỉ ngơi từ hôm ấy duyên căn hết sức chiều chuộng hư trúc không bắt y gánh phân bón rau nữa ba ngày trôi qua Hôm ấy vào khoảng giờ ngọ, Duyên Căn pha ấm trà long tỉnh hai tay đưa cho Thư Trúc nói. Mời Sư Huyên dùng trà. Thư Trúc nói. Tiểu Tăng là kẻ can phạm chờ ngày định tội, mà Sư Huyên quá hậu đãi như vậy, khiến Tiểu Tăng thực ái náy. Rồi đứng lên hai tay đỡ lấy chén trà. Bất thình lình chung Khánh đổ hồi vang lên không ngớt đó là tiếng hiệu triệu họp toàn thể chư tăng trong chùa ngoại trừ hàng năm gặp ngày phật đản hoặc ngày sinh nhật đạt ma tổ sư còn trong chùa trước nay rất ít khi triệu tập toàn thể chư tăng duyên can nói phương trưởng đã sai nổi hiệu chuông tụ tập chư tăng vậy chúng ta phải đến điện đại hùng xem sao Tư trúc nói phải đó Thế rồi hai người cùng mười mấy nhà sư trong khu vườn sau lật đật chạy đến Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện đã thấy hơn 200 nhà sư tụ tập, ngoài ra còn vô số tăng chúng đang lục tục kéo đến. Chỉ trong khoảnh khắc hơn 500 vị sư đã đến đông đủ và chia thứ bật vào ngồi. Tuy số người rất đông đảo mà im lặng như tờ. Tư trúc đứng vào hàng các nhà sư có chữ tư. Yêu ngưỡng đầu nhìn lên thì thấy những bậc cao tăng tiền bối vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, đã trột xạ nghĩ thầm. Phải chăng vì mình phạm tội quá nặng nên phương trưởng triệu tập toàn thể tăng chúng để trừng phạt một cách đặc biệt đặng răn kẻ khác cho nghiêm luật lệnh không chừng trước tình hình nghiêm trọng này? Mình sẽ bị đuổi ra khỏi môn trường thì biết làm thế nào? Tư trúc còn đang khiếp sợ, bỗng ba hồi trung bất chợt nổi lên. Chư Tăng đồng thanh tuyên Phật hiểu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm là Huyền từ đại sư cùng ba vị cao tăng đứng hàng chữ Huyền và bảy nhà sư khác nữa từ hậu điện thong thả đi ra. Chư Tăng trong điện nhất tề khom lưng thi lễ. chúng Tăng ngưỡng đầu nhìn lên thì thấy bảy nhà sư này đều đã lớn tuổi, sắc phục không giống bản tự. Đúng là bảy nhà sư ở chùa khác mới đến nhà sư ngồi đầu khách vì tuổi độ 70 thân hình bé nhỏ và thấp lùn hai mắt loang loáng lúc lão đưa mắt nhìn xung quanh dáng điệu rất oai nghiêm huyền từ quay mặt về phía tăng chúng bản từ dõng dạc giới thiệu vị này là thần quang thượng nhân phương trưởng chùa thanh lương trên núi ngũ đài quần tăng bản từ làm lễ ra mắt đi Nên biết rằng thần quang thượng nhân là một tay oai danh lừng lấy trong võ lâm. Lão cùng huyền tử đại sư là hai vị la hán hán long, phục hổ. Về võ công người ta đồn thần quang thượng nhân có phần trội hơn huyền tử đại sư. chúng Tăng đều lẩm bẩm. Nghe đồn thần quang thượng nhân tự coi mình là một nhân vật cao cả. Lão là một nhà sư lại dính vào những việc võ lâm trần tục. Thế là đi vào đường lối hạ thừa. Trước nay lão không muốn kết sao với chùa Thiếu Lâm. Hôm nay lão thân hành tới đây tất có việc gì quan trọng lắm. Mọi người đều khom lưng quay về thần quang thượng nhân thi lễ. huyền tử lại sơ tay về phía sáu nhà sư trong hàng tân khách nói. Sáu vị đây là cao tăng chùa Thanh Lương. Hoặc là bạn thâm giao với thần quang thượng nhân cũng đều là những nhân vật có đạo đức lớn nơi cửa Phật Bữa nay bảy vị đồng thời giáng lâm thật là vẻ vang cho bản tự Vì thế mà có cuộc triệu tập đông đủ trừ tăng bản tự tới đây làm lễ ra mắt Bần tăng mong được thần quang thượng nhân khai đàn thuyết pháp để biểu dương ý nghĩa nhà Phật Và để toàn thể tăng chúng bản tự cùng được thổ giáo cho thêm phần đạo đức Thần quang thượng nhân nói, bần tăng chả dám nào. Thân hình lão bé nhỏ, thấp lùn. Không ngờ thanh âm lại oang oang vang dội Chẳng khác tiếng sư tử gầm thét, khiến cho chúng tăng không khỏi kinh hãi. Nhưng thượng nhân tuy lớn tiếng mà không kéo gân tổ cũng không vận nổi lực để cố ý uy hiếp nhân tâm mà chỉ dùng tiếng nói tự nhiên. Thật là một thứ thanh âm trời cho có một. Thượng nhân lại nói tiếp, thiếu lâm bảo tự là trốn trang nghiêm tiểu tăng đem lòng sùng kính đã lâu. 60 năm về trước tiểu tăng đã đến đây cầu giới, song bị cự tuyệt ngay từ ngoài cửa sơn môn. 60 năm sau trở lại, cảnh cũ vẫn còn như xưa mà nhân sự không giống trước nữa. Thật là đáng buồn chúng Tăng nghe lão nói xong trong tâm đều chấn động vì giọng lưới lão đầy vẻ hành học tức giận. Ai nấy đều tự hỏi. Chẳng lẽ lão đến đây để tầm cửu? Huyện tử vốn là người rất bình tĩnh đáp bằng một giọng ôn hòa. Té ra sư huyên ngày trước đã từng đến chùa Thiếu Lâm để xuất ra đầu Phật. Tất cả chùa triền khắp thiên hạ đều là một nhà. Nay sư huyên từ chùa Thanh Lương rời gót tới đây. Đã là Phật môn đệ tử ai không sùng kính ngày trước chùa Thiếu Lâm chưa dám tiếp nạp thành đắc tội với Sư Huyên. Vậy Tiểu Tăng xin nghiêng mình tạ lỗi. song cũng vì thế mà Sư Huyên đi lập một cơ sở khác đặng đem hoang pháp phổ độ chúng sinh. Làm nên công nghiệp rất lớn cho nhà Phật. Câu chuyện ngày trước chẳng qua chỉ là một trường nhân duyên trong cõi U Minh siết đặt huyền tử nói xong hay tay chắp để trước ngực cung kính thi lễ. Thần Quang Thượng Nhân đáp lễ rồi nói. Sở dĩ ngày trước Tiểu Tăng đến bảo tự để cầu giới cố nhiên là ngưỡng mộ bảo tự đã đứng đầu võ lâm trong mấy trăm năm. Thiên hạ còn đồn chùa thiếu lâm rất nghiêm minh mà xử sự, sự rất công bằng ngay thẳng. Lão nói tới đây đột nhiên đảo mắt phóng tia sáng ra bốn mặt rồi ngẩng đầu nhìn lên pho tượng Phật tổ kim thân trên đại hùng bảo điện. Lạnh lùng tiếp. Ngờ đâu việc đời thường chỉ có tư danh ít khi thấy thực sự. Nếu Tiểu Tăng biết thế này thì năm ấy cũng chẳng đến chùa Thiếu Lâm làm chi cho mất công. Thần Quang Thượng Nhân vừa dứt lời thì hết thảy hơn 500 nhà sư chùa Thiếu Lâm đều biến sắc. Nhưng tại đây giới luật rất nghiêm. Tuy ai nấy đều căm phấn mà tuyệt chẳng ai dám lên tiếng. Huyền Tử Phương trưởng bình tĩnh nói. A-di-đà Phật sao Sư Huyên lại nói vậy nếu tể tử từ trên xuống dưới có ai làm việc sai quấy thì xin Sư Huyên cứ nói rõ. Kẻ có tội phải chịu trừng phạt mà phạm lỗi lầm thì phải sửa đổi. Lời Sư Huyên nói ra để mặc sát danh dự chùa thiếu lâm như vậy há chẳng thấy quá dù. So. Thần Quang Thượng Nhân hỏi lại. Xin hỏi Sư Huyên cửa Phật phải chăng là trốn quan nha hay là ồ giặc cướp? Huyện tử lạnh lùng nói. Tiểu Tăng chưa thể hiểu được lời nói của Sư Huyên có ngũ ý gì. Xin Sư Huyên chỉ thị cho. Thần Quang đáp. Trốn quan nha bắt người giam cầm, còn ổ đạo tặc thì bắt người để lấy tiền chuộc, đó là những việc tầm thường. Chùa Thiếu Lâm đã chẳng phải trốn quan nha, lại không là ổ giặc cướp mà sao tự ý bắt giam người ngoài không thả cho về. Tiểu Tăng xin hỏi lại sư huyên chùa Thiếu Lâm làm những việc cường hung như vây có xứng đáng với bốn chữ Phật môn thiện địa không? huyền tử đưa mắt nhìn nhà sư thứ tư ngồi phía dưới thần quang nghĩ thầm. Nhà sư này rậm râu sâu mắt Môi thâm ra thiết bị Ta giã ngờ hắn không phải là một nhà sư ở Trung Nguyên Té ra quả nhiên ý là một vị hòa thượng nước thiên trúc Đương nhiên ý vì muốn đòi ba la tinh mà đến đây Nhưng không hiểu tại sao y kéo cả thần quang chùa Thanh Lương này cùng đến làm chi huyền tử nghĩ vậy rồi hỏi Thưa sư huyên tiểu tăng có điều chưa hiểu kính xin sư huyên chỉ giáo giả tỷ có người ngoài đến chùa thanh lương trên ngũ đài sơn xem trộm kiếm kinh về phục ma kiếm trong phục hổ quyền phái cùng những môn ảng diệu bí mật về tâm, ý, khí, hốn nguyên tông Phổ lan trưởng pháp của quý tử thì sư huyên xử trí ra sao? Thần quang cười ha hả quay lại nhìn nhà sư môi thâm mắt trắng ra thiết bị nói. Huyền tử đại sư chưa bị đánh đá cung sưng. Tự mình thú nhận là có ra lệnh bắt giam ba La Tinh sư huyên ở tại chùa Thiếu Lâm rồi. Nguyên nhà sư môi thâm ra thiết bị kia chính là triết La Tinh, sư huyên của ba La Tinh. Ngày nổi cưới rắn đến Trung Nguyên rồi gặp du thản chi cùng cưu ma trí và bị một phen nhục nhã cắm đầu quay về thiên trúc. Dọc đường hắn gặp một vị lão tăng ở trung nguyên tay cầm thuyền trưởng chăm chú nhìn hắn. triết la thinh đang lúc căm tức đầy ruột, liền quát bảo vị lão tăng nhường lối. Hắn thốt ra những lời rất vô lễ. Vị lão tăng kia là người tính nóng như lửa, tức thì quay lại mắng trả. Hai bên trước còn đấu khẩu sau đấu võ. Cuộc đấu kéo dài đến một giờ không phân cao thấp. Công lực hai người đều có chỗ sở trường riêng mà đánh nhau bằng binh khí cũng chống chọi nhau chẳng ai hơn ai. Trận đấu kéo dài đến lúc hoàng hôn thì vị lão tăng quát bảo dừng tay rồi nói. Phiên tăng kia võ công của ngươi rất cao đáng tiếc là ngươi nó tính không chấn tính được. triết la kinh nói. Ngươi với ta kẻ bảy lạng người nửa cân chẳng ai hơn ai. Hắn học mót được mấy câu hoa ngữ thành ra nói sai. Đáng lý phải nói kẻ tám lạng người nửa cân thì hắn lại nói kẻ bảy lạng người nửa cân. Vị lão tăng rất lấy làm kỳ hỏi. Sao ngươi lại bảo kẻ bảy lạng người nửa cân? Chiếc la tinh đỏ mặt lên nói. Ô ta nói lầm kẻ chín lạng người nửa cân. Vị lão tăng liền cười ha hà nói. Ta dạy cho ngươi hay tám lạng mới là nửa cân. Có một câu nói thông thường của người Trung Nguyên chúng ta mà ngươi còn chưa sành. Về học thêm mấy năm nữa rồi sẽ đến nói chuyện bằng hoa ngữ với ta cũng chưa muộn. Nguyên Trích La Kinh và Ba La Tinh cố ý đến Trung Nguyên để lấy lại bản kinh của nước Thiên Trúc. Nên dáng học tiếng Trung Hoa. Nhất là những câu tục ngữ. Nhưng hắn chỉ nhớ thấp thỏm không sành mạch nên mới có sự lầm lẫn như thế. Hai nhà sư vốn không thù oán đánh nhau nửa ngày rồi sinh ra mến tài nhau giới thiệu tên họ. Vì lão tăng đó pháp danh là thần âm và là sư để thần quang phương trưởng chùa Thanh Lương. Thần âm lại hỏi triết la kinh qua Trung Hoa có việc gì thì triết la Kinh nói là sư để hắn là ba la kinh qua Trung Thổ đến chùa Thiếu Lâm để đưa thơ rồi không hiểu vì lẽ gì lại bị chùa Thiếu Lâm bắt giữ. Không thả cho về nguyên thần âm là người hiếu sự lại thấy uy danh chùa thiếu lâm đồn đại xa gần thì trong lòng không phục hắn còn có ý khoe khoang ông bạn mới kết sao liền nói sư huyên ta là thần quang bản lãnh phi thường thiên hạ vô địch chẳng coi chùa thiếu lâm vào đâu vậy ta đưa ông bạn đến yết kiến sư huyên ta chắc chắn y sẽ có cách cứu được sư để cho ông bạn kim dung Chương 104 Huyền sinh phóng trưởng thử phiên tăng Thần âm liền dẫn chiết la tinh về chùa Thanh Lương để bái kiến thần quang Thần quang là người rất mực tâm cơ Y nghĩ rằng phương trưởng chùa thiếu lâm chủ trương khoan hòa Vậy mà sao lại bắt giữ ba la tinh hẳn có nguyên nhân trọng đại chi đây Y liền trọng đãi chiết la tinh lựa lời thăm hỏi dần dần Chưa đầy nửa tháng thì chết La kinh đem hết chuyện bí mật kể hết cho thần Quang nghe. Thần Quang bụng bảo dạ. ba La kinh đến chùa Thiếu Lâm cốt để ăn cắp kinh sách. Nếu hắn không ăn cắp được thì chùa Thiếu Lâm nên đuổi hắn về là phải. Dù cho hắn lấy được rồi mà đường trưởng phát sắc thì cũng đến đoạt kinh lại là cùng. Hiện nay chùa Thiếu Lâm bắt hắn giam giữ không tha. Thì nhất định chẳng những hắn đã ăn cắp kinh mà thôi. Có khi hắn học thuộc lòng hết rồi cũng chưa biết chừng. Hơn nữa nếu Lão Phiên Tăng chỉ để lấy cắp kinh sách về Phật Pháp để phổ cứu chúng sinh thì Chùa Thiếu Lâm chẳng những không can thiệp đến. Mà còn lục những phu kinh sách hay gửi tặng nữa là khác. Vậy thì nhất quyết không phải hắn ăn cắp kinh Phật mà là những bí lục về võ công gì đây. Thần Quang nghĩ tới những bí lục võ công của Thiếu Lâm thì tỏ vẻ sốt sáng vô cùng. Ta nên biết rằng thần Quang là một bậc kỳ tài trong võ lâm. Đa thiên tư đính ngộ lại nhiều sáng kiến. Có điều đáng tiếc là căn nguyên võ học của chùa Thanh Lương hãy còn kém chùa Thiếu Lâm xa. Y chỉ có những pho huyền kinh, kiếm phụ, nội công bí hiếu thông thường mà lại ít ỏi. Chưa xứng đáng vào hạng công phu bậc nhất Thế mà võ công y đến bậc thượng thẳng đủ biết tư chất lão không phải tầm thường Ngày y tới chùa Thiếu Lâm mới 17 tuổi Phương trưởng chùa Thiếu Lâm hồi đó là Diệu Diệp Thiền Sư Vừa mới thấy diện mạo cùng tia mắt y đã biết ngay là con người độ lượng hẹp hòi, Không thể truyền thủ Phật Pháp được Nếu để y làm một nhà sư tầm thường trong chùa thì y không cam chịu lâu dưới điều khiển của người khác và ngày sau ớt sinh họa hoạn nên diệu diệt thiền sư cự tuyệt ngay. Vì thế mà thần quang mới tìm đến tu hành tại chùa Thanh Lương. Năm y mới 30 tuổi mà kỹ thuật đã bao trùm toàn tự nhảy lên hàng phương trưởng chùa Thanh Lương. Y tự biết hiện nay võ công mình cao hơn những kinh sách bí lục trong bản tự. Nếu muốn tiến hơn thì phải tìm cơ duyên khác mới được Y vừa nghe lời chiết La Kinh đã để tâm nghĩ kế ngay Và sau mấy ngày Y mới quyết định chủ ý rồi lẩm bẩm Bây giờ ta cứ vì hắn mà ra mặt đến đòi ba La Kinh Dù trong chùa thiếu lâm có nhiều tay cao thủ Bất cứ việc gì đến hợp lý là được Chẳng lẽ họ là đệ tử nhà Phật mà lại cậy thế mạnh để uy hiếp người ư khi mình nắm được ba la tinh rồi thì lo gì hắn chẳng tiết lộ cho mình hay những bí lục về học của chùa Thiếu Lâm. Thần Quang Thượng Nhân nghĩ vậy. liền viết thiếp mời long mãnh Đại sư Chùa Đại tướng Quốc Phủ Khai Phong. Đạo thành Đại sư Chùa Phủ Độ tỉnh Giang Nam. Giác hiện Đại sư Chùa Đông Lâm Núi Lư Sơn và Dung Trí Đại sư Chùa Tinh Cảnh Thành Trường An là bốn vị cao tăng đến. Rồi Thần Âm và Chiết La Kinh thẳng tới Chùa Thiếu Lâm. Bốn vị cao tăng kia tuy không cùng chủ trương như Thần Quang, nhưng là những nhân vật có danh vọng rất lớn trong võ lâm. Có điều những Chùa Đại Tướng Quốc, Phủ Độ, trước nay chỉ trọng Phật Pháp mà khinh rẻ võ công. Rất long mãnh đạo thanh đại sư chưa được lên đến địa vị cao cả tại nơi chùa mình. huyền tử phương trưởng chùa thiếu lâm nghe thần quang thượng nhân bảo mình bị đánh đá cung xưng ra thì thật là vô lễ. Tuy đại sư bản tính trầm mặc cũng không khỏi nổi giận nói. Nhà sư thiên trúc là ba la tinh sư huyên quả thực có đến bản tự không bao giờ lão tăng phủ nhận điều đó. Thần quang thượng nhân cười khá hả nói. Thế thì hay lắm Vị này là Long Mánh Đại Sư Chùa Đại Tướng Quốc Phủ Khai Phong Vị này là Giác Hiền Đại Sư Chùa Đông Lâm Núi Lư Sơn Vị này là Dung Trí Đại Sư Chùa Tinh Cảnh Tại Trường An Vị này là Đạo Thanh Đại Sư Chùa Phủ Độ Tỉnh Giang Nam Cả bốn vị đều là những bậc cao tăng ở Trung Nguyên Nay Lão Tăng 14 vị đến đây để chứng kiến vụ này Phương trưởng sư huyên đã thừa nhận ba la tinh sư huyên nước thiên trúc hiện ở bảo tử. Vậy xin phương trưởng tha cho y ra về thiên trúc để khỏi mang tiếng với ngoại bang là đệ tử nhà Phật ở Trung Hoa giam giữ người đồng đạo. Cậy mạnh hành hung. Những câu nói của lão rất sắc bén, cố ý bức bách chùa thiếu lâm phải thả ba la tinh. Những người trong chùa thiếu lâm đã biết nội tình đều nghĩ thầm. Ba La Tinh ăn cắp kinh rồi bị giữ. Đã là thực tình mà phương trưởng cũng không phủ nhận điều đó thì e rằng không tha họ không xong. Bỗng nghe Huyền tử nói. Vừa rồi thần quang sư huyên nóng này muốn gặp toàn thể tăng chúng đệ tử, mà chưa nói đến bốn vị cao tăng. Té ra bốn vị này đều là những tay cao thủ nổi tiếng trong võ lâm. Lão tăng có ý ngưỡng mộ từ lâu, nay được tương kiến thật là may mắn. Huyền từ chắp tay để trước ngực thi lễ. Đại sư vừa nói vừa kéo dài thời khắc để có thì giờ tìm kế đối phó. Bốn vị cao tăng lập tức đứng dậy đáp lễ đồng thanh nói: Ba la tinh sư Huyên tại thiên trúc hiện giờ ở trong bảo tự. Nếu y có điều gì đắc tội với phương trưởng. Bọn bần tăng cũng xin phương trưởng nghĩ tình họ thích khắp thiên hạ đều là một nhà mà giờ ba la kinh đại sư lại cho sư huyên y là triết la kinh đại sư đến đây đưa về thiên trúc thì bọn bần tăng đều cảm đại đức. Huyền từ nghĩ bụng, việc nhà ba la kinh thì chẳng khó gì, nhưng phóng thích hắn thì bao nhiêu bí lục võ công của chùa thiếu lâm từ đây sẽ bị công khai ra khắp thiên hạ hết. Đại sư trong bụng ngần ngừ chưa biết trả lời ra sao lại tuyên mấy câu Phật hiệu để kéo dài thêm thời khắc. Hồi lâu huyền tử mới nói. Bà La tinh sư Huyên đem thơ đến chùa Thiếu Lâm. Toàn thể tệ tử từ trẻ xuống dưới thấy y từ Phật quốc sang đây đều một lòng kính cẩn. Không ngờ y lén đào đường hầm tàng kinh cắt lấy trộm bao nhiêu bí lục về võ học từ mấy trăm năm truyền lại. Thiếu lâm tuy là một nơi an thiền cửa Phật, nhưng lại là một môn phái trong võ lâm. Đương nhiên phải tôn trọng lệ luật võ lâm. Ngừng một lát huyền tử lại nói tiếp. Thần Quang Thượng Nhân vừa rồi bần tăng có một câu hỏi giả tỷ có người lén vào chùa Thanh Lương lấy cắp quyền kinh kiếm phủ của quý tử mà sư huyên đắc vào địa vị phương trưởng. Lại là trưởng môn một phái võ thì xử trí ra sao? Chưa được thượng nhân trả lời, thần quang thượng nhân tùm tìm cười đáp, võ công cao hay thấp phần lớn do trông cậy vào bản lãnh của con người còn quyền kinh kiếm phụ chỉ đứng vào hàng thứ hai. Giả tỷ có vị anh hùng hảo hán nào dư tài vào được chùa Thanh Lương lấy cắp quyền kinh Kiếm phụ của tệ Tử thì ngoài việc lão tăng tự nhận bất tài không còn biết nói sao nữa, chẳng lẽ người ta muốn coi võ học pháp môn của mình một chút mà hay giam giữ suốt đời người ta ư, có lý nào thế được. Huyền Tử cũng tủm tỉm cười. Nếu là những võ công bí lục tầm thường chẳng có gì kỳ bí, dù công khai ra đời cũng chẳng ngại gì. Nhưng gặp trường hợp quyền kinh, kiếm phụ Nội dung tinh vi bí ảo mà để người ta lấy cắp truyền ra ngoài. Lọt vào tay quân cuồng vọng hoặc những kẻ bụng dạ hẹp hòi thì mối họ không biết đến đâu mà kể. Con người trong võ lâm là phải nghĩ tới chỗ đó. Huyền tử nói mấy câu này bằng một giọng ôn hòa. Nhưng mấy chữ những quân cuồng vọng hoặc những kẻ bụng dạ hẹp hòi rõ ràng để ám chỉ thần quang thượng nhân. Mọi người nghe câu này biết ngay Huyền tử mặt sát thần quang là con người bụng dạ khôn lường. Sở dĩ gã đến yêu sách phóng thích ba la tinh chỉ vì mục đích gom về những bí lục về võ học của phái thiếu lâm. Thần quang biến sắc, mặt giận hầm, sáng giọng. Phương trưởng nói vậy là theo một chiều, nhưng e rằng bên trong còn có tình ý gì khác cũng chưa biết chừng. triết la kinh sư huyên đường muôn xa vạn dặm đến đây. Chẳng lẽ phương trưởng không để cho sư huyên sư để họ được thấy mặt nhau một chút? Huyền từ nghĩ bụng. Nếu mình kiên quyết không cho ba la tinh ra đây tương kiến thì rõ ràng chùa thiếu lâm đối lý. Để mấy vị cao tăng các chùa phổ độ. Đông lâm. Đem lòng bất phục. Đại sư nghĩ vậy liền truyền lệnh. Mời ba la tinh sư huyên ra đây. Chấp sự tăng truyền lệnh ra ngoài. Chẳng bao lâu bốn vị lão tăng đưa ba la kinh lên điện. Ba la kinh nhìn thấy sư hương thì vừa bi thương, vừa vui mừng, nảy lại ôm lấy chiếc la kinh nước mắt đầm đìa. Hai người nghẹn ngào nói với nhau bằng tiếng thổ âm nước thiên trúc một hơi. Người ngoài nghe chẳng hiểu gì hết. Nhưng cũng chắc là ba la kinh kể lại chuyện lấy kinh bị bắt và lý do chùa thiếu lâm không chịu phóng thích. Chiếc La Tinh gật đầu lia lịa rồi nói lớn bằng tiếng Trung Nguyên. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm đã biệt chuyện Ba La Tinh sư để Tiểu Tăng không hề lấy cấp bí lục võ công mà chỉ xem lén kinh sách nhà Phật. Kinh sách nhà Phật vốn là của nước Thiên Trúc. Chúng tôi truyền sang mà xem đến cũng là Phạm Pháp ư hơn nữa. Đạt Ma Tổ Sư cũng là người Thiên Trúc. Chúng tôi truyền võ công lại cho các vị mà các vị lại giam cầm người Thiên Trúc thì là quên ơn phụ phụ gì nhỉ thế là không tốt hắn nói tiếng Trung Hoa tuy không được sói sàng nhưng đầy đủ lý lẽ khiến tăng chúng chùa thiếu lâm không bài bác được Bà la kinh cũng cãi cối không chịu thú nhận việc lấy cắp kinh sách về võ học trong người hắn không có tang vật gì thì thực khó mà bước bách hắn phải thú nhận huyền tử nói đức phật từ bi đức phật từ bi Đã là người xuất gia không được nói dối. Bà La Tinh Sư Huyên nói dối mà không sợ bị xuống địa ngục rút lưới ư pho đại kim cương huyện kinh của bản tử Sư Huyên đã coi trộm chưa? Bà La Tinh cãi liền. Không có không có ta mượn coi một bộ kim cương kinh mà thôi. Huyện tử lại hỏi. Những trưởng pháp của chùa thiếu lâm Sư Huyên đã xem trộm chưa? Bà La Tinh lại cãi không có ta chỉ mượn bộ ba la mật tâm kinh để xem qua huyền tử nói thế thì ma ha chỉ quyết của phái thiếu lâm chẳng lẽ sư huyên cũng chưa coi trộm hôm ấy năm vị sư để bắt gặp sư huyên vào tàng kinh các đang coi lén bộ yếu huyết về chỉ pháp rồi từ tàng kinh các chuồn ra thì sư huyên bảo sao ba la kinh nói tiểu tăng vào tàng kinh các quý tử mượn coi một bộ ma ha tăng chỉ luật về triều nhà tần vì cao tăng bên quý quốc là pháp hiền nguyên người họ cùng xuất ra từ thuận lên ba dốc lòng theo đạo đến năm tấn long an thứ ba pháp hiền đại sư tây du đến nước thiên trúc lấy kinh đã được rất nhiều pho kinh sách quý giá trong đó cả bộ ma khá tăng chỉ luật tiểu tăng mượn xem pho đó không hiểu đã phạm giới luật gì của quý tự nên biết ba la kinh là người thông minh cơ biến lại họp phấn uyên bác nên được chùa thiên trúc đặt phái trọng nhiệm đi lấy cắp kinh sách bây giờ hắn chối hết những chuyện xem trộm bí lục về võ công để tỏ ra chùa thiếu lâm hoàn toàn đối lý huyền từ cất tiếng niệm a di đà phật bất thình lình có luồng gió nhẹ thổi lướt qua bên mình một bóng hồng thấp thoáng có người phóng huyền ra đánh vào sau lưng ba la tinh. Thoi quyền này vừa thần tốc vừa mãnh liệt vô cùng. Quyền phong đang nhắm huyệt trí dương sau lưng ba la tinh xô tới. Chiêu huyền phóng ra đột ngột cơ hồ không có cách nào giải cứu. Bỗng thấy ba la tinh xoay tay lại, tay trái giữ lấy huyệt thần đạo, tay phải nắm lấy huyệt cân xúc. Lòng bàn tay hướng ra ngoài, trưởng lực xô ra rất nhanh. Huyệt thần đạo ở trên huyệt trí xương mà huyệt cân xúc ở dưới huyệt trí xương. Trưởng lực hai tay ghét lại thành một tấm bình phong để chống đỡ cho huyệt trí xương thủ pháp xảo diệu vô cùng. Trên đại hùng bảo điện thiếu gì những bậc cao thủ, vừa thấy y ra chiêu này rất mau lẹ và đối phó được thế đánh bất ngờ. Ba La kinh vừa trổ tài tựa hổ như lôi sư huyên sư để đồng môn phân tích chiêu thức để luyện tập và phô diễn trường pháp thượng thẳng. Mọi người thấy thế không nhìn được bật lên tiếng hoan hô. Thật là một trường pháp tuyệt diệu. Ba La Tinh dùng trưởng lực hai tay để cản trở thoi quyền. Người kia liền biến quyền thành trưởng chém vào sau cổ Ba La Tinh. Lúc này mọi người đã nhìn rõ người đánh lén đó là một nhà sư đứng tuổi mặc áo cà sa đại hồng ở chùa Thiếu Lâm. Chẳng những nhà sư đó ra chiêu thần tốc mà tựa hồ chỉ chờ ba la kinh quay đầu lại là dùng trưởng chém xuống luôn. Ba la kinh liền vung ngón tay trái ra để phóng vào cườm tay đối phương. Nhà sư kia nếu không thu chiêu về thì sẽ bị ngón tay ba la kinh điểm vào huyệt hậu khoát. Nhất là ba la tinh lại vận hết nội lực toàn thân vào đầu ngón tay thì có thể khiến cho bàn tay nhà sư kia thành tàn phế. Chiêu này chỉ trông tựa hồ rất bình thường chẳng có chi kỳ gì, nhưng nếu phóng túng thì sức mạnh phi thường. Bỗng có tiếng người gieo. Chỉ pháp tuyệt diệu. Nhà sư kia lập tức thu trưởng về, lúng người xuống chuyển đến cạnh sườn mẽ tả ba la tinh phóng xong quyền liên hoàn. Chỉ trong trước mắt đã đánh luôn bảy quyền. Bảy quyền này chia ra đánh vào chán quai hàm cổ, ngực và lưng ba la tinh một cách thần tốc phi thường. Ba la tinh không còn cách nào né tránh được cũng phóng luôn ra bảy quyền. Binh binh bảy tiếng liền. Mỗi quyền của ba la tinh đều đụng vào quyền của nhà sư. Chỉ trong thời gian trước nhoáng mà thoi huyền nào cũng chống được quyền pháp của địch nhân thì phải là tay tập luyện tinh thuộc vô cùng nếu chỉ ỷ vào võ công thì dù cao thâm đến đâu cũng không tài nào tránh được. ba La Tinh đột nhiên nhớ ra việc gì ồ lên một tiếng rồi nhảy lùi lại phía sau. Nhà sư đứng tuổi cũng không đuổi đánh nữa. Từ từ lùi lại ba bước. Chắp tay quay về phía huyền từ cùng thần Quang Thi lễ nói tiểu tăng đã vô lễ xin hai vị đại sư tha tội cho huyền tử cười khà khà chắp tay đáp lễ thần quang vẻ mặt giận dữ chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì huyền tử quay về phía bốn vị cao tăng long mãnh đạo thành giác hiền và dung trí nói xin bốn vị sư huyên sử vụ này cho bầu không khí trong đại biện trở nên yên tĩnh Từ lúc thần quang thượng nhân đề cập đến việc chùa thiếu lâm bắt sứ nhà sư Ba La Tinh. Tư trúc biết ngay là chuyện hôm nay không liên quan gì đến mình mới hơi yên dạ Khi y thấy một vị sư thúc tổ trong bản tự tập kích Ba La Tinh hóa giải được hết. Hai người chỉ đánh mấy chiêu rồi lại lùi ra. Hiện thời võ công hư trúc đã đủ quan sát thấy chiêu số hai bên chưa dùng tới mức võ công thượng thẳng mà không hiểu tại sao lại trao đổi có ba chiêu rồi ngừng tay. Y cũng không hiểu vì lẽ gì mà phương trưởng tự lộ vẻ vui tươi, còn đối phương thì ra chiều bén lén. Theo chỗ y biết thì ba chiêu vừa rồi, ba la tinh tuyệt chưa kém cỏi chút nào. Bỗng thấy long mãnh ho hắng tiếng rồi hỏi. Theo ý ba vị thì nên thế nào? Đạo thanh đại sư đáp, vừa rồi ba la tinh sư huyên sử ba chiêu thì dường như chiêu thứ nhất là thiên ý vô phòng trong ban nhược trưởng Pháp. Chiêu thứ hai là dĩ giật đãi lão trong ma ha trị. Chiêu thứ ba là thất kinh tổ hội trong kim cương đại quyền. Thần quang thượng nhân nói, ha ha Phật môn ở Trung Nguyên quả nhiên đã chịu nhiều ơn huệ của nước thiên trúc. Đương nhiên Đạt Ma Tổ Sư đã sáng lập các tuyệt ký của Thiên Trúc đem về để lập ra Thiếu Lâm Bảo Tự. Những tuyệt ký của Thiên Trúc lưu truyền đến ngày nay. Vị cao tăng Thiếu Lâm ra chiêu rất hợp với võ công của vị Thiên Trúc. Thực là đáng mừng. Thần Quang nói câu này khiến cho quần tăng chùa Thiếu Lâm đều lộ vẻ tức giận. Nên biết rằng vừa rồi Ba La kinh xoen xoét không chịu thú nhận xem trộm bí lục võ công của chùa Thiếu Lâm. Nhà sư đứng tuổi vừa rồi pháp danh huyền sinh. Sư đệ huyền tử. Võ công cao cường tính khí lại cương trực. Huyền sinh đột nhiên suốt kỳ bất ý tập kích Ba La kinh đã có tính toán trước. Những chiêu số nhằm đánh vào các bộ vị đối phương bức bách Ba La kinh phải phân biệt dùng ban nhược trưởng. Mà há chỉ và kim cương quyền mới giải khai được. Giả tỉ ba la kinh chưa từng học qua những môn đó dĩ nhiên phải đem công phu của bản môn ra hóa giải. Nhưng bấy nhiêu ngày hắn ở chùa thiếu lâm trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới và chân tay vẫn luyện tập toàn là công phu của phái thiếu lâm. Nên trong lúc thảng thốt, hắn không kịp nghĩ gì. Tiện tay đưa ngay ba chiêu thức rất thuận tiện mới học được đem ra đối phó ngờ đâu thần quang lại bóp méo vấn đề cho đó là võ công của thiên trúc thực ra những võ công phái thiếu lâm gốc nguồn ở đạt ma tổ sư từ triều nhà lương đạt ma ở nước thiên trúc qua trung hoa để giảng luận phật pháp của lương võ đế vì đôi bên không ý hợp tâm đầu đạt ma tổ sư dựng chùa thiếu lâm truyền dạy thiền tôn tâm pháp cùng võ công tuyệt thí đó là việc mà khắp thiên hạ ai ai cũng biết thần quang thượng nhân là tay cơ biến hơn đời nhận luôn ngay những võ công của phái thiếu lâm như ban nhược trưởng mà ha chỉ kim cương huyền đều từ thiên trúc truyền sang thế thì ba la tinh biết sử dụng mấy thứ võ công vừa rồi chẳng có chi là lạ không thể nhân đó mà bảo hắn đã ăn cắp bí lục của chùa thiếu lâm được huyền tử phương trưởng nói về phật pháp cũng như về võ công của bản tự đều do đạt ma tổ sư truyền lại đó là một điều đúng sự thực thế thì kinh sách của thiên trúc trả về cho thiên trúc là một việc hợp tình hợp lý giả tỷ ba la tinh sư huyên nói thẳng ra xin lại những kinh văn của đạt ma tổ sư bản tự sẽ kính cần đưa ra đề tặng nhưng phép ban nhược trưởng là do nguyên nguyên đại sư Phương trưởng đời thứ 8 bản tự sáng chế. Mà ha chỉ do bát chỉ đầu đà lập ra. Đến như Đại Kim Cương huyền Pháp thì 6 vị cao tăng đời thứ 11 bản tự tổn bao nhiêu công phu trong 36 năm trời cùng nhau nghiên cứu mới hoàn thành. Ba môn này toàn là võ công ở Trung Nguyên không dính liếu gì đến thiên trúc. Các vị sư huyên đều là những bậc võ học cao thâm chỉ trông qua là biết. Bần tăng bất tất phải nói nhiều Long mãnh đại sư và dung trí đại sư biết ngay lời huyền tử là đúng sự thực Liền quay lại hỏi thần quang thượng nhân Ý sư huyên nghĩ sao? Thần quang thượng nhân tủm tỉm cười đáp Đó chỉ là lời nói một bên của phương trưởng chùa Thiếu Lâm Theo chỗ tiểu tăng biết thì lại khác hẳn Hôm trước Chiết La Kinh Sư Huyên cùng Tiểu Tăng bàn về những điểm gì đồng giữa võ ông nước Thiên Trúc và nước Trung Hoa. Cũng đã đề cập đến ban nhược trưởng. Mà ha Chỉ và Đại Kim Cương huyền thì y bảo chiêu thiên ý y vô phùng theo tiếng phản gọi là A Phầm Tư Ni trắc Nhi. Trưởng lực này bên phải nhẹ nhàng mà thực, trưởng lực bên trái trầm trọng mà hư. tư với thực hợp lại rất là đắc dụng. Vì địch nhân coi thường không để ý nên dễ mắc bẫy. Phương trưởng sư huyên triết la kinh nói vậy chẳng hiểu có đúng không. huyền tử hơi biến sắc một chút rồi bình tĩnh đáp. Nhẫn quang của sư huyên thật là vi diệu tiểu tăng rất bội phục. Nguyên thần quang là người thông minh mà kiến thức lại cao thâm. Lão vừa trông ba la kinh cùng huyền sinh đối thủ một trưởng đã biết ngay đến chỗ tinh thâm của chiêu thiên ý vô phùng. Lão liền bịa chuyện nói là nghe lời bàn của triết La Tinh. Cách giải thích của lão cốt để chứng minh những chiêu thức đó là của nước thiên trúc. Từ lúc thần quang được một kích ba chiêu đối thủ giữa ba La Tinh và huyền sinh thì trong lòng lão ngứa ngáy khó chịu. Ngấm ngầm thèm khát võ công của phái thiếu lâm. Lão nghĩ bụng những nhà sư chùa thiếu lâm hiện nay đều là hạng tầm thường. Nên các vị tiền bối truyền các môn võ học cao minh cho E rằng họ chỉ lính hội được vài phần Nếu vào địa vị mình nghiên cứu thì khó gì chẳng trở nên một tay thiên hạ vô địch huyền tử cũng biết lão nói thế là nhân được xem chiêu số của ba la tinh rồi tự ý nói ra Lão đổ cho chiếc la tinh bảo lão để lừa dối mọi người Nhưng lão vừa thoáng qua một chút đã biết ngay chỗ ảng diệu cao thâm của trưởng Pháp thì thật là một tay thông minh tuyệt thế và tinh mắt phi thường trên đời ít có. Huyền tử đại sư trầm ngâm một chút rồi nói. Huyền sinh sư để phiền sư để đến tàng kinh cắt lấy kinh sách về ba môn võ công vừa rồi đưa cho các vị sư huyên coi. Huyền sinh vâng lệnh đem bốn tên để tử đi theo. Lát sau huyền sinh trở về cầm kinh sách đưa cho huyền tử. Đại hùng bảo điện cách tàng kinh cắt đến ba dặm đường. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc huyền sinh đã lấy được sách về thì đủ biết thân pháp y mau lẻ phi thường. Người ngoài không biết nổi tình thì cho là chuyện tầm thường. Nhưng tăng chúng chùa thiếu lâm ai cũng khen thầm ba huyền kinh kia. Màu giấy chỗ vàng khè, chỗ thâm lại tỏ ra truyền đã lâu đời huyền từ cầm kinh sách để lên bàn nói mời các vị sư huyên coi thử ba pho kinh này đều có ghi rõ những lịch trình công phu sáng lập liệt vị sư huyên không tin lời lão tăng thì còn được chẳng lẽ những vị phương trưởng bao nhiêu đời trước chùa thiếu lâm và toàn là những vị cao tăng đạo đức lại cũng có những hành vi vô xỉ ăn gian nói dối hay sao Đại sư nói câu sau cùng đồng thời đưa mắt ngó thần quang, thần quang tảng lờ như không biết, rồi cầm lấy cuốn ban nhược trưởng pháp mở từng trang một ra coi. Long mãnh đại sư xem cuốn ma ha chỉ bí yếu, đạo thanh đại sư coi cuốn đại kim cương huyền thần tung. Long mãnh và đạo thanh chỉ đọc bài tựa rồi trao cho giác hiền dung trí. Bốn vị cao tăng này đều biết đây là võ công bí mật của phái thiếu lâm. Còn mình là những tay cao thủ nổi tiếng ở phái khác. Hai nữa, huyền tử đại sư một vị cao tăng hiện đại, nói ra câu gì quyết không giả dối. Nếu xem ký thì không khỏi tỏ ra mình ngờ vực huyền tử đại sư, và như vậy là phạm vào tội bất kính. Thần quang thượng nhân trái lại xem rất ký. Lập từng trang một. Cố ý tìm ra những chỗ sơ hở nghi ngờ để bài bác huyền tử. Trong đại điện trừ tiếng hô hấp rất khẽ và tiếng mở sách lạc sạc. Ngoài ra không còn tiếng đồng gì khác. Bầu không khí yên lặng phi thường. Kim Dung chương 105 Cưu ma trí diệu võ dương oai Quần tăng chùa thiếu lâm chăm chú nhìn nét mặt thần quang thượng nhân để xem lão có tìm ra được chứng cứ gì trong ba bản kinh sách để làm tài liệu cãi chối không nhưng mặt lão vẫn trơ như đá. Không lộ vẻ vui mừng hay thất vọng chi hết. Sau thấy lão mở từng trang một xem rồi gấp cuốn ma ha chỉ quyết cầm một tay trả lại huyền từ phương trưởng. Rồi lão nhắm mắt lại ngẫm nghĩ không nói câu gì. Huyện tử đại sư thấy bộ dạng lão như vậy cũng không đoán được ý tứ của lão. Sau một lúc lâu, thần quang thượng nhân mở mắt ra nhìn chiếc la thinh nói. Sư huyên ngày trước sư huyên đã đọc những yếu huyết về ban nhược trưởng cho tiểu tăng nghe. Tiểu tăng còn nhớ câu tiếng phản nhân khổ nai la ti. Bát nhĩ cam nhi tính. Phà la bà cơ tư tìm. Binh na tư nị. Phạt nhĩ bất thân la. Chiếc la kinh xứng sờ một lát rồi hiểu ý tứ liền đáp. Đúng rồi sư huyên dịch rất sát nghĩa. Quần tăng chùa thiếu lâm ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng kinh hãi thất sắc. Cả những vị sư vào hàng hậu bối cũng lắng tai nghe. Thần quang thượng nhân lại nói lý lố một hồi tiếng phản rồi hỏi những câu tiếng phản như thế tiểu tăng dịch sang hoa ngữ thế này cần đem lòng dạ dối xen để xét những chỗ dối xen cựu xét thông ra được thì ý nghĩ dối xen cũng chẳng còn quay lại cứu xét lòng dạ mình thì chỗ cứu xét ở đâu đã không cứu xét vào đâu được thì cõi lòng thành tịch mịch tịch mịch mà không phải tịch mịch thì chẳng ai là người tịch mịch được muốn soi cho sáng an không còn chỗ để soi Cảnh trí đều tịch mịch thời lòng lo nghĩ sẽ yên lại. Bên ngoài chẳng tìm ra ngọn ngành mà bên trong cũng không yên lặng. Hai đường đều biến mất thì tính tình yên tĩnh trở lại. Đó là yếu huyết về luyện nội công ban nhược trưởng Chít La Kinh đáp ngay. Phải lắm phải lắm hôm ấy Tiểu Tăng cùng Sư Huyên đàm luận Phật Pháp tại Chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài rồi bàn luận sang Võ Tông. Yếu huyết luyện nội công ban nhược trưởng của nước thiên trúc đúng là như vậy. Thần Quang Thượng Nhân lại nói. Hôm ấy sư huyên có nói về yếu chỉ đại kim cương huyền và bí quyết ma hát chỉ tiểu tăng cũng còn nhớ. Đoạn lão lại đọc ra một chàng thao thao bất tuyệt huyền từ cùng các vị cao tăng chùa thiếu lâm ai nấy đều hoảng sợ tái mặt vì thần quang thượng nhân đọc thuộc lào lào không sai một chữ và đúng là bí quyết ghi trong ba pho sách đó không một ai ngờ sách vở chỉ qua mắt một lần mà lão học thuộc lòng ngay được vừa rồi lão lặng lặng lật từng trang sách lên xem là để học thuộc lòng các yếu quyết về những môn võ học trong ba bộ bảo kinh thần quang vốn tinh thông phản ngữ Lão phiên dịch những yếu huyết thành tiếng phản rồi theo trong kinh đọc thuộc lòng những câu đó bằng hoa ngữ. Lão làm như những pho sách này nguyên trước bằng phản văn rồi có người dịch sang hoa văn. Thế là tội ba la tinh ăn trộm kinh sách đã được lão tẩy sạch. Mặt khác nguyên nguyên đại sư. Bát chỉ đầu đà cùng mấy vị cao tăng tiền bối chùa Thiếu Lâm lại thành ra những người dịch lén lại những trang sách kia và mang tiếng là người trộm cắp bịp đời. Giả tỉ việc này theo lẽ phải mà tranh luận thì dù thần quang có xẻo lưới đến đâu chưa chắc đã biện bạch được. Huyền tử trong lòng căm tức vô cùng, nhưng trong lúc này đại sư chưa biết phải đối phó bằng cách nào. Huyền Sinh lại rẽ mọi người bước ra nhìn chiết La Kinh nói Đại sư đại sư bảo những môn ban nhược trưởng, mà ha chỉ và đại kim cương huyền đều từ thiên trúc truyền lại cho bản tự. Chắc đại sư tinh thuộc vô cùng. Việc này chân hay giả tìm ra cho rõ chẳng khó khăn gì. Bây giờ tiểu tăng muốn lãnh giáo đại sư mấy cao chiêu về ba môn võ công đó. Và tiểu tăng nói chắc chắn những chiêu thức của tiểu tăng nhất quyết không ra ngoài ba môn đó. Đồng thời xin đại sư chỉ điểm cũng trong phạm vi ba môn đó mà thôi." Huyền Từ lẩm bẩm, "Mình rốt thật làm như vậy quả nhiên gió trắng đen ngay. Thế mà mình không nghĩ ra." Thần Quan thượng nhân không khỏi run lên nghĩ thầm, "Biện pháp này thiệt là lợi hại. Dĩ nhiên Trích La Kinh không hiểu thế nào là ban nhược trưởng, bây giờ biết bảo hắn trả lời ra sao?" Chiết la tinh vẻ mặt bén lén đáp. Võ công nước thiên trúc bao la bát ngát. Nguyên những màn nổi tiếng đã có đến 360 tuyệt kỹ. Tiểu Tăng tuy biết đại khái hết cả nhưng không thể nói môn nào cũng tinh thuộc được. Tiểu Tăng nghe nói chùa Thiếu Lâm có 72 môn tuyệt kỹ. Vậy tiểu tăng xin hỏi sư huyên sư huyên có tinh thông được hết thầy 72 tuyệt ký đó không giả tỷ tiểu tăng chỉ định cho sư huyên diễn ba thứ trong 72 môn. Sư huyên có dám nhận lời không? Câu đáp của chiết la kinh quả nhiên làm cho huyền sinh phải chưng hưởng. Nên biết rằng 72 môn tuyệt ký của chùa Thiếu Lâm, mỗi vị cao tăng có giỏi ra là chỉ học được 5, 6 môn nếu gặp phải chỉ định ba môn thì bất luận là ai cũng không thể làm được. Huyền Sinh là một tay võ công rất tinh thâm. Những điều nhà sư hiểu biết tuy rộng rãi nhưng trong 72 môn tuyệt kỹ thì chỉ có hiểu nhiều lắm là được 6 môn. Huyền Sinh còn đang ngẫm nghĩ tìm câu trả lời thì một giọng nói dõng dạc từ đằng xa vọng lại. Chư vị Đại Đức Thiên Trúc cùng các vị cao tăng trung thổ tổ hội tại chùa Thiếu Lâm để bàn luận võ công thiệt là một thỉnh sự. Tiểu tăng may được gặp đây, liệu có được vào bàn thính lời cao luận của hai bên không? Câu nói rành mạch từng chữ lọt vào tai hết thảy mọi người. Thanh âm này từ ngoài cửa sơn môn vọng vào đã rõ ràng lại nghiêm nhị, hòa bình mà không chói tai người phát thanh phải là một tay nội công cao thâm thuần hậu. Có điều họ ở xa mà biết rõ được tình cảnh đại điện thì tất là một tay nội công của nhà Phật đến mực thiên nhĩ mới phải. Huyền tử đại sư hơi lộ vẻ kinh ngạc rồi vẫn nổi lực nói: "đã là đồng đạo trong Phật môn, xin mời đại sư Quang Lâm Huyền tử Phương trưởng lại nói. Hai vị sư đệ Huyền Minh và Huyền Thạch xin đại diện cho tiểu huynh gia nghênh tiếp tân khách." Huyền Minh, huyền thạch khom lưng dạ một tiếng toan trở gót đi ra khỏi điện thì người kia đắt vào đến cửa nói. Tiểu Tăng không dám để các vị nghênh tiếp. Tiểu Tăng rất ngưỡng mộ huyền Minh đại sư giỏi về môn thần ký gầm lên như sư tử giống và huyền thạch đại sư vung tay đấm vỡ bia cũng vào bậc thiên hạ vô song. Nay được gặp hai vị cao tăng chùa thiếu lâm thật may mắn vô cùng. Nói hết mỗi câu. Người này lại tiến gần lại thêm mấy trường. Lúc y vừa dứt lời thì người đã xuất hiện ngay trước cửa điện. Mọi người nhìn ra thì là một nhà sư đứng tuổi vẻ mặt trang nghiêm, hai tay chắp để trước ngực, hớn hở nói. Sơn Tăng là cưu ma trí ở nước thổ phồn, xin tham kiến phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Quần Tăng thấy thân pháp y đều hết sức kinh dị. Khi nghe lão báo xanh là cưu ma trí thì mọi người ồ lên một tiếng nói. Té ra là Đại Luân Minh Vương nước thổ phồn giá lâm. huyền tử đứng lên xảo bước tới gần, nghiêng mình thi lễ nói. Minh Vương làm quốc sư nước thổ phồn chẳng quản đường xa diệu với qua đông thổ. Tiểu Tăng thường ngưỡng mộ quốc sư là một bậc quang minh chính đại. Bữa nay tệ tử có một việc khó giải quyết may được đại giá quang lâm thật là vinh hạnh Tiểu Tăng xin quốc sư cầm cán cân công bằng để phân biệt chân giả vụ này cho huyền tử dứt lời liền đưa thần quang, hai anh em Chiết La Thinh cùng bọn long mãnh đại sư ra tương kiến Chiết La Thinh đã gặp cưu ma trí và bị một vố cay Hắn mất bao nhiêu công phu mới đoạt được cuốn dị cân kinh ở trong mình du thản chi Rồi bị cưu ma trí hất tay trên mất Bây giờ hắn lại gặp cưu ma trí thì trong lòng không khỏi hoang mang và căm phấn Hắn biết rằng võ công cưu ma trí còn cao hơn hắn nhiều Lúc Huyền tử sấn Chiết La Thinh cùng cưu ma trí tương kiến thì hắn chỉ lặng lẽ hành lễ chứ không nói nửa lời Cưu ma trí nhìn Chiết La Thinh chỉ cười nhạt một tiếng chứ không đề cập đến chuyện cũ Mọi người làm lễ tương kiến xong, Huyền tử sai đặt ghế chính giữa điện rồi mời cưu ma trí an tỏa. Cưu ma Chí cũng ngỏ đôi lời khiêm tốn khách sáo rồi ngồi xuống. Thế là chớ ngồi cưu ma Chí ở ngay mé trên thần quang. Đối với người khác thì đó là chuyện thường, nhưng thần quang trong lòng hầm hực khó chịu. Lão mắng thầm. Thằng cha phiên tăng này chỉ khéo làm bộ làm tịch vị tất đã có bản lãnh gì đáng kể. Để rồi ta sẽ thử coi. Cưu ma trí nói. Phương trưởng yêu cầu tiểu tăng cầm cán cân công bằng để phân xử kẻ phải người quấy thì tiểu tăng không dám. Nhân vừa nói tiểu tăng dừng chân trên lưng chừng sườn núi được nghe huyền sinh đại sư cùng triết la kinh đại sư giảng luận võ công thì thấy cả hai vị đều có chỗ phi lý cưu ma trí vừa nói câu này thì quần tăng trong đại điện tức run lên nghĩ thầm miệng lưới cha này đáo để đây Triết la thinh đã được nếm đòn lời hại của cưu ma trí không dám tiến ra khiêu chiến còn huyền sinh tính tình cương cường mà chưa hiểu võ công y không nhẫn nại được nói ngay tiểu tăng lầm lỗi ở chỗ nào xin minh vương chỉ giáo cho cưu ma trí tủm tỉm cười đáp Vừa rồi triết la kinh sư huyên chất vấn đại sư Nói rằng phái thiếu lâm có 72 môn tuyệt ký chưa chắc đã có lấy một người tinh thông hết cả được Câu đó không đúng Còn đại sư lại nhận những môn ma há chỉ Ban nhược trưởng Đại kim cương quyền là những môn bí truyền của phái thiếu lâm Trừ bọn đệ tử chính tôn của quý phái còn người ngoài không ai biết cả Nếu không đúng thế thì nhất định quý phái đã đi học lỏm của người ta Câu đó cũng sai lầm Lão nói liền mo lúc chê trách cả hai người Quần tăng nghe thấy ngẩn mặt ra nhìn nhau không ai hiểu ý lão thế nào huyền sinh gióng dạc hỏi Theo lời quốc sư thì ra có người kiêm thông được cả 72 môn tuyệt ký của tệ phái ư Cưu ma trí gật đầu đáp Đúng thế Huyền sinh hỏi Xin hỏi quốc sư vị đại anh hùng đó là ai Cưu ma trí đáp Cái đó tiểu tăng không tiện nói ra Huyền sinh biến sắc hỏi Là quốc sư trăng Cưu ma trí gật đầu chắp hai tay để trước ngực vẻ mặt nghiêm trang đáp Chính thì Lão vừa nói hai chữ chính thì quần tăng đều biến sắc lẩm bẩm Thằng cha này khoác lác quá Hay là hắn mắc bệnh điên khùng. Nên biết rằng 72 môn tuyệt kỹ phái thiếu lâm thì có người chuyên luyện hạ bàn. Có người chuyên về khinh công. Có người sở trường về quyền trưởng Có người lại dùng ám khí để thủ thắng. Ngoài ra hoạt luyện theo đao hoặc kiếm, hoặc sử côn, sử bổng. Môn nào có đặc điểm của môn ấy. Người nào đã chuyên dùng trường kiếm thì không thể nào sử thiện trường người chuyên về đại lực thần quyền thì lại không giỏi thu phát ám si tuy có người tinh thông được năm sáu môn nhưng những môn đó không xung khắc nhau mâu thuẫn nhau các bậc cố lão có truyền lại đời trước trong đám cao tăng có một vị kiêm thông được kêu bằng thập tam tuyệt thần tăng phái thiếu lâm đã sáng lập đến mấy trăm năm mà mới có được một người như vậy Đằng này cưu ma trí lại bảo một mình y thông cả 72 môn tuyệt kỹ thì thật là một câu chuyện bịp đời. Húng chi trong 72 môn tuyệt kỹ của phái thiếu lâm có đến 13-14 môn cực kỳ khó luyện. Dù là bậc thiên tư cực cao suốt đời khổ luyện lấy một môn chưa chắc đã thành tựu. Hiện thời tổng số tăng nhân chùa thiếu lâm đến hơn 500 vị. Cả hơn 500 vị hợp lại cũng chưa tinh thuộc được hết 72 môn tuyệt kỹ. Thế mà Cưu ma Chí trạc ngoài 40 tuổi thì dù cho mỗi năm y luyện được một môn. Kể từ ngày y mới lọt lòng cũng chưa được 72 năm luyện tập. Và lại môn tuyệt kỹ này thì môn nào cũng rất phức tạp trong vòng một năm y làm thế nào mà luyện được mấy môn. Huyền sinh cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính nói. Quốc sư không phải là người trong phái thiếu lâm chúc tôi. Vậy mà những môn ma khá chỉ Ban nhược trưởng. Đại kim cương huyền cũng đều tinh thông cả trăng. Cưu ma trí cười đáp. Tiểu tăng không dám còn mong huyền sinh đại sư chỉ giáo cho. Dứt lời y nghiêng người đi một chút. Tay trái đột nhiên đưa ngang ra quyền bên phải vèo một tiếng đánh tới. Chiếc đỉnh hương đồng đặt trước bàn thờ Đức Phật Như Lai bật lên tiếng bung rồi hằn lên. Đó là một chiêu lạc trung đông ứng trong phép đại kim cương quyền. Quyền không đụng vào đỉnh đồng phát ra tiếng cũng chưa lấy làm gì khó. Nhưng thôi huyền đó đánh ngang ra phía trước mà đỉnh đồng bật tung lên thì quyền lực thật là xảo diệu vô cùng. Đúng là đát luyện đến chỗ bí ảo của đại kim cương quyền cưu ma trí không chờ cho đỉnh đồng rớt xuống lại phóng tay trái đánh ra một trưởng theo chiêu nhiếp trưởng ngoại đạo trong môn ban nhược trưởng một tiếng choang vang lên từ trong đỉnh đồng có một vật rớt xuống rồi mịt mờ khói tỏa tàn hương trong đỉnh đồng cũng tung tóe ra mù mịt trông không rõ là vật gì lúc này dư lực của chiêu lạc trung đông ứng hết rồi đỉnh đồng rớt ngay xuống Cưu ma trí lại sơ ngón tay cái ra bật một cái. Một luồng chỉ lực lợi hại bắn ra khiến cho chiếc đỉnh đồng đột nhiên chệt đi nửa thước. Cưu ma trí lại bật ngón tay luôn hai cái nữa. Đỉnh đồng lui xa thêm một thước dưới rồi mới rót xuống trên mặt đá xanh trong đại điện. Bọn huyền tử, huyền sinh cùng các vị cao tăng thấy thế ai cũng phải thán phục. Nhất là ba lần bật ngón tay của cưu ma trí coi rất tầm thường chẳng có chi gì gì. Thế mà bên trong lại tiềm tàng một luồng nội lực đến độ siêu phàm nhập thánh. Chiêu đó mệnh danh là tam nhập địa ngục trong phép ma ha chỉ chính tung. Sở dĩ nó mang cái tên đó vì người cho thành công mỗi một cách bật tay phải chịu khổ sở chẳng khác gì vào địa ngục một lần. Lúc này tàn hương đã lắng xuống dần dần. Vật rơi xuống đất lớn bằng bàn tay đã lộ ra Quần tăng trông thấy bất xác la lên một tiếng kinh hoàng Nguyên vật đó là một chiếc bàn tay bằng đồng Năm ngón rất rõ Cườm tay và cạnh ngón tay đều lấp loáng có ánh sáng rực rỡ như vàng Lưng bàn tay lại sắc xanh xám Cưu ma trí phất tay áo bảo một cái rồi cười nói Chiêu cả sa phục ma công này tiểu tăng luyện chưa được tinh thuộc còn nhờ phương trưởng sư huyên chỉ giáo cho. Vừa dứt lời chiếc đỉnh đồng ở phía trước cách chừng bày thước thốt nhiên chuyển động luôn mấy cái. Lúc đỉnh đồng đứng lại thì mé trong hướng xa mé ngoài. Bỗng thấy chính giữa thân đỉnh bị khoét mất một miếng giống như hình bàn tay. Chỗ đỉnh bị cắt ánh vàng trói lọi. Bây giờ những nhà sư thấp kém mới hiểu rõ cưu ma trí vừa xử chiêu nhiếp phục ngoại đạo trong phép ban nhược trưởng trưởng lực chiêu này sắc bén như lưới bảo đao cắt đỉnh đồng ra một miếng hình bàn tay. Lạ hơn nữa là chỗ bị cắt lại không ở phía hướng về cưu ma trí mà lại ở mé bên kia. huyền sinh tự nghĩ dùng trưởng lực cắt đỉnh đồng ra một miếng thì mình còn làm được. Nhưng cắt ở mé bên kia thì không tài nào làm được Lát sau nhà sư trong lòng chán nản tự nghĩ Không chừng vì thần tăng này nói đúng sự thực Và 72 môn tuyệt ký của phái thiếu lâm có khi cũng từ nước thiên trúc truyền đến thật Y luyện tập ở tận tổ cho nên những chỗ ảng diệu cũng cao thâm hơn ở trung thổ nhiều Huyền sinh nghĩ vậy hai tay chắp để trước ngực khom lưng nói thần ký của quốc sư khiến cho tiểu tăng được mở rộng tầm mắt tiểu tăng rất lấy làm bội phục cưu ma trí sử chiêu sau cùng chiêu cả sa phục ma công môn này chính huyền tử đã tốn không biết bao nhiêu công phu cùng thời giờ luyện tập đến nỗi vì nó mà trễ nải việc tu luyện thiền học thường thường đại sư vẫn hối hận về chuyện này không khác gì người ta thường nói được buổi rỗ lỗ buổi cấy Chỗ sở đắc không đủ đều bù lại chỗ sở thất. Nhưng đại sư lại nghĩ đến mình luyện được môn tổ công vào bậc nhất thiên hạ thì cũng an ủi được đôi chút. Bây giờ huyền tử thấy cưu ma trí phất tay áo một cách nhẹ nhàng không lộ hình tích. Vẻ mặt vẫn tươi cười. Y còn không sợ vì miệng nói mà để chân khí phải tiết ra ngoài thì thật mình không bằng y. Đại sư nghĩ vậy lại cảm thấy buồn sầu. Trong nhà đại điện không một tiếng động. Ai nấy đều bị thần công của cưu ma trí chấn áp. Bỗng huyền tử thở dài nói. Bữa nay lão tăng mới biết rằng bên ngoài vòng trời này còn có vòng trời khác. Bên ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Lão tăng khổ học mấy chục năm trời nhưng đối với con mắt quốc sư chưa đủ làm trò cười. Ngừng một lát huyền tử lại nói tiếp. Ba la tinh sư huyên chùa thiếu lâm như vũng nước nông cạn không đủ để giao long vùng vẫy. Nơi đây phước bạc chẳng dám lưu quý khách. Vậy xin sư huyên tùy tiện. Huyền tử vừa nói ra, chiếc la tinh cùng ba la tinh đều lộ vẻ mừng vui. Thần quang thượng nhân thì lại vừa vui mừng vừa âu sầu. Vui mừng ở chỗ ba la kinh quả nhiên đã thuộc lào những tuyệt kỹ phái thiếu lâm và huyền tử đại sư bằng lòng thả y về. Còn lão buồn là vì vụ này lão chẳng có công trạng gì mấy mà do thần ký của cưu ma trí làm nên. Cưu ma trí đã cao siêu rất mực. khống chế được toàn cuộc thì dù mình có được ba la kinh truyền cho những môn tuyệt kỹ của phái thiếu lâm. Nhưng cũng còn là những việc rất khó cưu ma trí vẫn thản nhiên không lộ vẻ gì. Y chắp tay để trước ngực nói. Phúc đức thay phương trưởng sư huyên hà tất phải quá khiêm. Toàn thể tăng nhân chùa thiếu lâm đều cúi đầu buồn bã. Nên biết rằng huyền tử bị áp bức đến độ phải nói những câu đó là tự nhận tuyệt kỹ thiếu lâm không bằng người. Tiếng tăm lừng lấy mấy trăm năm đầu sỏ những môn võ học ở Trung Nguyên. Phái thiếu lâm chưa bao giờ bị nhục nhục khí như bữa nay. Vụ này chẳng những phái thiếu lâm bị bại nhục mà cả các phái võ trung nguyên đều mất mặt với người phiên. Những nhà sư long mãnh đại thanh, giác niên, dung trí, thần âm cũng vẻ mặt buồn thiêu. Sự tình biến diễn đến mức độ ra ngoài những sự liệu trước của họ mới lúc lên chùa thiếu lâm. huyền tử đại sư không muốn cứng lưu ba la tinh đã nghĩ kỹ lắm. Đại sư nghĩ rằng chùa thiếu lâm mà giữ ba la tinh là cốt để cho các môn tuyệt ký bản tự khỏi tiết lộ ra ngoài. Bây giờ mắt thấy một cưu ma trí kiêm thông cả 72 môn tuyệt ký thì giữ ba la tinh lại cũng chẳng ít gì. Vả lại ba la tinh có thuộc lòng chăng nữa chỉ được đến bảy tám môn là cùng so với cưu ma trí chưa thấm vào đâu. Kể về võ công của Cưu ma trí thì trong bản tự dĩ nhiên không một ai địch lại được. Nếu kéo cả hơn 500 nhà sư nhảy vào tấn công là ỉ mình nhiều người để thủ thắng thì đâu có phải hành vi của phái thiếu lâm đắc từng vang danh thiên hạ. Huyền tử nghĩ vậy rồi lẩm bẩm. Bữa nay ba la tinh xuống núi rồi thì chỉ trong vòng một tháng trên trốn giang hồ sẽ đồn đại những tiếng không hay phái thiếu lâm đã không làm được lãnh tụ võ lâm mà chính mình cũng không còn mặt mũi nào làm phương trưởng chùa thiếu lâm nữa nếu bữa nay không xử sự như vậy thì cũng không còn tìm ra được lối thoát nào khác những việc xảy ra trong đại điện tư trúc đều nhìn rõ hết đến khi y nghe phương trưởng nói mấy câu sau cùng rồi toàn thể chư tăng bản tự nhất là các bậc tiền bối đều nét mặt sầu thảm Y liếc mắt nhìn sư phụ mình là tuổi luôn thì thấy người nước mắt nhỏ xuống như mưa. Tỏ ra rất đối thương tâm thậm chí còn có mấy vị sư thúc đấm ngực khóc sống lên. Thư Trúc tuy không hiểu rõ chi tiết về vụ này nhưng cũng biết rằng cưu ma trí vừa phô trương võ công. Bản tự không người định nổi đành để hắn đem ba la kinh đi. Nhưng trong lòng Thư Trúc có thắc mắc nhất ở chỗ cưu ma trí sử đại kim cương quyền. Ban nhược trường pháp, ma ha chỉ pháp, chiêu thức chúng hay chật. vì y chưa học qua thì không có cách nào hiểu được, nhưng cách vận dụng nội lực về quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp thì y trông rõ cả và nó đúng là công phu tiểu vô tướng công. Tư trúc học được công phu tiểu vô tướng công của vô nhai tử, sau lại được thiên sơn đồng mố truyền dạy những ca quyết về thiên sơn chiết mai thủ. Lúc bà ta phát giác ra y có công phu tiểu vô tướng công thì rất đối thương tâm và căm hận. Vì công phu này sư phụ bà ta chỉ truyền cho một mình Lý Thu Thủy. Mà Thư trúc lại học được ở vô nhai tử. Thế thì rõ ràng giữa vô nhai tử và Lý Thu Thủy đã có mối liên quan mật thiết với nhau nên bà ta nổi lòng ven tức. Tư Trúc lại nhớ khi Thiên Sơn đồng mố hết cơn giận đã nói ký cho y nghe về phép vận dụng tiểu vô tướng công. Nhưng về sau y được Lý Thu Thủy chỉ điểm rõ hơn. Về võ học Tư Trúc chẳng những không được quảng bác mà có thể nói ra rất đối hẹp hỏi. song riêng về môn tiểu vô tướng công thì y đã thuộc lòng. Khi về cung Linh Tê. H. U. V. Quy. Quy. Uh, tư trúc lại học được những đồ hình trong thạch thất dưới đường hầm thì môn này y đã đến được chỗ kỳ diệu bí ảo tiểu vô tướng công là môn võ học của đạo gia giảng dạy cách giữ lòng thanh tính thần trí phiêu diêu so với cái học vô sắc vô tướng của nhà phật tuy nghe hình như có chỗ tương đồng mà thực tế lại khác hẳn Tư trúc vừa nghe đến thanh âm cưu ma trí lúc còn ở ngoài sơn môn đã biết hắn dùng trung khí để truyền tiếng nói ra xa, xa và y đã phải run sợ. Tư trúc hiểu rằng môn tiểu vô tướng công của cưu ma trí đã đến chỗ rất thâm cao. Sau cưu ma trí thi triển quyền pháp, trường pháp, trì pháp, tù pháp, bề ngoài tuy biến ảo khôn lường. Nhưng thực ra hắn đã hoàn toàn phát động môn tiểu vô tướng công. Sư thúc tổ hư trúc là huyền sinh và cả ba la tinh sử chiêu thức thiên ý vô phương từ trong đến ngoài. Thủy Trung vẫn là công phu của Phật môn. Cả đến những nội công về ban nhược trưởng ma ha chỉ cũng đều có lề lối riêng biệt, không pha trộn công phu ngoại lai vào. Bây giờ hư trúc nghe cưu ma trí miệng nói là tinh thông hết 72 môn tuyệt ý của phái thiếu lâm. song lúc thi triển chiêu thức thì rõ ràng hắn đã phát động công phu về môn tiểu vô tướng công. Lúc hắn thi triển ban nhược trường, đại kim cương quyền cũng phát huy cường kinh về môn tiểu vô tướng công uy mãnh đến cực điểm để trấn áp những người hiện diện đương trường. Trong con mắt người chưa hiểu tiểu vô tướng công liền cho ngay là hắn đã tinh thông các môn tuyệt ký phái thiếu lâm. Tuy đó là trường hợp vàng thao lẫn lộn nhưng phải thành thực nhận trận là uy lực môn tiểu vô tướng công chẳng thua kém gì những tuyệt ký phái thiếu lâm. Có điều hắn đã trỏ con hưu mà bảo con ngựa để bưng mắt mọi người tư trúc rất lấy làm kỳ ở chỗ cưu ma trí rõ ràng sử dụng môn tiểu vô tướng công lại nói là tuyệt kỹ phái thiếu lâm mà trên từ huyền tử phương trưởng trở xuống đến hơn 500 nhà sư sao chẳng một ai vạch chỗ bịp đời của hắn ra tư trúc có hiểu đâu rằng môn tiểu vô tướng công vừa tinh thâm vừa bao la bát ngát lại là thứ võ học của đạo gia Những người hiện diện toàn là Phật môn đệ tử thì dù võ công cao đến đâu mà chưa từng luyện nổi công của đạo ra thì nhìn nhận thế nào được. Nhất là môn tiểu vô tướng công đúng như tên gọi của nó, đã tướng vô hình thì còn biết đằng trời nào mà mò. Kim Dung Chương 106 Niêm hoa chỉ đả thương huyền độ. Tư Trúc thấy quần tăng bi phấn buồn sầu. Bản tự gặp phải một kiếp nạn trọng đại Cũng muốn tiến ra nói huyệt toẹt vào mặt cưu ma chí là võ công của hắn không phải tuyệt ký của phái thiếu lâm Nhưng y đã ở chùa thiếu lâm 20 năm trời chưa dám nói một câu nào với người trên huống chi nay lại ở nơi đại điện thâm nghiêm này Dù miệng y có muốn nói ra nhưng lưới lại rụt vào Tư trúc còn đang băn khoăn bỗng nghe cưu ma trí lại lên tiếng Phương trưởng đã nói thế tức là nhìn nhận 72 môn tuyệt ký của quý phái thiệt tình không phải do quý phái sáng lập ra. Thế thì chứ tuyệt nên đổi lại. Huyền từ lòng đau như dao cắt, lặng lặng không nói gì. Một vị lão tăng thân hình cao lớn hằn học lên tiếng. Quốc sư đã chiếm được thượng phong. Phương trưởng bản tự cũng để cho nhà sư thiên trúc được tự do rời khỏi nơi đây. Sao quốc sư còn đẩy mãi người ta vào bước đường cùng Không nể mặt chút nào Cưu ma trí mỉm cười nói Đây bất quá là tiểu tăng xin phương trưởng ứng cho một lời để tiện truyền bá cho các giới võ lâm đồng đảo khắp thiên hạ biết mà thôi Theo ý kiến của tiểu tăng thì nay nên giải tán chùa thiếu lâm Các vị cao tăng sẽ chia đi gia nhập vào các chùa thanh lương Làm trốn an thân để theo đuổi bước tiền trình. Chẳng hơn giữ lấy cái hư danh là đệ tử chùa thiếu lâm để cầu an ư? Cưu ma trí vừa nói sức lời thì quần tăng chùa thiếu lâm tuy nhẫn nại đến đâu cũng không nhìn được nữa. Nhao nhao nổi lên bài xích. Bây giờ quần tăng mới hiểu rõ sở dĩ cưu ma trí lên núi thiếu thất là có ý lấy sức một người đàn áp phái thiếu lâm. Và như vậy. Từ nay các phái võ trung nguyên sẽ như rắn không đầu. Cưu ma trí lại gióng dạc nói tiếp. Tiểu Tăng một mình đến trung thổ là có ý muốn học thêm phong độ của phái thiếu lâm đắc từng nổi tiếng là núi Thái Sơn là sao bắt đầu trong võ lâm và đinh ninh rằng sẽ được mở rộng tầm mắt. Nhưng bây giờ nghe lời nói cùng cử chỉ của các vị cao tăng thì... Ha ha nơi đây tựa hồ kém cả chùa Thiên Long ở tận cõi Nam Hẻo lánh ôi tiểu tăng rất là thất vọng mất rồi. Trong đám đại sư vào hàng chữ huyền có một vị lên tiếng. Khô Vinh đại sư và thiên nhân phương trưởng chùa Thiên Long nước đại lý quả nhiên Phật Pháp cao thâm. Đã là đệ tử họ thích ai chẳng không ngưỡng mộ. Người xuất ra đầu Phật dĩ nhiên không có quan niệm tranh hơi. Quốc sư bảo chùa thiếu lâm đây không bằng chùa thiên long thì bọn tiểu tăng cũng không để ý làm chi. Vị lão tăng vừa nói vừa từ từ bước ra. Mặt lão hồng hào. Ngón tay trỏ và ngón tay cách bên mặt để gần vào nhau. Trên môi thoáng một nụ cười thần sắc rất ôn hòa. Cưu ma trí cũng hớn hở tươi cười nói. Tiểu tăng vẫn hâm mộ công phu niêm hoa chỉ của huyền độ đại sư đắt luyện được đến độ xuất thần nhập hóa. Bữa nay được nhìn thấy còn gì may hơn nữa. Cưu ma trí nói xong cũng đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa bên mặt gần vào nhau như để nhón lấy bông hoa. Tay trái cả hai nhà sư đồng thời từ từ đưa ra bật về phía đối phương ba cái. Ba tiếng veo véo xít lên. Chỉ lực đụng nhau. Huyền độ đại sư dung người lên một cái rồi đột nhiên ba tia máu từ trước ngực phun ra xa đến mấy thước. Nguyên lúc hai luồng chỉ lực tỷ đấu. Huyền độ không địch nổi bị ba luồng chỉ lực của cưu ma chí sắc nhọn như mũi sao đâm vào trước ngực. Huyền độ đại sư Nguyên là người rất mực ôn hóa và được hết thầy các tăng lứ vào hàng hậu bối mến chuộng. Năm hư chúc 16 tuổi đã được hầu hạ trà nước huyền độ và phục thị trong 8 tháng. Huyền độ coi y rất thân thiết và chỉ điểm la hán huyền cho y. Rồi sau huyền độ đóng cửa tham thiền. Hư trúc ít khi được nhìn mặt. Nhưng mối tình thắm thiết ngày xưa vẫn lẩn quẩn trong đầu óc con người trung hậu. Bây giờ hư trúc thấy huyền độ bị thương về chỉ lực tiểu vô tướng thần công của cưu ma trí. Y biết rằng nếu cứu chậm một chút là nguy đến tính mạng đại sư Y đã học được phép chỉ thương do lung á lão nhân Tô Tinh Hà truyền thụ. Sau Y được học bí quyết phá giải sinh tử phù Nên đối với việc cứu thương Y là người giỏi vào bậc nhất thiên hạ Thư Trúc thấy máu tươi trước ngực huyền độ đang phun ra Y không kịp nghĩ ngợi gì nữa Lặng người đi một cách đến trước mặt huyền độ vừa vung trưởng lên thì lập tức ba tia máu đang vọt ra chưa kịp rớt xuống đất đã được trưởng lực của y rút lộn về trong ngực một cách thần tốc vô cùng. Tay trái hư trúc bật mấy cái gãy đàn tì bà điểm ra không gian. chớp mắt miệng vết thương của huyền độ đã được biết lại cả thầy mười một chỗ. Máu tươi không phun ra nữa. tư trúc lại lấy một viên cửa truyền hùng xà hoàn ở cung linh tê. Hừ. u vinh, quy, quy, u nhét vào miệng huyền độ. Ngày trước Tư Trúc đã được đoàn riêng khánh chỉ điểm cho phá thế cờ bí mật của vô nhai tử bày ra. Lúc đó cưu ma trí đã gặp mặt Tư Trúc, nhưng rồi y tiến vào trong tòa nhà gỗ ở phía sau hồi lâu không trở ra. Cưu ma trí bỏ đi ngay không được chứng kiến chỉ thương cho tuổi phương và bọn bao bất đồng. Sau hư trúc cóng đồng mố trên đỉnh núi tuyết bị hất xuống cưu ma trí lúc đó cùng mộ dung phục. Đinh Xuân thu và một bọn cao thủ thí nội lực. Phóng trưởng ra đẩy hư trúc qua lại để phô trương võ công của mình. Hai lần cưu ma chí gặp hư trúc đều thấy y võ công tầm thường chẳng có chi đáng kể hắn không ngờ bữa nay đột nhiên y dám rẽ mọi người tiến ra dùng luôn chỉ điểm hờ mà biết kín được những huyệt đạo cho huyền độ thủ pháp tuyệt diệu công lực cường mạnh bình sinh hắn chưa từng thấy ai được như vậy nên không khỏi giật mình kinh hãi ngày trước sáu nhà sư bọn tuổi phương thấy hư trúc vung trưởng đánh chết huyền nạn lại thấy y làm trưởng môn nhân một phái khác ngoài đạo phật Bọn tử phương chẳng biết làm thế nào đành đem thi hài huyền nạn về chùa Thiếu Lâm. huyền tử phương trưởng cùng các vị cao tăng sau điều tra thì huyền nạn chết về thuốc kịch độc tam tiếu tiêu giao tán của Đinh Xuân thu Nhưng chờ lâu không thấy hư trúc về. Lại phái mười mấy nhà sư chùa Thiếu Lâm đi tìm kiếm mà Thủy Trung vẫn chẳng thấy tôn tích y đâu. Hôm hư trúc về chùa Thiếu Lâm thì lại chúng lúc trong chùa xảy ra biến cố trọng đại. Cách bang bang chúa là Vương Tinh Thiên đưa thiếp đến đòi phái Thiếu Lâm phải tôn ý lên làm minh chủ võ lâm ở Trung Nguyên. huyền tử mấy ngày liền cũng những vị đại sư vào hàng chữ huyền chữ tuổi thương nghị cách đối phó. Chẳng ai biết Vương Tinh Thiên là hạng người nào mà chưa từng thấy đồn đại trên trốn sang hồ. Xong cái bang là một bang hội lớn nhất trong võ lâm thực lực rất hùng mạnh và trước đây từng nổi tiếng nghĩa hiệp. Cái bang vốn cùng phái thiếu lâm nương tựa giúp đỡ nhau và cùng một chủ trương làm điều chính nghĩa trên trốn sang hồ. Giữ công đạo cho võ lâm. Thế mà nay đột nhiên đòi ăn trên ngồi chốc phái thiếu lâm. Vụ này đã làm cho các vị cao tăng phải cuống quýt. Sư phụ Tư Trúc là tuổi luôn. Thấy phương trưởng cùng các vị sư bá sư thúc đang bận tâm về việc quan trọng nên không dám đà động đến chuyện hư trúc đã về chùa. Cả những việc y phạm giới luật cũng không dám báo cáo. Vì thế mà hư trúc ở trong vườn sau tưới cỏ các vị cao tăng không một ai hay biết. Bấy giờ đột nhiên y hiện hiện thân thủ cao diệu đến độ quạt được máu tươi huyền độ quay về trong người. Thì ai nấy đều kinh dị. Tư Trúc cho huyền độ uống linh đan rồi nói. Thưa đại sư bá đại sư bá đừng vận khí để tránh vết thương khỏi ớ máu. Y lại xé áo băng buộc vết thương trước ngực cho huyền độ. Huyền độ nhăn nhó cười nói. Đại Luân Minh Vương. Chiêu niêm hoa chỉ của Minh Vương tinh diệu đến tuyệt độ. Lão Tăng rất là bái phục. Tư Trúc nói. Đại sư bá không phải y sử chiêu niêm hoa chỉ mà cũng không phải võ công của Phật môn. Câu này hư trúc vừa nói ra trong lòng quần tăng đều ngấm ngầm kinh ngạc. Chỉ pháp của cư ma trí cùng một kiểu như huyền độ cả đến vẻ mặt, hai người vẫn ôn hòa tươi cười như nhau. Thế mà không phải chiêu thức niêm hoa chỉ một tuyệt ký của thiếu lâm là nghĩa làm sao? Cư Ma Trí là hộ quốc Pháp sư nước thổ phồn được sắc phong Đại Luân Minh Vương. Cứ 5 năm một lần hắn giảng kinh thuyết Pháp trên chùa Đại Luân núi Đại Tuyết. Những vị cao tăng cư sĩ bốn phương đến nghe rất đông đảo. Ai cũng khen hắn giỏi về Phật Pháp. Hắn là một vị cao tăng cửa Phật khắp thiên hạ đều biết tiếng. Thế mà Tư Trúc lại bảo võ công của hắn không phải là võ công nhà Phật. Nên mọi người không khỏi sửng sốt Cưu ma chí càng kinh hãi hơn tự hỏi Sao gã tiểu hòa thượng này lại biết chiêu thức của mình không phải là niêm hoa chỉ Sau khi suy nghĩ một lúc hắn liền tỉnh ngộ lẩm bẩm, Phải rồi chiêu niêm hoa chỉ nguyên là một công phu hòa bình rất nhân đạo Mục đích là để điểm huyệt kiềm chế địch nhân chứ không phải để giết người Vì ta nóng lòng thủ thắng phóng chỉ lợi hại quá khiến cho nhạc sư già thủng ba lỗ trước ngực. Không đúng với bản ý chiêu niêm hoa vi tiếu của gia diệt thiền sư. Chắc vì thế mà gã tiểu hòa thượng này nhận ra. Cưu ma trí vốn là người thông minh cơ biến từ thủ nhỏ đã gặp kỳ duyên và chưa từng bị thua về tay ai bao giờ. Hắn rời khỏi nước thổ phồn đến chùa Thiên Long nước Đại Lý đã thắng được những tay cao thủ là Khô Vinh Thiên Nhân Thiên Tướng. Đến Trung Nguyên, hắn lại tỉ thí với bọn mộ dung phục, đinh xuân thụ tuy chưa phân cao thấp, nhưng cũng đã chiếm được thượng phong. Bây giờ hắn thấy hư trúc bất quá tuổi độ hai chục tuy ra chiêu luôn chỉ phong huyệt rất thần diệu. Nhưng hắn đoán rằng võ công hư Trúc cũng chưa có gì đáng kể. Bữa nay cưu ma trí đến chùa Thiếu Lâm mục đích đem võ công của một mình mà đơn phương độc mã hạ bệ ngôi chùa cổ kính này thì khi nào vì một nhà sư trẻ tuổi mà đắt sợ co vòi. Cưu ma trí tùng tìm cười hỏi. Tiểu sư phụ bảo võ công của ta không phải đúng đường lối Phật môn. Thế thì tiểu hòa thượng định đặt những môn tuyệt ký phái Thiếu Lâm vào chỗ nào tư trúc không biết nói khéo ập ốn đáp chiêu niêm hoa chỉ của huyền độ đại sư bá dĩ nhiên đúng là của nhà phật còn cái đó của minh vương thì không phải tư trúc vừa nói vừa giơ tay trái lên bật ba cái bắt trước huyền độ nhưng ngón tay y lại phát động công phu tiểu vô tướng công tư trúc vốn là người khiêm cung y không dám bật tay thẳng vào cưu ma trí mà bật trích xa chỗ không người Ba tiếng bung bung vang lên quả chuông đồng trên đại điện bật ra tiếng kêu rất lớn. Nguyên hư chúc bật tay ba cái chỉ lực đều văng tới quả chuông chẳng khác chi người tầm rồi mà đánh mạnh vào. Cưu ma chí la lên. Tuyệt diệu tuyệt diệu xin tiểu hòa thượng hãy thử tiếp một chiêu ban nhược trưởng của ta. Nói xong cưu ma trí dựng hai bàn tay lên như để hành lễ nhưng hai bàn tay không khép lại mà hất ra. Một tiếng nho nhỏ giít lên một luồng trưởng lực theo hai bàn tay phóng xô về phía tư trúc. Đó chính là chiêu giáp cốc thiên phong trong phép ban nhược trưởng. Tư trúc thấy luồng trưởng lực xô tới cực kỳ hung hãn, không chống lại không xong. Y liền vòng tay như một cách đai theo phép thiên sơn lục xương trưởng hóa giải được trưởng lực của đối phương không còn thấy tâm tích đâu nữa. Cưu ma trí cảm thấy trường lực của hư trúc có ẩn tàng sức hút nên mới khắc chế trường lực của mình một cách dễ dàng. Và rõ ràng gã huy động tiểu vô tướng công đến tột độ. Hắn nghĩ vậy trong lòng không khỏi run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hỏi móc. Chiêu thức của hòa thượng phải chăng là công phu cửa Phật bữa nay ta đến bảo tự cốt để lính giáo thần ký phái thiếu lâm sao tiểu hòa thượng lại dùng công phu bàng môn để ra chiêu chẳng lẽ phái thiếu lâm có những môn tuyệt ký vào bậc nhất nhì nước đại tống chỉ là hư danh không đủ chống đối với võ công nước ngoài hay sao ta nên nhớ rằng cưu ma trí là tay giảo quyệt vô cùng mới thử một chiêu mà hắn đã biết nội công của tư trúc có điểm đặc biệt Hắn không nắm vững được phần thắng nên dùng lời nói mai miệng để bắt buộc đối phương chỉ được dùng võ công của phái thiếu lâm mà thôi. Tư trúc tuyệt không hay biết gì về lòng người nham hiểm. y đáp ngay. Vì tư chất của tiểu tăng ngu muội nên về võ công của bản phái chỉ học được môn la hán quyền và vi đà trưởng. Đó là những công phu vỡ lòng lúc nhập môn thì làm sao chịu đựng nổi một chiêu của quốc sư cưu ma trí cười ha hả nói. Thế thì tiểu sư phụ tự biết mình không phải là đối thủ của ta. Vậy tiểu sư phụ rút lui đi. Thư chúc đáp. Dạ dạ tiểu tăng xin rút lui. Y nói rồi hai tay để trước ngực thi lễ lui về chỗ thứ bật những nhà sư vào hàng chữ tư huyền tử phương trưởng là người rất tinh minh. Tuy đại sư không hiểu nguồn gốc võ công của thư chúc nhưng y vừa phô diễn mấy chiêu xem ra có vẻ tân kỳ mà nội lực y lại rất thâm hậu có thể đối chọi được với cưu ma chí thì nghĩ thầm bữa nay chùa thiếu lâm vào tình trạng rất quan hệ đến sự vinh nhục tồn vong của bản tự chi bằng bảo y chống chọi một trận dù có thất bại thì cũng khiến cho cưu ma chí phải hao tán một phần nội lực và khiến hắn bớt kiêu ngạo huyện tử nghĩ vậy liền nói đại Luân minh vương đã tự xưng là tinh thông hết thảy 72 môn tuyệt ký của phái thiếu lâm tài cao của minh vương khiến cho mọi người rất là bội phục vậy thì cái họp nông cản lúc nhập môn của tể phái chắc minh vương chẳng coi vào đâu tư trúc tăng chúng trong bản tự bày hàng theo bốn chữ huyền tuổi tư không ngươi là đệ tử hàng tam của trưởng môn bản phái Nguyên không đủ tư cách để ra chiêu đồng thủ cùng một tay cao thủ nước thổ phồn là Đại Luân Minh Vương đây. Nhưng Minh Vương chẳng quản đường xa diệu vời, muôn dặm tới đây thật là một cơ hội ít khi gặp được. Vậy ngươi đem la Hán Huyền và Vi Đà Trưởng ra xin Minh Vương chỉ điểm cho. Trong bụng huyền tử nghĩ rằng tư Trúc chỉ là một gã tiểu tăng đứng vào hàng tam đại dù có thua về tay cưu ma trí thì uy danh phái thiếu lâm cũng chẳng thương tổn gì đại sư chỉ mong tư trúc gắng gượng chống chọi được một vài khắc rồi mình sẽ lệnh cho yêu ngừng tay mà cưu ma trí cũng chẳng còn mặt mũi nào chiến đấu dai rằng với y nữa tư trúc được lệnh phương trưởng dĩ nhiên là phải tuân theo liền khom lưng đáp xin tuân lệnh sư bá tổ chạy ra giữa điện chắp tay nói xin minh vương nhẹ đòn cho Rồi y nghĩ rằng, đối phương là bậc cao nhân lại vào hàng tiền bối quyết nhiên không ra chiêu trước, y liền sơ hai tay lên lại xuống. Đó là chiêu Linh Sơn Lễ Phật, một chiêu đầu tiên về Vi Đà Trưởng. Nguyên Tư Trúc ở Chùa Thiếu Lâm nửa ngày niệm kinh còn nửa ngày luyện võ. Mười mấy năm trời. Nên những môn La Hán Quyền và Vi Đà Trưởng y đều thuộc nhằn Chiêu Linh Sơn Lễ Phật. Chẳng qua là một chiêu thức tỏ lòng kính cẩn địch thủ và biểu thị đệ tử nhà Phật lấy lễ nhượng làm đầu. Chứ không phải là hạng hung hăng hiếu dũng. Rè đâu hư trúc này đã thừa hưởng Bắc minh chân khí của vô nhai tử lại kiêm thông những môn sở trường về võ học của hai tay đại cao thủ là Thiên Sơn Đồng Mố và Lý Thu Thủy. Ngoài ra y còn học thêm được bao nhiêu bí quyết dưới nhà hầm cung linh tê. Hừm! Vinh! Quy! Quy! U! Nên y có một bản lãnh và nội lực phi thường. Hai tay dư trúc vừa lại xuống. Áo tăng bào lập tức bật lên tiếng phành phạch vì chân khí trong người chu lưu để hộ vệ cho toàn thân. cưu ma chí thấy tình thế như vậy không thể lùi bước được liền phóng trưởng đánh ra. Trưởng phong giít lên veo véo và có ẩn hiện tiếng nổ lách tách như tiếng sang đậu thủ pháp cùng tư thức này chính là công phu thượng thừa của ban Nhược trưởng pháp. Vi Đà trưởng là môn vỡ lòng của phái thiếu lâm, trái lại ban Nhược trưởng lại là một trưởng pháp rất linh diệu. theo lối tuần tự thông thường mà tiến thì phải luyện mất ba mươi năm năm. ban Nhược trưởng lại là một trong bảy mươi hai môn tuyệt ký của phái thiếu lâm. môn này luyện không biết đến đâu là cùng cực. trưởng lực càng luyện càng mạnh. Chiêu thức càng luyện càng tinh không biết đâu là bờ bến. Từ ngày sáng lập ra chùa Thiếu Lâm đến nay chưa có cuộc đấu dùng vi đà trưởng để đối trưởng để đối chọi với ban nhược trưởng bao giờ. Thật là hai cái thái cực trong võ công của phái Thiếu Lâm. Chẳng những các bậc tiền bối cao nhân đi học đến ban nhược trưởng không đi đồng thủ với hàng đệ tử trả biết vi đà trưởng mà cả giữa thầy trò rèn luyện võ nghệ cũng vậy. Sư phụ đã xử đến ban nhược trưởng thì đệ tử ít nhất cũng phải đem đạc ma trưởng, phục hộ trưởng hay như lai thiên thủ ra đối phó. Tư trúc thấy trưởng lực đối phương đánh tới khẽ né người đi tránh khỏi rồi đưa xong trưởng ra chiêu sơn môn hộ pháp cũng thuộc vi đà trưởng. Chiêu thức này rất tầm thường nhưng nội lực y cực kỳ hùng hậu cưu ma trí chuyển động thân hình phóng ra hai chiêu tổ lý càn khôn và vô tướng tiếp chỉ điểm tới đối phương tư trúc nhiên mình đi né tránh cưu ma Chí đã liệu trước phương hướng phóng đại kim cương quyền đánh binh một tiếng trúng vào vai tư trúc tư trúc loạn choảng lùi lại hai ba bước cưu ma trí cười ha hả hỏi tiểu sư phụ đã chịu phục chưa hắn chắc rằng đòn quyền tan bia vỡ đá của hắn đã khiến cho xương bà vai của tư trúc phải gãy tan ngờ đâu trong người tư trúc đã có bắc minh chân khí hộ thân ngoại lực không thể xâm nhập vào được và mỗi lần gặp ngoại lực đụng tới chân khí lại mạnh thêm lên một ít tư trúc vốn người đi một cái hai tay từ mé tả đưa sang mé hữu chiêu thức này mệnh danh là hồng thủy quy hải Trong hai bàn tay đầy giấy chân khí phóng ra cuồn cuộn như dòng nước lớn chảy về bể đông. Cưu Ma Chí thấy hư trúc bị trúng huyền của mình mà thản nhiên như chẳng thấy gì, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh dị. Hắn vận toàn lực phóng trường ra chống đối. Đồng thời hắn tung người nhảy lên vung hai chân đá xa theo thế liên hoàn. Chớp mắt hắn đá đến bảy cước, vang lên những tiếng búp búp mà cước nào cũng trúng ngực hư trúc. Đó là chiêu như ảnh tùy hình một trong 172 tuyệt ký của phái thiếu lâm Sở dĩ chiêu này mang tên đó là vì một chân đá xa chân thứ hai lại đá luôn như bóng theo hình Cách đá thứ hai biến thành hình cách đá thứ ba như bóng đuổi theo Cưu ma trí đá luôn bảy cước Tư chúc ngửa người về phía sau tung đi mấy trường Hắn không để cho đối phương kịp thở lại phóng chỉ ra điểm veo véo Đó là Đa La chỉ pháp Tư trúc theo thế ngồi trên ngựa bắn cung lại đánh trả một quyền Theo chiêu hắc hổ thâu tâm trong la hán quyền Chiêu thức quá thông thường này chẳng một nhà sư nào là không hiểu Nhưng nó được công phu tiểu vô tướng công phu vào Khiến cho Đa La chỉ mãnh liệt có thể đủ sức phóng thùng vàng vỡ đá của đối phương tiêu tan ngay Cưu ma chí muốn phô trương công phu của mình Hắn vừa ra chiêu đa la chỉ lập tức biến thế. Một cánh tay chém bổ xuống theo chiêu như một đao pháp. Đao pháp này thần tốc phi thường. Khi luyện thành công rồi đập luôn 9 lần 981 đao vào một cây khô không làm tổn thương chút nào đến thân cây cả. Nhưng sức nóng bật ra lửa đốt cháy cây liền. Năm trước sư phụ tiêu phong là huyền khổ đại sư chuyên về tuyệt ký này. Nhưng từ ngày đại sư Viên tịch rồi không còn ai hiểu biết nữa. Cưu Ma chí đập xuống một đao trúng vào cánh tay Tư Trúc đánh chát một tiếng. Tư Trúc la lên. Lẻ quá. Rồi vung quyền đánh ra. Quyền mới ra nửa vời thì tay hữu lại trúng một đao. Cưu Ma chí dùng trưởng làm đao chẳng kém gì đao thật. Nó có thể cắt đầu chặt tay song hư trúc bị trúng luôn hai đau mà chẳng vấn gì. Hơn nữa luồng lực đạp hất ngược lại làm cho cườm tay hắn đau ê ẩm. Kim Dung linh 107 Cứu chủ nhân bại lộ hành tung. Cưu ma trí thấy hư trúc chúng hỏa diệm đau đắt không việc gì mà luồng lực đảo hất ngược lại còn làm cho cườm tay mình đau ê ẩm thì kinh hãi. Bụng bảo giả. Gã tiểu hòa thượng này dù có luyện được công phu kim trung thiết bố Sam cũng không thể chịu nổi được đòn của mình mà tại sao hắn không việc gì chắc là trong lần áo tăng bào hắn còn mặt một thứ hộ thân bào giáp gì đây. Lão nghĩ vậy, liền đổi thế chiến đánh tới tấp vào hư trúc. Lão dùng những chiêu thức thực lợi hại như đại trí vô định chỉ. Khử phiên não chỉ tịch diệt trào. Chiều hoa trào. Liên tiếp 6-7 thứ thần công thiếu lâm. Nhằm đánh vào mắt, mũi, cổ họng hư trúc. Cưu ma trí đánh rất sát khiến cho hư trúc chân tay luống cuống phải lùi lại liền. Nhưng hư trúc phóng chiêu hắc hổ thâu tâm trong phép la hán quyền ra chống đỡ cũng làm cho cưu ma trí phải lùi lại nửa bước. Vì thế mà những chiêu thức biến ảng thần diệu của lão không sao chạm được đến ngoài ra đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc cưu ma trí đã trao đổi đến 16-17 chiêu khác nhau mà toàn những môn võ học thiếu lâm. Quần tăng theo dõi cuộc chiến đấu giữa hai người đều hoa mắt lên và ai cũng nghĩ thầm. Lão này tự xưng nghiêm thông cả 72 tuyệt kỹ phái thiếu lâm quả là không nói ngoa. Còn hư trúc đối chọi với lão chỉ có một môn La hán quyền. Nhất là khi bị đối phương ra đòn chớp nhoáng nhà sư càng dối trí Không lúc bình tĩnh mà biến chiêu được Y giờ đi giờ lại chỉ có mỗi chiêu hắc hổ thâu tâm quyền pháp y lại vụng về Dù là tay võ sư tầm thường cũng nhìn ra không nín cười được Một bên rất linh xảo, một bên lại quá vụng về thật là hai cái thái cực Thế mà tay tuyệt xảo cũng không thắng nổi tay vụng về luồng kình lực trong chiêu hắc hổ thâu tâm của tư trúc mỗi lúc một xa tăng hai người mỗi lúc một xa nhau thêm bên tay cưu ma trí đã cách xa trước mặt tư trúc đến hơn một thước bây giờ cưu ma trí đã phát sắc thế quyền của hư trúc ngoài nội lực thâm hậu ra có ẩm hiện công phu tiểu vô tướng công lão còn biết thêm công phu tiểu vô tướng công của đối phương thâm hậu hơn mình có điều y sử dụng chưa được tinh xảo nên không biết phát huy uy lực đến tột độ. lão nghĩ rằng nếu cứ tranh đấu thế này mãi thì khó lòng thủ thắng được. giữa lúc ấy, cưu ma chí lại thấy hư trúc lại sử chiêu hắc hổ thâu tâm đánh tới. đột nhiên lão hạ thấp tay xuống, ra chiêu cầm nã và nắm được tay hư trúc. đó chính là một chiêu trong phép cầm long thủ. Tay trái lão nắm được ngón tay út của hư trúc còn tay phải nắm được ngón tay cái của y. Lão liền vận toàn lực vặn mạnh một cái. Cầm nã thủ pháp này vô cùng xảo diệu. thế ngón tay mình đụng vào bất cứ bộ vị nào trong thân thể đối phương thì dính chặt chẳng khác keo sơn. Ngón tay cây và ngón tay út hư trúc bị hai bàn tay cưu ma chí nắm chặt và vặn mạnh nên không còn cách nào ra chiêu hắc hổ thâu tâm để giải khai được. Giữa lúc ngón tay tư trúc bị đau đớn kịch liệt thì tự nhiên ý ra chiêu thiên sơn chiết mai thủ tay phải chuyển đi một vòng rồi lật ngược lại nắm lấy cổ tay trái cưu ma trí. Cưu ma trí nắm được hai ngón tay đối phương đã tưởng mình đắc thắng ngờ đâu chính cổ tay mình đột nhiên lại bị một luồng lực đạo rất quái dị nắm lấy. Võ công lão rất uyên thâm nhưng môn thiên sơn chiếc mai thủ này quá nửa là do thiên sơn đồng mố tự sáng chế ra nên lão hoàn toàn không hiểu lai lịch cưu ma trí còn đang kinh hãi thì cảm thấy cổ tay trái mình như bị lồng vào một chiếc đai sắt không còn cách nào cửa quậy cho thoát ra được may mà thư trúc trong lòng hoang mang chỉ mong sao giải thoát được cho mình không nghĩ gì đến chuyện phản công đối phương sở dĩ y nếu lấy cổ tay cưu ma trí là chỉ để giữ lão không vặn tay mình được Nên lúc y ra tay quên không nắm lấy huyệt mạch môn đối phương mặc sầu nó chỉ cách đó có ba phân. Cưu ma Chí đã phát huy được nội lực từ từ để tụ lại rồi đột nhiên rực mạnh một cái toan làm cho Tư trúc phải toạt hổ khẩu. Tư trúc cảm thấy tay tê nhất. Y sợ cưu ma trí gỡ được tay ra rồi tất dùng thủ pháp lợi hại nào để đánh lại mình liền vận động nội lực cho luồng Bắc minh chân khí trong người tuôn cuộn nổi lên cưu ma trí ba lần vận kình lực mà không thoát được thì trong lòng không khỏi kinh hãi lão liền sơ tay phải lên thành phát trưởng đập vào đầu hư trúc trong lúc vội vàng cấp bách lão không sử dụng được võ công phái thiếu lâm nên phát trưởng nay lại thi triển công phu của bản môn ở nước thổ phồn. đòn này gần quá thế đánh mãnh liệt hư trúc thấy cơ nguy vung tay trái lên ra chiêu theo phép thiên sơn lục dương trưởng để giải khai Cưu ma trí phóng trưởng đầu không ăn thua liền phát trưởng thứ hai ra Tư trúc vẫn thi triển lục dương trưởng liên tiếp phóng ra để hóa giải được thế công của đối phương Quần tăng đứng coi thấy cổ tay trái cưu ma trí bị tư trúc nắm giữ và nhất định không chịu buông ra Lão đã dùng tay phải đánh luôn mấy đòn mà không sao chúng được vào đầu tư trúc thì ai nấy đều lấy làm kỳ và cũng hơi yên dạ lúc này hai người đứng sát nhau tranh đấu mỗi phát trưởng phóng ra chỉ cách chừng 7 tám tấc càng đứng gần nhau trưởng lực càng mãnh liệt quần tăng nghe trưởng của cưu ma zít lên veo véo tạt vào mặt sát như dao cứa tuy mọi người đang trong đại hùng bảo điện mà cảm thấy gió lạnh căm căm tựa hồ như ở trên đỉnh núi tuyết bốn mặt cuồng phong thổi vèo chẳng khác nào sóng biển dồn dập, trường lực tán ra bốn phía khiến cho chúng tăng mỗi lúc một thêm rét cóng háng tăng lữ tầm thường trong chùa thiếu lâm sau không chịu nổi đều co người về phía sau đứng sát vào tường. các vị lão tăng vào hàng chữ huyền tuy không sợ trưởng phong xâm nhập cơ thể nhưng cũng phải vận nội lực để chống chọi. tư trúc hồi ở trên cung linh tê hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U, Vì muốn giải trừ sinh tử phù cho quần hùng 36 đồng 72 đảo đã nghiên cứu những đồ phủ khắc trên tường đá nhà mật thất nên môn thiên sơn lục dương trưởng của y rất là tinh nhuệ. Bao nhiêu thế biến Ảng đều đã thuộc lòng và đã hiểu đến chỗ Ảng diệu của nó. Đáng tiếc chưa bao giờ y dùng đến để đối phó với người khác nên việc sử dụng chưa được linh hoạt và thuần thục trước đây hư trúc ở trước mặt đồng mố cùng lý thu thủy tuy đã sử dụng thi triển những môn học này nhưng lúc đó lại chưa được tập luyện bây giờ là lần thứ nhất ý mới đem ra quyết đấu sinh tử cùng một tay cao thủ hạng nhất là cưu ma trí tuy nội lực y cao thâm trường pháp y mãnh liệt song y chỉ vận dụng đến hai ba thành công lực mà thôi trưởng lực cưu ma trí mỗi lúc một ghê gớm hơn mà thư trúc lại chỉ mong tự bảo vệ cho mình được an toàn chứ không dám nghĩ đến chuyện phản kích trưởng nào y phóng ra cũng toàn là thế thủ bản ý của thư trúc không phải là để bắt cưu ma trí yên trí rằng võ công của đối phương cao hơn mình gấp đến 10 lần mà và nghĩ thầm lão mới dùng có một tay để công kích mình mà đã ghê gớm đến thế Giả tỉ y dùng cả hai tay thì mình phải mất mạng ngay đương trường. Nghĩ vậy, Thư Trúc phải liều chết giữ chặt cổ tay trái đối phương là có ý để cho tay trái lão không ra chiêu được. Không ngờ ý nghĩ thô sơ và tự ti mặt cảm bây giờ lại hóa ra đắc dụng. Cưu ma chí chỉ còn một tay là tự do cử động được. Nên những thế trưởng liên hoàn vô cùng biến hóa và tuyệt diệu không thể thi triển được. Còn hư trúc vốn trường Pháp không được thuần thục cho lắm thì y sử dụng một trường lại giản tiện hơn là song trường. Trường hợp đặc biệt này khiến trường Pháp cưu ma trí đáng lẽ phát huy được 10 thành mà lại chỉ còn 5. Trái lại hư trúc chỉ phát huy được 2-3 thành thì lại tiến thêm được đến 4 năm thành. Trong khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương hai bên trao đổi đã đến mấy trăm chiêu và vẫn ở vào tình thế sằng co. Không phân thắng bại huyền Tử, thần quang huyền độ long mãnh chiết la kinh cùng các vị cao tăng đều nhìn thấy rõ tình trạng hai bên chẳng ai ăn ai cưu ma trí tay trái bị nắm giữ không thể nào rực ra được nhưng hư trúc cũng chẳng hơn gì tay trái sử dụng vào thế chống đỡ chỉ có lực lượng phản kích hai bên đều được điểm nọ hỏng điểm kia Cuộc tỉ đấu sằng dai và ly kỳ này đến các vị cao tăng biết nhiều hiểu rộng cũng chưa từng thấy trường hợp tương tự bao giờ. Ngoài ra đa số quần tăng lấy làm kinh dị hoài nghi. Vì hư trúc vẫn luôn luôn ở trong chùa từ nhỏ đến lớn. Chuyến này là lần thứ nhất y rời khỏi chùa đi xa mới trong vòng một năm trời mà không hiểu y đã học được một bản lãnh ghê hồn từ đâu đem về. Ai nấy còn ngạc nhiên hơn nữa là Hư Trúc đã nắm được địch nhân mà sao không chế phục nổi còn cưu ma trí thì mỗi phát trưởng mãnh liệt có thể làm cho người ta phải bong gân gãy xương. Cả những tay cao thủ tuyệt luôn chỉ sơ hở một chút mà bị chúng một trưởng lão cũng phải đoạn khí chết ngay lập tức. Trước cuộc diện này, giả tỉ một nhà sư chùa thiếu lâm bất luận là ai. Muốn viện trợ hư trúc thì chỉ khẽ ra một đòn cũng không phải là để trả thù rửa hận. Quyết trí hạ sát đối phương. Nên ai cũng giữ danh dự cho môn phái. Không can thiệp vào. Nếu một nhà sư nào ra tay hại sát cưu ma trí thì danh dự phái thiếu lâm xưa nay lừng lấy giang hồ sẽ bị tổn thương vô cùng. Quần tăng tuy trong lòng sao xuyến tay ướt đấm mồ hôi mà chỉ đứng yên theo dõi cuộc tỷ đấu. Hai bên lại trao đổi hơn 100 chiêu nữa. Tư trúc dần dần giảm bớt mối lo. Đồng thời những chỗ tinh diệu về phép thiên sơn lục xương trưởng cũng mỗi lúc một thuần thục hơn. Bây giờ trong 10 chiêu chỉ có 9 chiêu giữ thế thủ và đã có thể phản kích được một chiêu. Cưu ma trí đối với đòn phản kích của đối phương cũng phải ra chiêu chống đỡ và do đó thế công của lão đã bắt đầu giảm bớt. Kể ra thì tình trạng này cũng chưa đem lợi thế gì mấy cho Thư Trúc, nhưng càng về sau, lợi điểm mỗi lúc một lớn hơn. Lại qua một thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Thư Trúc đã có thể phản công đến 8 trong 10 chiêu và các nhà sư chùa thiếu lâm đã bớt lo lắng và khớp khởi mừng thầm. Từ lúc cưu ma trí xuất hiện, thần quang thượng nhân có những mối tâm tình mâu thuẫn nhau lão mong rằng cưu ma trí hủy diệt được oai danh phái thiếu lâm mặt khác lão lại không muốn cho một nhà sư gì tột vào trung nguyên hoành hành chẳng còn ấy kỳ gì ai lão không đủ lực lượng để đả bại cưu ma trí bây giờ thấy hư chúc rằng co được với đối phương ở vào tình thế bất phân thắng bại thì lão lại mong cả hai con cọp cùng chết hết Lão tự đặt mình vào địa vị một ngư ông trước có trai kìm hãm nhau để thủ lợi. Dù ba la tinh không truyền thụ tuyệt kỹ khác của phái thiếu lâm. Thì chỉ ba thứ bí quyết về ban nhược trưởng. Mà ha chỉ. Đại kim cương quyền lão đã ghi nhớ vào lòng rồi về nghiên cứu kỹ lại. Luyện tập đúng phép. Cũng có thể trở nên một tay cái thế võ lâm. Lão tin vào trí tuệ thông minh của mình có thể đem ba môn võ công này biến cải thành huyền diệu hơn một cách rõ ràng. Và như vậy lão sẽ sáng chế ra ba môn tuyệt ký đặc biệt cho phái thanh lương để thành ông thủy tổ ba môn tuyệt nghệ này. ba La Tinh lại đi theo một ý nghĩ riêng. Thời gian hắn ở tàng kinh các chùa thiếu lâm nghiên cứu bao nhiêu võ công bí quyết truyền đời của các vị cao tăng chùa thiếu lâm để lại. Hắn càng nghiên cứu càng thấy võ học bao la kinh thâm ảng diệu vô cùng, rồi đi đến chỗ say mê sách vở. Hôm nay sư huyên hắn là triết la kinh đến đón hắn rời khỏi chùa để về thiên trúc. Hắn tự biết rằng trí nhớ của hắn tuy chỉ được một phần nhỏ xíu về võ công phái thiếu lâm để trở về cố hương đã lấy làm mừng. Hắn thấy sách vở thiếu lâm rất là phong phú. Một khi đã ra khỏi Sơn Môn thì từ đây không bao giờ còn có duyên trở lại nghiên cứu nữa nên hắn rất lấy làm tham tiếc. Bây giờ hắn được xem cuộc đấu giữa Hư Trúc và cưu Ma Trí. Nhận thấy nội lực hai người rất cao cường mà chiêu thức lại càng kỳ tuyệt. Lão tự biết mình chưa bằng một bên nào. ba La kinh có biết đâu là những chiêu thức mà Hư Trúc đang sử dụng thực ra đâu có phải là võ công phái thiếu lâm. Lão lại thấy nhà sư tuổi mới ngoài 20 mà đã ghê gớm đến thế thì tự than mình bôn ba muôn dặm vào được tàng kinh cắt đâu có phải chuyện dễ dàng lão mới thuộc được vài pho kinh chép về võ học. Tuy không đến nỗi hai bàn tay trắng trở về cố hương nhưng chỗ lão nhớ được chắc không phải là những môn chân chính quý trọng. Hắn chỉ lo từ đây về sau suốt đời phải hối hận vô cùng ta nên biết rằng võ học cũng minh mông không biết đến đâu là bờ bến khác nào những môn cầm kịp thứ hỏi càng nghiên cứu thì càng say mê mình học đến hết đời vẫn còn có người cao thâm hơn ba la kinh là vị cao tăng đại tài trí ở nước thiên trúc lúc đầu hắn đến chùa thiếu lâm với ý định ăn cắp võ kinh đem về mở mang võ học nước thiên trúc hắn thấy phó học chùa thiếu lâm như biển không bờ thì đem lòng quyến luyến không muốn bỏ đi nữa lúc này hư trúc tỉ đấu với cưu ma trí tuy phần tiến công của nhà sư nước thổ phồn hãy còn nhiều hơn phần thế thủ song nội lực lão mỗi lúc càng thêm mãnh liệt song mỗi chiêu hư chúc tấn công là cưu ma trí phải cố gắng lắm mới chống đỡ được Nguyên hư Trúc từ lúc trong lòng bớt nỗi lo âu đột nhiên phát triển một chiêu thức đặc biệt. Chiêu thức này không phải ở trong phép thiên sơn lục dương trưởng mà là một thủ pháp mà Lý Thu Thủy đã dạy y nơi hoang vắng để đối phó với đồng mố. Tuy nó là một chiêu nhưng có tám thế bí ẩn lợi hại vô cùng. Hôm ấy đồng mố phải phí rất nhiều tâm huyết mới giải khai được. Dù cưu ma trí võ học uyên thâm. Cơ biến hơn người nhưng lúc thẳng thốt phải tiếp chiêu này một cách gượng gạo. Còn hư trúc chiếm được thượng phong thì tinh thần càng phấn khởi. Y liền ra chiêu thứ hai mà đồng mỗ đã dạy Y để đối phó với Lý Thu Thủy. Ta nên nhớ rằng đồng mỗ và Lý Thu Thủy đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong phái tiêu sao. Chiêu thức nào của hai người này cũng cực kỳ lợi hại. Nó còn là những chiêu thức hiểm độc mong hạ sát bằng được đối phương Vì hai người đàn bà này đã trồng chất trong lòng mấy chục năm thù hận và lại biết rõ trình độ ghê gớm của đối phương Bọn cao tăng cùng huyền tử thấy hư trúc mỗi lúc một sự chiêu hiểm độc thì tuy tình thế trở nên sáng sủa hơn nhưng họ không khỏi trao mày Nguyên tắc tăng lữ đệ tử phái thiếu lâm từ mấy trăm năm nay không có một người đàn bà nào chảy bao nhiêu triều đại toàn theo đường lối dương cương đồng thời võ công cửa phật chỉ cốt ý ra tay để kiềm chế đối phương chứ không phải để giết người trái ngược hẳn với những chiêu thức của đồng mố và lý thu thủy có điều ngẫu nhiên tư trúc lại xen vào một chiêu thiên sơn lục xương trưởng vừa hòa bình vừa uy mãnh phù hợp với bản ý của chùa thiếu lâm nhưng đó chỉ là số ít còn phần nhiều là những chiêu thức thâm độc Những người bàng quan theo dõi cuộc đấu đều chột xạ lẩm bẩm. Nếu chiêu này mà đánh vào mình thì chẳng những bị mất mạng mà còn bị chết một cách cực kỳ thảm khúc. Trước khi quần tăng sinh lòng kinh hãi ngấm ngầm, cưu ma trí đã phát sát ra tình thế cực kỳ bất lợi cho mình. Lão đã ba lần vận động kinh lực muốn rực ra khỏi tay thư trúc để tiện thi triển tuyệt kỹ hỏa diệm đao. Nhưng lão gia tăng kình lực thì chỉ lực của tư Trúc càng mạnh thêm. Lão không biết nội lực của đối phương cao thâm đến mức độ nào. Trước tình thế nguy cấp trong lòng lão sát khí nổi lên bừng bừng. Tay trái lão phóng luôn ra ba trưởng veo véo. tư Trúc vung tay lên hóa giải. Cưu ma trí sụp tay về rút lưới đao truy thủ trong bít tất ra nhằm đâm vào bả vai tư Trúc tư trúc chỉ học những chiêu thức tay không đột nhiên y thấy bạch quang lấp loáng lưới đao truy thủ trong tay địch nhân phóng tới y không biết chống đỡ cách nào liền vung tay lên trụt xuống cổ tay trái cưu ma trí đây là một chiêu cầm nã thủ pháp trong phép thiên sơn chiết mai thủ thủ pháp này đã mau lẹ vô cùng lại rất trúng đích ba ngón tay tư trúc chạm vào cổ tay đối phương rồi ngón cái và ngón út siết chặt lại giữa lúc ấy luồng kình lực trong lòng bàn tay cưu ma trí xô ra lưới đao truy thủ rời khỏi tay lão mà cả hai tay hư trúc đều nắm giữ lấy cổ tay đối phương không tránh được sột một tiếng rùng rợn lưới đao truy thủ đã cắm phập vào vai hư trúc ngập đến chui quần tăng đứng xem la lên một tiếng kinh hoàng úi trao Rồi trong đám đông đột nhiên có bốn nhà sư vung trường kiếm lên thanh quang lấp loáng đều nhằm đâm vào cổ họng cưu ma trí. Bốn nhà sư cùng nhảy sổ ra và đồng thời động thủ. Bốn thanh trường kiếm nhằm cả vào một phương vị. Kiếm pháp cực kỳ mau lẻ, hiểm độc vô cùng. Cưu ma trí vận lực vào hai chân toan nhảy lùi về phía sau để tránh. Cưu ma trí vẫn không nhúc nhích nhưng cảm thấy cổ họng bị đau nhói lên. Mũi bốn thanh trường kiếm đã đâm vào ra y. Bốn nhà sư đồng thanh quát lên. Quân mặt giày này nộp mạng đi. Thanh âm nhẹ nhàng và trong trẻo tựa hồ như từ miệng thiếu nữ phát ra. Tư trúc nhìn lại bốn nhà sư thì té ra là mai. Lan trúc quốc tứ kiếm đã ăn mặc trá hình. Trên đầu các cô đội mũ nhà sư để che kín mớ tóc mây Mình mặc áo tăng bào theo kiểu chùa thiếu lâm Thư trúc cực kỳ kinh hãi la lên Không được hạ sát y Mai kiếm đáp Dạ dạ Nhưng mũi kiếm vẫn ghề vào cổ cưu ma trí Cưu ma trí cười ha hả nói Chùa thiếu lâm chẳng những ỷ vào nhiều người để thủ thắng mà còn giấu riêng đàn bà con gái Té xa mấy trăm năm danh dự là thế này đây bây giờ ta mới biết. Tư chúc trong lòng hoang mang khôn xiết, không biết làm thế nào được bất giác buông cổ tay cưu ma trí ra. Cúc kiếm xoay tay lại rút lưới đao truy thủ trên vai y ra. Máu tươi phun lên như suối. Cúc kiếm thò tay vào bọc lấy ra một tấm khăn để buộc vết thương cho y. còn ba cô mai. Lan trúc vẫn trí mũi kiếm vào cổ cưu ma trí. Tư trúc ấp uống hỏi. Các, các ngươi đến đây làm chi? Cưu ma trí tay phải vung thần công hỏa diệm đao lên một cái. Choang choang choang ba thanh trường kiếm của mai. Lan trúc bị gãy nửa. Ba cô giật mình kinh hãi nhảy lùi ra xa hơn trường. Các cô nhìn lại ba thanh kiếm chỉ còn lại một khúc. Sư ma trí ngửa mặt lên trời nổi một chàng cười sổ rồi quay sang hỏi huyền tử. Phương trưởng sư huyên bây giờ sư huyên nói như thế nào đây? huyền tử sắc mặt xám xanh đáp. Nguyên do vụ này lão tăng vẫn chưa hiểu ra sao. Cần phải điều tra rõ rệt rồi theo giới luật bản tự xử trí. Minh vương cùng các vị sư huyên đường xa mệt nhọc. Lão tăng xin mời quý vị ra nhà khách dùng chai đáp. Cưu ma trí nói Như vậy thì phiền nhiễu cho sư huyên quá Lão nói xong chắp tay thi lễ huyền tử đáp lễ rồi cưu ma trí tay đương chắp bỗng phóng ra hai bên Lão ngấm ngầm vận thần công hỏa diệm đao Xoẹp xoẹp xoẹp xoẹp mai Lan Cúc Chúc bốn cô la hoàng vì chiếc tăng mạo trên đầu không gió mà rớt xuống để lộ những mái tóc đen nhánh Đồng thời có hàng trăm món tóc xước theo mũ xuống Nguyên cưu ma trí phóng thần công hỏa diệm đao lướt qua để lật tăng mạo của bốn cô Đồng thời dư lực thần công này còn hớt đứt vô số tóc xước xuống là tả Đánh rớt tăng mạo thì chẳng có gì là khó Nhưng luồng chân khí vô hình cắt đứt được bấy nhiêu tóc thì thật là kỳ Có thể nói rằng luồng chân khí này sắc như đao kiếm xem thế đủ biết nội lực cưu ma trí đã đến mực siêu quần cưu ma trí trổ tài như vậy chẳng những để khoe bản lãnh cho mọi người phải nhớn nhắc mà còn ngụ ý cắt tóc chứ không giết người ra điều nhân nghĩa đồng thời lão làm lộ thân hình bốn thiếu nữ ra khiến cho các nhà sư hết cãi huyền từ vẻ mặt cực kỳ khó chịu miễn cưỡng cất tiếng mời nào xin thỉnh các vị sư huyên bọn thần quang long mãnh Dung trí cùng tăng chúng thấy trong chùa thiếu lâm có bốn cô thiếu nữ thì có ai là không kinh dị. Đừng nói là chùa thiếu lâm đến chùa thường cũng không thể dung thứ những vụ phản bội giới luật này. Ai nấy đều đứng dậy và được nhà sư chuyên việc tiếp khách mời ra nhà khách thổ trai. Những tân khách vừa xoay mình chưa bước ra khỏi đại điện thì mai kiếm lại lên tiếng nói với hư trúc thưa chủ nhân chi em bọn thuộc hạ lén đến đây để hộ vệ chủ nhân xin chủ nhân miễn trách cho lan kiếm tiếp lời nhà sư duyên can kia vô lễ với chủ nhân chi em bọn thuộc hạ phải đánh cho y một trận nhừ tử ý mới biết thân không ngờ lão hòa thượng bên tây vực này lại dám đả thương chủ nhân tư trúc vù một tiếng rồi tỉnh ngộ lẩm bẩm Té ra sở dĩ duyên căn kính cẩn mình là vì đã bị mấy cô này uy hiếp. Thế thì chúng giả làm sư ẩn thân trong chùa đã lâu rồi. Nhà sư bất giác dẫm chân nói. Các ngươi lộn xộn quá. Y nói xong chạy đến trước tượng Phật như lai quỳ xuống khấn. Để tử kiếp trước tội nghiệp đã nhiều kiếp này lại không giữ giới luật thanh quy để gây ra mối tai họ tài đình cho bản tự. Đệ tử kính cần xin phương trưởng trách phạt thật nặng cho. Cúc kiếm nói. Thưa chủ nhân chủ nhân chẳng nên làm hòa thượng nữa cho nhọc mình chi bằng chúng ta về cả núi phiêu diếu là hơn. Nơi đây cơm canh lạc léo lại bị người quản thúc còn có chi là thú vị. trúc kiếm cũng trò vào huyền tử. Lão hòa thượng nếu lão có điều mạo phạm đến chủ nhân chúng ta thì bốn chi em chúng ta không nể đâu vậy lão phải cẩn thận đấy tư trúc vội quát lên các ngươi không được vô lễ sao lại đến chùa rắc rối trời ơi phải câm miệng lại ngay nhưng bốn cô mỗi cô nói một điều với giọng lưới coi huyền từ chẳng vào đâu tăng chúng chùa thiếu lâm nhìn nhau kinh hãi rồi lại liếc nhìn mấy cô gái thì thấy cô nào cũng như cô nấy mặt mũi đầy đặn xinh đẹp Hoạt bát mà đều chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. song chẳng ai biết lai lịch bốn cô ra sao. Nguyên bốn cô này là con một nhà nghèo ở chân núi Đại Tuyết. Một bà mẹ sinh hạ bảy cô rồi sau cùng sinh tư ra bốn cô này. Nhà nghèo không đủ sức nuôi bà mẹ đem vào rừng Tuyết bỏ. Gặp lúc đồng mố hái thuốc ở núi Đại Tuyết để chế luyện cửu chuyển hùng sa hoàn. Mụ theo tiếng trẻ khóc lại xem thấy bốn đứa nhỏ vừa bằng nhau và tướng mạo giống nhau thì lấy làm kỳ thú. Liền đem về cung linh tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nuôi cho khôn lớn rồi truyền thủ võ công. Bốn cô này tuy mang danh là thị tì của đồng mố mà thực ra mụ coi bốn cô như con đẻ và được mụ rất thương yêu bốn cô chưa từng ra khỏi núi phiêu diếu nên chẳng hiểu gì về nhân tình thế cố mà cũng chẳng biết phân biệt thứ bậc trong loài người suốt đời các cô chỉ biết nghe lệnh đồng mốt. đến khi thư trúc lên thay làm chủ nhân cung linh tê hơ u vinh quy quy u thì các cô lại hết mình phụng sự thư trúc nhưng thư trúc ôn hòa khiêm tốn Không ai nghiêm như đồng mố. Thành ra các cô không sợ y mấy. Tâm ý bốn cô linh cảm như nhau. Nên những ý nghĩ sông càn cũng nổi lên như nhau. Huyền tử nói. Trừ các vị sư huyên sư để vào hàng chữ huyền Thì ở lại còn bao nhiêu tăng chúng khác. Từ hàng chữ tụi trở xuống ai về phòng nấy. Chú tăng đồng thanh đáp. Dạ. Rồi lục tục đi ra. Chỉ trong khoảng khắc. Trên Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại hơn 30 vị lão tăng vào hàng chữ huyền. Tư chúc cùng sư phụ là tuổi Luân và bốn cô gái tại cung linh tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuổi Luân Hòa Thượng tiến một bước đến trước Phật tượng quỳ xuống nói. Đệ tử không biết phương châm giáo hối để dưới cửa Phật nảy ra tên nhiệt độ này ủy xin phương trưởng trọng phạt cho. Trúc Kiếm cười hích hích nói: "Bản lãnh của ngươi thấp kém thế này mà cũng đòi làm sư phụ chủ nhân ta ư? Đêm hôm kia người che mặt đã trói ngươi trên cây tùng là nhị tỉ ta đó. Ta nói thiệt cho ngươi hay võ công ngươi còn tầm thường lắm." Tư Trúc ngấm ngầm la hoàng: "Chết rồi thật là chết rồi, mấy cô này trêu cợt cả đến sư phụ ta." Lại nghe Lan kiếm cười nói: duyên căn bảo ta ngươi là sư phụ chủ nhân ta nên ta đến thử ngươi chơi bữa nay mà tam muội ta không nói thì e rằng vĩnh viễn ngươi không biết ai đã chơi ngươi vố đó thú quá thú quá rồi các cô cười rồ huyền tử liền lên tiếng bốn vị sư để huyền tâm huyền quý huyền niệm huyền tính lại xin bốn vị nữ thí chủ đừng nói càn và đừng có vọng động Bốn nhà sư già khom hông thi lễ đáp Dạ Rồi quay lại nói với bốn cô gái cung linh tê Hơ U v Quy Quy U Phương trưởng đã hạ pháp chỉ xin bốn vị đừng nói nhăng Làm càn Mai kiếm cười đáp Nhưng chúng ta lại cứ thích nói nhăng và ra làm càn Thì ngươi làm gì được bọn ta Bốn nhà sư đồng thanh đáp Vậy thì bọn bần tăng đành đắc tội với các vị vậy dứt lời bốn vị phất áo tăng bảo một cái chùm lên trên bàn tay đưa tay ra nắm lấy tay bốn cô huyền tâm sử chiêu cầm long thủ huyền quý sử chiêu hổ trào công huyền niệm sử chiêu ung trào lực huyền tĩnh sử chiêu thiếu lâm cầm ngã thập bát đà bốn chiêu này tuy khác nhau nhưng đều là những môn võ tinh diệu phái thiếu lâm trong bốn cô thì ba cô đều bị cưu ma trí chặt đứt mất trường kiếm Cúc kiếm liền vung trường kiếm lên để hộ về cho ba cô chị. Ba cô Mai, Lan Trúc cũng vung kiếm gấy, hòa với kiếm quang của cúc kiếm đánh xa. Kim Dung linh 108 Phạm Thanh Tu thầy trò chịu tội. Tứ kiếm ở cung linh tê, hơ u, v, quy, quy, u, nghe chủ nhân quát tháo thầy đều sửng sốt. Tay kiếm ra chiêu ác liệt mới được nửa vời đều phải kém xa bốn vị cao tăng vào hàng chữ huyền mà lúc lâm địch phải mất tiên cơ nên bị bốn vị nhà sư bắt ngay. Mai kiếm cố sức giấy rua mà không sao thoát được liền tức giận nói. Vì chúng ta tuân lệnh chủ nhân nên mới nể mặt các người. Úi trao đau chết mất các ngươi làm gì mà ghê gớm thế. Lan kiếm cũng la lên. Thằng chọc này mau buông ta ra. Nhà sư nắm giữ cô này là huyền quý đại sư đầu tóc bạc phơ tuổi đã ngoài bảy chục mà nàng gọi là thằng chọc. Chúc kiếm nói. Ngươi mà không buông tay thì ta chửi bới tam đại nhà ngươi lên bây giờ. quốc kiếm thét lên. Ta phải nhổ nước miếng vào mặt ngươi. Rồi cô nhổ nước miếng vào mặt huyền tính. Huyền tính né đầu tránh khỏi rồi xiết tay thật mạnh. quốc kiếm đau quá la o om sòm. Đại hùng bảo điện là nơi thánh địa trang nghiêm bỗng trở nên một trường oanh kêu yến mắng. Huyền tử nói. Bốn vị nữ thí chủ hãy bình tĩnh lại. Đừng có nóng này nếu bốn vị còn la o thì các sư để xe điểm vào á huyệt đó. Bốn cô nghe nói đến điểm a huyệt biết là không phải chuyện đùa chỉ biếu môi ra không dám nói gì nữa. Bốn vị đại sư liền buông tay bốn cô ra chỉ đứng một bên để dám thị huyền tử nói, tư trúc ngươi đem những việc đã qua đầu đuôi thế nào nói ra hết không được xấu riêng một chút nào cả. Thư trúc đáp, để tử xin thành tâm bẩm lại, rồi kể từ chuyện vân xứ mạng xuống núi đưa thư. Giữa đường gặp Diệp nhị nương bắt, rồi gặp huyền nạn tổ phương cùng trúc tăng. Kế đến vụ đi một nước mà phá được thế cờ bí hiểm trở nên trưởng môn nhân phái tiêu giao. Tư trúc tiếp tục kể vụ huyền nạn bị chết về chất kịch độc của Đinh Xuân Thu bị A tử cho ăn mặn phá sới. Sau y kể đến gặp Thiên Sơn đồng mố trong trường hợp nào làm sao phải chui vào hầm nước đá trong hoàng cung nước Tây Hạ y làm chủ nhân cung linh tê. H. U. Vinh. Quy. Quy u, Trong trường hợp nào? Đoạn này quả tình rất phức tạp mà thư trúc mồm miệng lại vụng về nên nói ấp ốn mãi mất rất nhiều thì giờ. Tuy y nói lê thê không được rõ ràng gãy gọn cho lắm nhưng không bỏ sát chỗ nào. Đoạn ở trong hầm nước đá phạm vào sắc giới với mộng chung nữ lang y lại càng lắp bắp vừa nói vừa thở. Chú Tăng càng nghe càng lấy làm kỳ vì biết rõ là tên tiểu đệ tử này gặp những chuyện kỳ ngộ trước nay chưa từng nghe thấy trong võ lâm. Mọi người vừa thấy thủ pháp hư trúc kịch đấu với cưu ma trí bây giờ nghe y thuật chuyện thì không còn hoài nghi gì nữa. Ai cũng tự nhủ. Nếu không có chuyện trong mình y thâu thái được thần công của ba tay ghê gớm là vô nhai tử. Đồng mố và Lý Thu Thủy lại một phen nghiên cứu những tuyệt ký võ công trên những vách đá nhà hầm cung linh tê. Hừ. U! Vinh! Quy! Quy! U! Thì làm sao chống được với Đại Luân Minh Vương là một tay tuyệt thế thần thông? tư Trúc nói xong đến trước tượng Phật gật đầu lia lịa nói. Đệ tử là kẻ ngô muội lại không giữ được luật thanh quy. Một khi gặp phải tà ma, thành ra tâm thần bất định phạm vào hôn giới ăn mặn, tửu giới, sát giới, sắc giới, phản bội bản môn. Tập luyện võ công bàng môn tà đạo lại gây ra vụ bốn vị cô nương vào gây dối chống thanh tu khiến cho thanh danh ba môn phái thương tổn. Đệ tử nghĩ mình tội ác ngập đầu trừng phạt đến đâu cũng không xứng đáng khẩn cầu phương trưởng tử bi. Y càng nói càng thấy đau đớn trong lòng rồi khóc sống lên. Mai kiếm và quốc kiếm hắn giọng một tiếng toan khuyên y đừng làm hòa thượng nữa. Nhưng huyền tam. huyền tính hai vị lão tăng dơ ngón tay ra cách lần áo nắm lấy huyệt môn của hai cô. Hai cô không sao đành ngừng lại không dám nói gì nữa. Nhưng mắt các cô cũng đảo lòng trắng ra lườm nguyết hai nhà sư vừa rùa thầm. Nhà sư chết đâm này thầy chùa thối tha kia. Huyện từ trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Các vị sư huyên sư để những cuộc tao ngộ của Tư trúc thực đã khác thường. Vụ này có quan hệ đến thanh danh ngàn đời của bản tự nên một mình bản tòa không dám chuyên quyền tác chủ. Vậy xin các vị hội đồng châm trước. Huyện sinh vốn tính nóng này lớn tiếng nói. Khải Bẩm Phương trưởng hư trúc tuy tội tình quá nặng nhưng công lao y không phải là nhỏ giả tỷ y gặp lúc nguy cấp mà không có y ra tay để ngăn chặn lão phiên tăng thì bản tự liệu còn có đất mà đứng được trong võ lâm không phiên tăng đã bảo chúng ta phải giải tán để gia nhập vào những chùa thanh lương phổ tính đó là những sự vô cùng nhục nhã nay nhờ có một mình tư trúc mà cứu vãn được Theo ý kiến của Tiểu Tăng thì bắt y vào Viện Đạt Ma nghiên cứu võ nghề hối cải tội chức và từ đây không cho ra khỏi chùa. Không được hỏi đến việc ngoài. Thế là đích đáng. Nên biết rằng được vào Viện Đạt Ma để nghiên cứu võ công phải là những hàng tăng lứ đáng kính nhất. Nếu người phó công không đến mức tuyệt cao thì không đủ tư cách. Hiện giờ các vị cao tăng hàng chữ huyền cũng chỉ được có 8 vị vào viện Đạt Ma mà thôi. Chính huyền sinh cũng được đứng trong hạng này. Thế thì việc y đề nghị cho vư trúc vào viện Đạt Ma không phải là trừng phạt mà là tưởng thưởng rất hậu. Thủ tòa giới luật viện là huyền tịch lên tiếng. Kể về võ công y thì có thể cho vào viện Đạt Ma được. Nhưng lại là những võ công của bàng môn thì liệu viện đạt ma chùa thiếu lâm có thể dung nạp được không huyền sinh sư đệ sư đệ đã nghĩ kỹ chi tiết này chưa? Quần tăng nghe nói đều cội đầu ngẫm nghĩ và đều cho là lời đề nghị của huyền sinh chưa được thỏa đáng. Huyền sinh lại hỏi. Theo ý kiến sư huyên thì nên thế nào? Huyền tịch đáp. Ô việc này ta không thể quyết định được tư trúc vừa có công lại vừa có tội có công thì nên khen thưởng có tội thì phải trừng phạt bốn vị cô nương mà đến bản tự đây cải trang thành sư tuyệt không phải là bản ý hư trúc vậy vụ này chúng ta chỉ cần thuyết minh với các vị cưu ma trí thần quang là đủ các vị ấy tin như vậy là xong mà không tin thì thôi chúng ta không có điều chi để thẹn mặt hổ lòng Và cũng không cần người gì nghỉ một cách sai lầm. Nhưng Tư Trúc phản bội bản môn học võ người ngoài thì chùa Thiếu Lâm e rằng khó lòng dung thai được. Huyền Tịch nói vậy rõ ràng tỏ ý muốn khu trục Tư Trúc ra khỏi chùa. Đó là một sự trừng phạt rất nặng nề trong Phật giáo. Quần Tăng nghe nói ai cũng kinh hãi. Huyền Tịch lại nói tư trúc y mình bản lãnh cao cường lại phạm nhiều giới luật nên phế bỏ võ công rồi hãy đuổi ra khỏi sơn môn nhưng võ công y luyện trước của bản phái đã bị người ngoài hóa giải công phu trong người y hiện nay không phải là của bản môn thì chúng ta không được quyền tước bỏ tư trúc nghe thủ tòa giới luật viện sắp đuổi mình ra khỏi chùa thì khóc sức mướt nói trước đức bồ tát Xin các vị mở lượng từ bi trò cho đệ tử một đường để hối lỗi trở về chính đạo Bất luận hình phạt nặng đến đâu đệ tử cũng xin cam tâm thọ lãnh Miễn là đừng trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn Các vị lão tăng đưa mắt nhìn nhau không biết quyết định thế nào Nhưng nghe lời hư trúc cũng biết lại thành khẩn hối lỗi Đúng như tâu buông lưới đao đồ tể có thể lập tức thành phật hay là bể khổ minh mông rồi cũng có lúc vào bờ cửa phật vốn là cửa từ bi phổ độ cho chúng sinh đối với những kẻ cùng hung cực áp chấp mê không tỉnh còn tìm trăm phương ngàn kế để cứu vớt để cảm hóa huống chi hư trúc đã ra khỏi đường mê muội quay về chính đạo hơn nữa y là để tử xuất ra từ thuộc nhỏ nào nỡ tuyệt đường không cho y quay về điều thiện Chùa Thiếu Lâm thuộc về Thiền Tông trước nay chuyên giảng về giác ngộ. Giả tỷ không có người ngoài thì trục tăng nghĩ tới công lao y quyết không đến nỗi phải trục xuất. Nhưng sự việc trước mắt chẳng những liên quan đến cưu ma trí. Chí. Chiết La Thinh, một bọn hồ tăng mà còn xính liếu đến chùa Thanh Lương, phủ độ ở Trung Nguyên. Họ ngồi cả đấy mà không trách phạt hư chút không nghiêm ngặt thì tất thiên hạ sẽ coi phái thiếu lâm không còn uy tín gì nữa. Họ sẽ phao đồn chùa thiếu lâm chỉ nghiêng về phái đảng. Không đếm xỉa đến thì phi. Chỉ giảng võ công mà không quan tâm đến giới luật. Những truyền thuyết này đồn đại trong ngoài thì thanh danh phái thiếu lâm sẽ bị hủy diệt. Giữa lúc ấy... Một vị lão tăng do hai đệ tử nâng đỡ từ hậu viện đi ra Lão chính là huyền độ Huyền độ bị trưởng lực của cưu ma trí đả thương Phải về tăng phòng điều dưỡng Lão vẫn quan tâm đến kết quả cuộc tranh đấu ngoài đại điện Và phái đệ tử luôn lưu báo tin vào Huyền độ được tin cưu ma trí đã tạm thời rút lui Quần tăng đang chất vấn hư trúc và có ý trách phạt rất nặng nề nhà sư già phải ôm vết thương ra ngoài đại hùng bảo điện nói phương trưởng cách mạng già của lão là do hư trúc cứu cho ta có câu này chẳng biết nên nói hay chăng huyền độ cao niên hơn hết võ công cũng cao thâm huyền tử phương trưởng đối với lão cực kỳ cung kính vội nói xin sư huyên hãy ngồi xuống từ từ nói ra cho khỏi đụng đến thương thí huyền độ nói cứu cái mạng già này chẳng kể vào đâu. nhưng hiện giờ hãy còn sáu việc lớn chưa giải quyết được ổn thỏa. nếu lưu hư trúc ở lại chùa thì rất có bổ ít bằng đuổi đi thì khó lắm đấy. huyền tịch hỏi sáu việc lớn mà sư huyên muốn nói đây thì việc thứ nhất là cưu ma trí chưa rút lui. thứ hai là ba la tinh trộm võ kinh của bản tự. Ba là tân bang chúa cách bang vương tinh thiên muốn làm minh chủ võ lâm. Còn ba việc nữa sư huyên muốn nói những việc gì? Huyền độ thở dài đáp. Đó là tính mạng của bốn vị sư để huyền bi, huyền khổ, huyền thống, huyền nạn. Lão vừa đề cập đến bốn nhà sư này thì quần tăng chấp tay niệm. A-di-đà Phật. Nên nhớ rằng huyền khổ chết về tay Kiều Phong. Huyền thống. Huyền nạn bị Đinh Xuân thu ám hại. Chỉ vì những kẻ đối đầu quá mạnh mà những mối thù lớn này chưa trả được. Còn hung thủ sát hại huyền bi đại sư thì chưa biết là ai. Mọi người chỉ hay rằng trước ngực huyền bi bị đòn kim cương chỉ mà chết. Kim cương chỉ lại là một trong 172 môn tuyệt kỹ của phái thiếu lâm. Trước ai nấy đều ngờ cho mộ sung phục. Nhưng lúc gặp hỏi thì y không thừa nhận. Hơn nữa xem y đáng bật quân tử nghĩa hiệp quang minh lỗi lạc chứ không phải là kẻ tiểu nhân ngấm ngầm ám hại huyền bi. Chiêu Kim Cương chỉ hạ sát huyền bi này cho dù không phải y nữa thì tất cũng còn người khác. Huyền tử nói. Bần tăng làm phương trưởng bản tự đối với sáu việc lớn này không việc nào có thể thu xếp được. Thật lấy làm xấu hổ. Nhưng võ công hư trúc đều là võ học của phái tiêu giao. Chẳng lẽ, chẳng lẽ việc lớn của chùa thiếu lâm, Huyền tử nói đến đây rồi ngừng lại. Nhưng quần tăng cũng hiểu ý của lão là hư trúc tuy võ công cao cường nhưng toàn là công phu biệt phái. Dù y có đứng ra để giải quyết những việc lớn này thì những bậc thức giả cũng cho là phái thiếu lâm hành sự ở người tất không tránh khỏi những điều hổ nhục cho bản môn. Dù có xấu nhẹm đi nữa. Người ngoài chẳng ai biết, nhưng các bậc cao tăng đắc đạo khi nào lại tự dối mình và dối người bao giờ. Chúng tăng yên lặng hồi lâu rồi huyền độ lại hỏi: Theo ý kiến phương trưởng thì thế nào? Huyền Từ đáp: Chúng ta đã được thừa hưởng cơ nghiệp của tổ tiên dù bữa nay gặp đại nạn. Theo ý kiến lão tăng thì nên noi gương chính đạo mà hành sự. Thà làm viên ngọc vỡ chứ không chịu làm viên ngói lành. Nếu tất cả sư đệ đều gắng sức hết lòng giữ được danh dự cho chùa Thiếu Lâm thì đó là phúc ấm của các bậc tổ tôn. Chùa Thiếu Lâm mấy năm nay đã tạo phúc cho thiên hạ không phải là ít. Thiên duyên đã thâm hậu thì dù có phải nhất thời tỏa chiết nhưng quyết không đến nỗi tan tành. Sau này vẫn có hy vọng phục hưng. Huyền tử nói bằng một giọng hòa bình song đầy vẻ chính khí quần tăng nghe huyền tử nói xong đến khom lưng kính cần đáp phương trưởng thật là cao kiến bọn bần tăng xin tuân theo pháp chỉ huyền tử quay lại nói với huyền tịch sư để nhờ sư để thi hành giới luật cho bản tự huyền tịch đáp xin vâng rồi quay lại bảo bọn chi khách tăng mời đại luôn minh vương cùng các vị cao tăng vào cho chi khách tăng kính cần vâng lời Huyền độ và huyền sinh ngấm ngầm thở dài Tuy hai vị lão tăng này có ý che chở hư trúc Nhưng lời nói của phương trưởng đã lấy nghĩa cả làm trọng nên không dám vì quyền lợi nhất thời mà năn nỉ cho y nữa Sợ làm tổn thương đến bản tự Mọi người ai cũng biết rằng nếu tha tội cho hư trúc thì thắng mà hóa bại Còn theo công giữ phép thì dù có bại vẫn còn giữ được thanh danh Tư chúc cũng tự biết việc nay khó lòng vãn hồi được. Dù khóc lóc năn nỉ cũng bằng vô ích mà thôi. Y nghĩ thầm. Ai cũng lấy danh dự bản tự làm trọng. Mình đã làm nên tội thì phải dáng mà chịu. Không nên tỏ vẻ khiếp nhược sụp xe trước mặt người ngoài để họ coi thường một vị hòa thượng thiếu lâm. Lát sau bọn cưu ma trí thần quang chiết la kinh kéo vào đại điện. Một hồi chun nổi lên. Các nhà sư hàng chữ tuổi chữ tư, chữ trí xếp thành đội theo thứ tự. Kéo vào đứng hai bên hành lang. huyền tử chắp tay tuyên bố. Thưa Đại Luân Minh Vương cùng liệt vị sư huyên trong hàng đệ tử chùa thiếu lâm về hàng chữ tư có tư trúc đá phạm vào hôn giới. Tựu giới. Sát giới. sắc giới là bốn điều giới luật rất nghiêm. Y lại còn đi học võ công phái khác tự chuyên nhận chức trưởng môn nhân một phái ngoài thủ tòa giới luật viện là huyền tịch phải chiếu luật chừng chỉ không khoan dung bọn cưu ma trí và trần quang nghe huyền tử tuyên bố như vậy đều lấy làm ngạc nhiên các nhà sư kia thấy mai lan trúc cúc bốn thiếu nữ ăn mặc giả nhà sư chỉ cho là tư trúc hoa tàng thiếu nữ và phạm vào sắc giới mà thôi Không ngờ phương trưởng tuyên bố tội trạng còn nặng hơn thế nhiều. phổ độ chỉ cho là hư trúc lớn mật dám làm điều càn rỡ. Còn đạo thanh đại sư lớn tuổi mới xuất ra ở chùa riêng rất thông suốt nhân tình thế cố mà tính nết lại khoan dung. hiền hậu. Rất ra là làm việc phúc đức. Tiến ra nói. Phương trưởng sư huyên bốn vị cô nương kia mày rủ mà lưng ngay. Cổ nhỏ mũi thẳng. Hiển nhiên là người xử nữ giữ mình như Ngọc. Vừa rồi mấy cô cùng Đại Luân Minh Vương đồng thủ lại dùng toàn kiếm công của gái đồng trinh. Chúng ta đã là người học võ chỉ nhìn qua đã biết. Vì tiểu sư huyên hư trúc đây hoặc giả có những hành vi phạm đến hai chữ sắc giới mà bị khép tội tưởng cũng là quá nặng rồi. huyền tử đáp. Đa tạ sư huyên có lòng chỉ điểm nhưng hư trúc phạm sắc giới không những chỉ nói về bốn vị cô nương này mà thôi, y còn quy đầu phái khác làm chủ nhân cung linh tê hư u vinh quy quy u trên núi đại tuyết sơn bốn cô này là thị tỳ cho chủ cũ cung linh tê hư u vinh quy quy u Lén vào bản tự là có ý phùng thị chủ mới mà hư chúc không biết. Chùa thiếu lâm sơ hở việc phòng phạm, tự lấy làm xấu hổ, nên không bắt tội hư chúc. Đồng mố tuy bản lãnh cao cường nhưng chưa hề bước chân vào đất Trung Nguyên mà mụ chỉ giao thiệt với các đảo chúa đồng chúa ở hải ngoại về khỏi Tây Vực. Vì thế nên quần tăng không đến cung linh tê. Hừm, U, Vinh, Quy, Quy. Uh, làm gì chỉ có cưu ma trí ở nước thổ phồn là đã nghe người ta nói tới Nhưng cũng không hiểu rõ gốc ngọn Đạo thanh đại sư nói Đã vậy thì người ngoài chẳng nên nói ra nói vào làm chi nữa Bọn cưu ma trí Chí, chiết la kinh và thần quang thượng nhân tuy có ác ý với chùa thiếu lâm Nhưng thấy huyền tử trí công vô tư Không binh vực những điều tội lỗi tư trúc phạm phải những giới luật gì người ngoài vốn chẳng ai hay mà đại sư cũng đem ra tuyên bố công khai nên họ rất đem lòng kính phục huyền tịch tiến ra một bước dõng dạc nói tư trúc những lời phương trưởng đã chỉ rõ tội nghiệt ngươi đều công nhận cả chứ có muốn giải thích gì nữa không tư trúc đáp Đệ tử xin thừa nhận hết đã phạm tội trọng đại Xin cam nguyện đại sư thuốc chiếu luật trừng trị, để tử không có điều gì để mà giải thoát. Quần tăng nghe y nói đều sao xuyến trong lòng, đưa mắt nhìn huyền tịch để chờ, lão tuyên bố. Thư trúc phạm vào bốn giới luật hôn tửu, sắc, sát phải xử một trăm côn. Ngươi có chịu phục không? Thư trúc nghe xử đánh đòn một trăm côn, hình phạt này không phải là nhẹ. Nhưng y cũng chịu nổi, vội đáp. Đa tạ sư thúc tử bi. Tư trúc này xin tâm phục. Huyền tịch lại nói. Ngươi chưa được trưởng môn phương trưởng và sư phụ cho phép đã đi học võ nghệ bàng môn. Phạt ngươi phải phế bỏ toàn thể võ công phái thiếu lâm và từ hôm nay không được là đệ tử bản phái nữa. Ngươi có tâm phục không? Tư trúc trong lòng chua xót nhưng biết rằng vụ này không thể vãn hồi được nữa liền đáp. Tội đệ tử thật là đáng chết. Đại sư thúc sự như vậy rất là công minh, chính trực. Những nhà sư các phái khác vừa thấy hư trúc tỷ đấu cùng cưu ma trí đều dùng vi đà trưởng và la hán huyền đều là võ công phái thiếu lâm và đa trổ oai thần. Làm cho đối phương phải khốn đốn. Nhưng họ chưa biết võ công vư trúc thực ra chẳng những chỉ thuộc phái thiếu lâm mà thôi. Cưu ma trí tự xưng thông suốt hết cả 72 môn tuyệt kỹ phái thiếu lâm mà thực ra lão chỉ hiểu qua về chiêu thức bề ngoài. Còn về nội công phái này thì lão biết rất ít. Vừa rồi tư chúc cùng lão tỷ đấu đã thi triển công phu tiểu vô tướng công thì dĩ nhiên lão biết rồi. Nhưng về Bắc minh chân khí. Thiên sơn lục dương trường. Thiên sơn chiết mai thủ cao thâm thế nào lão cũng chỉ cho là võ công của phái thiếu lâm bây giờ lão nghe huyền tịch tuyên bố phế võ công phái thiếu lâm của tư trúc thì mừng thầm lẩm bẩm các ngươi có vạn lý trường thành mà tự hủy đi tức là bỏ mối lo tâm phúc cho ta thì còn gì hay hơn nữa mấy vị cao tăng như giác hiền đạo thanh thì la thầm trong bụng thực là đáng tiếc thực là đáng tiếc huyền tịch lại nói Tư Trúc ngươi đã làm trưởng môn nhân phái tiêu giao. Chủ nhân cung linh tệ. U u Vinh. quy quy u thì phải xuất giáo hoàn tục không được làm Phật môn đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là tăng lữ chùa Thiếu Lâm nữa. Bản tòa xử trí như vậy ngươi có phục không? Tư Trúc không cha không mẹ. Vào chùa ăn ở từ hồi còn là đứa nhỏ thơ ngây và được nuôi dưỡng cho đến khi thân lớn Về Phật Pháp tuy y chưa lính hội được nhiều Nhưng chùa Thiếu Lâm là nơi là nơi gửi thân độc nhất trên đời của y Bị trục xuất thì trong lòng thê thảm vô cùng nước mắt tuôn ra như mưa Y nằm phục xuống đất khóc một hồi rồi nghẹn ngào đáp Tại chùa Thiếu Lâm đây từ phương trưởng đại sư trở xuống Các hàng đại sư thúc, cùng các sư bá, sư thúc, sư phụ đối với đệ tử đều có ăn thâm nghĩa trọng. Đệ tử là kẻ bất hiếu thật phụ lòng các vị đa giáo hối cho. Đạo thanh đại sư không thể nhìn được nữa lại năn nỉ. Phương trưởng sư huyên huyền tịch sư huyên theo chỗ lão tăng nhìn nhận thì vị tiểu sư huyên đây đã ra khỏi bến mê. Quay về đạo pháp là thực tâm muốn hối cải. Sao các vị không mở đường sám hối cho y? Huyền tịch đáp. Lời chỉ điểm của sư huyên thật chí lý. Nhưng cửa Phật minh mông, chỗ nào y chẳng dung thân được. Thư chúc chúng ta phạt ngươi phải ra khỏi chùa này, không phải có ác tâm đâu. Trong thiên hạ thiếu gì an tự trang nghiêm tỷ như thần quang thượng nhân trước kia có vào chùa thiếu lâm đâu mà ngày nay cũng trụ trì chùa thanh lương và làm giảng dỡ phật môn thật đáng làm gương cho ngươi đó nếu ngươi còn có ý niệm xuất ra đầu phật thì nay hoàn tục rồi sau vẫn có thể xin vào nơi an triển khác để thí phát quy y bái cao tăng làm thầy thanh tịnh thân thí, mở rộng phép màu để tới giác ngạn được Những lời nói về sau của huyền tịch càng ăn cần hiền tử, đầy vẻ khuyên răn. Thư Trúc bồi ngồi thi lễ nói. Lời nói của Đại sư Thúc, để tử khi nào dám sai tất lòng. Huyền tịch lại nói. tụ luôn nghe đây. tụ luôn chắp tay tiến ra mấy bước rồi quỳ xuống. Huyền tịch nói. tụ luôn ngươi là nghiệp sư của Thư Trúc. Chế nải điều huấn hối khiến cho đồ để chưa sạch tam nghiệp. Lục căn đến nỗi gây ra tai vả ngày nay. Bần tăng phạt đón ngươi ba mươi đại côn rồi cho vào giới luật viện quay mặt vào tường ba năm để sám hối. Ngươi có phục không? Tuổi luân run lên đáp. Đệ tử xin tâm phục. tư Trúc nói. Đại sư thúc đệ tử xin lãnh thay ba mươi côn cho sư phụ. huyền tịch gật đầu nói. Vậy thì hư Trúc phải chịu 130 côn. Trưởng hình đệ tử đâu lấy côn ra chờ lệnh. Lúc này hư Trúc còn là nhà sư chùa Thiếu Lâm phải thi hành hình pháp cho nghiêm minh, không được phóng túng. Sau khi hư Trúc ra khỏi chùa này, Y là trưởng môn phái khác. Không can dự gì đến bản tự nữa và những người bản phái từ trên xuống dưới đều phải kính nể Y. Bốn tên trưởng hình đệ tử lánh mạng đi ra lát sau chúng trở lại đại điện trong tay mỗi tên cầm một cây tề mi côn huyền tịch toan hạ lệnh dụng hình thì đột nhiên một nhà sư hốt hoảng chạy vào trong điện tay cầm một tập xanh thiếp sơ cao hai tay lên đưa cho huyền tử nói kính bẩm phương trưởng quần hùng ở hà sóc đến bái sơn huyền tử liếc mắt nhìn tập xanh thiếp thấy có tới ngoài ba chục chiếc mà tên đề toàn là những bậc anh hùng hào kiệt nổi tiếng ở phương bắc trong đám này có nhiều người đã tham dự vào cuộc anh hùng đại hội tại tù hiền trang đại sư tự hỏi những vị anh hùng này đến đây một cách đột ngột không hiểu vì việc gì bỗng nghe ngoài chùa có tiếng người xôn xao quần hào đát vào tới cửa điện huyện từ liền bảo huyền sinh huyền sinh sư để mau ra nghênh tiếp liệt vị vào đây đại sư lại nói liệt vị sư huyên vì có khách giá lâm vậy việc thanh lý môn hộ tạm hoán lại một chút để tỏ lễ kính khách huyền tử nói xong lập tức đứng lên ra trước thềm đại điện đứng chờ trước mắt đã thấy quần hùng khu hà sóc kẻ cao người thấp lục tục tiến vào và đang được huyền sinh cùng chi khách tăng đón tiếp đưa vào đến trước đại điện bọn huyền tử huyền tịch huyền sinh tuy là những tay võ công cao cường Mỗi khi gặp võ lâm đồng đảo đều ra chiều niệm nở thân cận. Lúc này, đột nhiên thấy nhiều vị anh hùng tới nơi. Tuy gặp lúc thanh lý môn hộ, đầu óc cực kỳ trầm trọng nhưng gặp quý khách thì tinh thần phấn khởi. Quần tăng chùa thiếu lâm ra ngoài hành đảo kết giao bạn hữu rất nhiều. Trong bọn quần hùng đến đây có nhiều vị chơi thân với các đại sư hàng chữ huyền chữ tuổi. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng kể lại chuyện cũ Chủ đón khách vào đại điện rồi đưa đến giới thiệu cùng bọn cưu ma trí Chí, triết la kinh Thần quang, long mãnh đều là những tay có uy danh rất lớn Quần hào người thì biết mặt kẻ nghe tên huyền tử đang muốn hỏi quần hùng đến có chuyện chi thì chi khách tăng lại vào bẩm Có mấy chục nhân vật võ lâm ở đảo Sơn Đông và Hoài Nam đến Bái Sơn Huyện tâm ra nghênh tiếp vào đại điện. Một hán tử đen đuổi lớn tiếng nói. Vương bang chúa ở cách bang mời bọn ta đi coi cuộc đại hội náo nhiệt mà chính y lại chưa đến là nghĩa làm sao. Một thanh âm bé nhỏ cất lên đáp. Lão huyên làm chi mà nóng vậy chúng mình đã đến đây thì hãy coi chuyện nhiệt náo này một lúc đó. Vội gì dĩ nhiên chúng mình là hạng thấp kém thì phải đến trước. Còn những bật to đầu bao giờ họ trả bể về đến sau. Huyện tử niềm nở nói. Các vị không hẹn mà đều giá lâm tể tử thật là một điều vinh hạnh lớn. Sự tiếp đãi có chỗ nào khiếm khuyết xin liệt vị miễn thứ cho. Quần hào đồng thanh đáp. Phương trưởng bất tất phải khách khí. Kim Dung. linh 109. Chùa Thiếu Lâm Phụ Tử trùng Phùng. Lúc ấy những tay hào kiệt từng sao hảo với chư tăng chùa Thiếu Lâm đã nói lý do đến chùa cho mọi người biết. Nguyên quần hùng tiếp được anh hùng thiếp của bang chúa Cách Bang là Vương Tinh Thiên. Trong thiếp nói phái Thiếu Lâm và Cách Bang là hai phái ngang hàng ở Trung Nguyên chứ không phái nào tùy thuộc phái nào. Vương Tinh Thiên mới nhậm chức bang chúa Cách Bang và có ý muốn lập một vị minh chủ giữa các phái võ ở Trung Nguyên. Đồng thời đặt ra một quy định để các bạn đồng đạo phải tuân theo Vương Tinh Thiên ước định ngày sầm tháng 6 thân hành đến Chùa Thiếu Lâm để thương thuyết cùng huyện Từ phương trưởng về vụ này Quần hùng vừa nói vừa lấy anh hùng thiếp đưa ra Lời lẽ trong thiêu tuy rất khiêm tốn Nhưng ngụ ý rằng người đáng vì minh chủ võ lâm phi hắn thì không còn ai xứng đáng nữa Như vậy Vương Tinh Thiên đến chùa Thiếu Lâm đã có một ý định rõ rệt. Hắn ỷ mình có võ công siêu Việt có thể đánh bại quần tăng chùa Thiếu Lâm để áp đảo oai phong lừng lấy mấy trăm năm của phái này. Tuy trong thiếp không nói gì đến chuyện mời quần hùng tới chùa Thiếu Lâm để chứng kiến cuộc tỷ đấu. Nhưng các nhân vật võ lâm ai là không hiếu đồng đối với cuộc tranh hùng nảy lửa này giữa hai phái lớn là Cách Bang và Thiếu Lâm thì còn ai nhìn được mà chẳng tới nơi quan sát vì thế nên chẳng ai bảo ai. Họ đều lục tục kéo đến. Chẳng bao lâu. Quần hùng từ mặt lưỡng hồ. Giang Nam đến quần hùng ở Xuyên Thiểm. Sau nữa Hào Kiệt ở lưỡng Quảng đều có mặt tại chùa Thiếu Lâm. Quần hùng hai mặt nam bắc cách xa kể hàng trăm dặm mà trong một ngày lục tục đến hết. Xem thế đủ biết bọn cách bang chuẩn bị từ lâu, họ đã gửi anh hùng thiếp đi các nơi trước đây một hai tháng. huyền tử cùng các vị lão tăng tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cực kỳ phấn hận và vô cùng lo lắng. Cử động này của cách bang thiệt là vô lễ. Mấy hôm trước Vương Tinh Thiên đã cho người đưa thư đến nói về việc lựa chọn minh chủ võ lâm. Trong thư còn có nói hắn sẽ thân hành đến Bái Sơn để kính cẩn nghe lời phương trưởng huyện tử giáo hóa. Hắn không định rõ nhật kỳ và cũng không đề cập đến chuyện mời anh hùng thiên hạ. Thế mà quần hùng đột nhiên tề tập đến nơi, khiến cho chùa thiếu lâm phải một phen bối rối, không kịp chuẩn bị. Cái bang phát động công cuộc này đã lâu Thế mà người phái thiếu lâm giao du rất rộng trên trốn giang hồ cũng chưa từng nghe biết gì hết Thế là chưa khai diễn cuộc tỉ thí mà phái thiếu lâm đắt lâm vào tình trạng kém thế Hành động của cái bang dường như đã nắm chắc phần thắng Sở dĩ họ không nói rõ mời quần hùng đến tham dự là vì họ muốn tránh tiếng tự đưa mình lên địa vị chủ nhân võ lâm Nhưng cứ một việc họ gửi thiếp cho các anh hùng khắp thiên hạ thì cũng chẳng khác gì họ đã mời mọi người Quần tăng chùa thiếu lâm thầm nghĩ Cái bang không mời bọn mình phó ước tại tổng đàn của họ mà họ tự đến đây là ngoài mặt tỏ ra kính lễ với ta mà kỳ thực là để ta không kịp chuẩn bị Huyền sinh tính tình nóng này lập tức quay về phía người bạn thân ở Hà Bắc là thần đàn tử gia cát trung nói Gia Cát lão nhị ông bạn được tin này sao không báo cho bần tăng hay? Vậy tan cuộc sao tình chúng ta mươi năm đến đây là sổ tọt. Gia Cát trung mặt đỏ bừng lên, vội giải thích. Lão Phu, mới nhận được thiếp ba bữa trước đây bỏ cả cơm nước chưa kịp ăn, đã đi suốt ngày đêm tới đây ngay. Hai con thuấn mã mệt quá bị chết ở dọc đường chỉ vì sợ lỡ kỳ hạn. Không kịp đến tiếp tay cho lão chọc đầu thối tha. Thế mà lão chọc đầu còn trách ta nữa ư? Huyền sinh bật cười, dịu giọng, Ông bạn đến đây là có lòng tốt lắm rồi. Gia Cát Trung nói. Cái gì lòng tốt với trả lòng tốt võ công phái thiếu lâm của nhà lão đã cao cường rồi thì ca ca đây gieo họ trợ oai cũng là được chứ sao? Huyền sinh nghe lão nói vậy biết lão rất chân thành chỉ vì không đủ thì giờ để báo tin sớm. Nhà sư lại đi hỏi các vị anh hào thì ra ai ở xa cách bang gửi thiếp trước, ai ở gần họ gửi thiếp sau. Rút cục ai cũng phải mải miết thượng lộ, ngựa không dừng vó đến nơi mới kịp. Vì thế bao nhiêu bạn bè phái thiếu lâm đều không kịp đưa tin. Bọn cái bang đỉnh bàn kế hoạch rất vừa vặn tính đúng nhật trình khiến không một ai có thể tới sớm một ngày trước được. Quần tăng chùa thiếu lâm nghĩ tới cách bố trí của cái bang thì bọn này có một kế hoạch hoàn bị rồi mới hành động. Bang chúa cùng bang chúng cái bang chưa tới nơi quần hùng đã đến trước một lúc. Thế là họ đoạt được tiên cơ. Tỏ cho thiên hạ biết không phải họ gây sự. Mọi người lo rằng bọn họ còn nhiều mưu mẹo lợi hại khác nữa Hôm ấy là ngày rằm tháng 6 tiết trời nóng nực Quần tăng chùa Thiếu Lâm vừa ứng phó với việc thần quang thượng nhân Bọn chiết la kinh Kế tiếp đến là việc cưu ma trí tỷ đấu Rồi cuộc thẩm vấn hư trúc đều đã khiến cho mọi người hao tổn tinh thần Đột nhiên quần hùng tứ phương lại nhất tề kéo đến trong chùa tuy tăng lữ rất đông nhưng sự việc xảy ra một cách bất thình lình nên ai nấy không khỏi cuống quýt may mà thủ tọa chi khách viện huyền tính đại sư là một người tháo vát nhanh trí và vật liệu trong chùa tích chữ đã nhiều nên cuộc tiếp đãi quần hào không đến nỗi khiếm khuyết bọn huyền tử nghinh tiếp tân khách rất là bận rộn không dành lúc nào để thương nhị đại sự ai nấy trong lòng đều hoang mang Bỗng nghe chi khách tăng báo vào. trấn Nam Vương đoàn điện hạ nước đại lý đã giá lâm. huyền tử mừng thầm trong bụng, vội dẫn quần tăng ra nghênh tiếp. Ngày trước huyền bi đại sư bị chúng kim cương chỉ mà chết. Ai cũng ngờ cho họ mộ dung ở Cô Tô Đắc Hạ độc thủ. Chùa Thiếu Lâm muốn triệu tập một cuộc anh hùng đại hội để bàn kế đối phó. Huyện tử viết thư sai phái hai nhà sư tội chân và tội thiền đã đến nước đại lý để mời họ đoàn tham dự vào cuộc đại hội này. Quốc vương đại lý nhận được thiếp mời liền phái ngự để đoàn chính thuần dẫn bọn Phạm Hoa. Hoa hách cấn. Ba thiên thạch. Đồng tư quy đến chùa Thiếu Lâm. Không ngờ trung gian xảy vụ kiều phong đại não tụ hiền trang. Nên cuộc anh hùng đại hội chưa khai mạc được. Rồi việc này cũng bị buông trôi Quần hùng hồi ấy đều cho Kiều Phong mới phải là tay đối đầu lợi hại của võ lâm Trung Nguyên Do đó mà tấm lòng thù hận Nam Mộ Dung bị xoay hướng nhằm vào cả Bắc Kiều Phong Nhà Tống cùng sợ khất đan có mối cừu hận truyền đời Còn nước đại lý thì ở mãi tận miền Nam Cương hẻo lánh và không đi lại giao thiệp gì nơi khất đan Quần hùng trung nguyên sở dĩ có cuộc tử chiến với Kiều Phong chỉ vì phát giác ra ông là song giống khất đan. Họ đoàn tuy là người Hán nhưng đã thành lập ra một nước riêng biệt. Nên chẳng có ý muốn gây thù hằn với nước liêu. Rồi không tham dự vào cuộc tranh chấp với Kiều Phong. Sau đoàn chính thuần bị đoàn Diên khánh uy hiếp sắp chết đến nơi. May được Kiều Phong cứu cho. Từ đó đoàn chính thuần rất cảm ơn Kiều Phong. Sau khi xong việc ở Trung Nguyên đáng lẽ đoàn chính thuần trở về đại lý ngay. Nhưng y lại được tin từ đại lý đưa đến cho hay người con trai yêu quý độc nhất của mình là đoàn sự bị cưu ma trí bắt đem vào Trung Nguyên. Đoàn chính thuần vừa kinh hãi vừa lo buồn đi khắp tứ xứ để nghe tin tức con mình. Trong khi đó đoàn chính thuần tiện đường tìm đến những nhân tình cũ là Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc. Y bản tính phong lưu lãng mạn, hễ vui đâu là chầu đấy, không nhớ đến việc quay về nữa. Vì thế mà mấy tháng trời y vẫn còn la cà ở Trung Nguyên. Một hôm đoàn chính thuần nghe tin tân bang chúa cách bang là Vương Tinh Thiên muốn cùng phái thiếu lâm tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm. Y nghĩ rằng lúc này chùa Thiếu Lâm nhất định náo nhiệt vô cùng. Tới đây may ra nghe được tin tức của con mình. Nên lật đật đến ngay. Nguyễn Tinh Trúc cũng theo y đến vì mụ không muốn phân ly tình lang đồng thời mụ cũng muốn đi so thám tin tức A Tử. Mụ nghe tin chùa Thiếu Lâm không tiếp đàn bà con gái liền cải sảng Nam Trang đi theo đoàn chính thuần. Huyện tử mời bọn đoàn chính thuần vào trong đại điện đưa đi giới thiệu với quần hùng. Người thứ nhất được giới thiệu là đại luân minh vương cưu ma trí nước thổ phồn. Đoàn chính thuần đột nhiên biến sắc chắp tay nói. Huyện tử là đoàn sự được minh vương quá yêu cho cùng đi đông du. Dọc đường chắc gã đã được minh vương giáo huấn rất nhiều đoàn mố cảm kích vô cùng và xin có lời tự tạ. Cưu ma trí tủm tỉm cười đáp. Tại hạ không dám. Rồi hắn nghiêm nghị lắc đầu nói. chao ôi thật là đáng tiếc. Đoàn chính thuần lo lắng. Chống ngực đánh thình thình tưởng là đoàn sự đã gặp chuyện bất chắc. Vội hỏi lại. Minh Vương nói vậy là có ý gì? Tuy gặp biến cố đã nhiều nhưng ngày đêm vẫn lo lắng về sự an nguy của con mình. Tâm thần hỗn loạn. Giọng nói lạc hẳn đi. Cưu ma trí đáp. Tiểu tăng đến thiên long bảo tự. Được bái kiến khô vinh đại sư. Thiên nhân phương trưởng cùng lệnh huynh. Thấy vị nào cũng tâm nhãn bình thản. Nhàn hạ. Vẻ mặt uy nghiêm hiền hòa. Thiệt là những bậc cao sĩ đắc đạo. Trấn Nam vương oai danh lừng thiên hạ mà sao cưng triều công tử chẳng khác gì tính khí phổ nhân. Đoàn chính thuần trấn tính lại nghĩ thầm sự nhi nếu đã gặp chuyện bất chắc thì trong lòng mình hoang mang cũng bằng vô ích, lại khiến cho lão phiên tăng này coi thường. Y nghĩ vậy, liền nói. Xót thương con cây là lẽ thường của loài người. Nếu người đời chẳng ai sinh con, để cách nâng niu thì loài người đi đến chỗ tuyệt diệt. Bọn tại Hạ là người phàm tục ví với Minh Vương ở trong cõi sạch hết lòng trần và đã thành một bậc cao tăng từ bi đức độ thế nào được. Cưu ma trí Tùng tìm cười nói. Tiểu tăng khi vừa thấy lệnh lang tướng mạo phi thường. Tưởng sau này làm dạng rỡ đoàn môn và là một minh quân đạo đức ở nước đại lý. Xứng đáng là một vị phúc tích cho bọn lê dân cõi thiên nam mấy chục vạn dặm. Đoàn chính thuần khiêm nhượng nói. Không dám. Y lẩm bẩm: Thằng chọc này thật khả ố." Mình đã ruột nóng như lửa đốt mà hắn toàn nói rình ràng Cưu ma trí lại thở dài nói Hỡi ơi thực là đáng tiếc ngờ đâu vị đoàn quân này phúc trạch không được rồi sao Đoàn chính thuần nghe hắn nói vậy không khỏi biến sắc Cưu ma trí lại tủm tỉm cười nói tiếp Lệnh lang vừa đến trung nguyên nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp rồi từ đó theo đuổi quần hồng Bao nhiêu hùng tâm tráng trí trong đầu ấp đều tiêu ma hết sạch Vị cô nương kia đi đâu là lệnh lang theo đi tới đó Ai cũng cho chàng là kẻ su tử bướm ông Là hạng tử để đơn bạc không chịu chăm lo chính nghiệp Như vậy chẳng đáng tiếc su Bỗng nghe có tiếng cười hích hích phát ra Là ở chỗ ai cũng nghe rõ là thanh âm một thiếu phụ Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng thì lại là một hán tử trung niên mặt mũi xấu xa. Nguyên người này là Nguyễn Tinh Trúc, mẹ ruột châu. Lúc này mụ cải giảng nam trang. Từ hình dung cho đến cử chỉ. Chỗ nào cũng giống. Không như bốn chị em tứ kiếm ở cung linh tê. u U. Vinh. Quy. Quy. U. Để lộ chân tướng cho người trông thấy. Có điều mụ lãng tính quên đi. Buột miệng nói ra. Thanh âm mụ dịu dàng. uyển chuyển chứ không được ý tứ như A Châu lúc đã cải trang là sở giọng ồn ồn của đàn ông. Nguyễn Tinh Trúc thấy mọi người chăm chú nhìn mình. Mụ mới đúng giọng thổ khàn nói. Tiểu hoàng tử đoàn ra nước đại lý đúng là gia học nguyên nguyên tướng môn hộ tử đâu có thể thế được. Đoàn chính thuần đi tới đâu phong tình đi tới đó tiếng tâm đã đồn đại khắp sang hồ. Bây giờ đoàn dự say mê điên đảo vương ngọc yến. Quần hùng nghe mụ mai mỉa bằng câu ra học nguyên nguyên cùng tướng môn hổ tử thì không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Đoàn chính thuần cũng cười ha hả ra chiều phóng khoáng nhìn cưu ma trí đáp. Thằng nhỏ đó hư quá. Cưu ma trí ngắt lời. Đâu phải y hư như vậy là yêu ngoan lắm đấy chứ Đoàn chính thuần biết cưu ma trí dùng tiếng ngoan chế giễu mình phong lưu lãng mạn nên con cũng sống đa tình Nhưng không lấy thế làm tức Hỏi ngay Không hiểu hiện giờ y ở phương nào nếu Minh Vương biết thì xin chỉ bảo cho cưu ma trí lắc đầu đáp Đoàn công tử không thể nào phá vỡ được ai ái tình để thoát ra ngoài Ngày đêm y tương tư dầu dĩ thân hình tiểu tủy. Lúc tiểu tăng gặp chàng thì người chàng chỉ còn là nắm da bọc xương, mặt bụng da vàng. Bây giờ y còn sống hay chết khó mà biết được. Đoàn chính thuần đột nhiên nhớ lại lúc con mình còn ở nước đại lý đã đem lòng yêu tha thiết một cô gái quê mùa là một quyển thanh nhưng vì âm dương lầm lỡ. Một huyển thanh là con tư sinh của mình đã khiến cho tâm thần gã bị đau khổ rất nhiều Nếu bây giờ gã còn quyến luyến đứa em gái cùng cha khác mẹ đó thì thật là nát bét Đoàn chính thuần đang lộ vẻ ưu tư thì đột nhiên một nhà sư tuổi trẻ tiến ra kính cẩn thi lễ nói Vương gia bất tất phải lo phiền đoàn tam để tinh thần cực kỳ sáng suốt Thân thể cũng vẫn khỏe mạnh Đoàn chính thuần đáp lễ trong lòng lấy làm kỳ. Ông thấy người này ăn mặc theo kiểu tăng nhân vào hàng tiểu bối chùa thiếu lâm và không hiểu tại sao y lại kêu đoàn sự bằng tam đệ. liền hỏi lại. Gần đây tiểu sư phụ mới gặp gã hay sao? Nhà sư tuổi trẻ này chính là Hư Trúc. Y toan đem việc gặp đoàn sự ở cung linh tê. H. U. vinh Quy. Quy thuật lại thì đột nhiên thanh âm đoàn sự vang lên ra ra hải nhi ở đây ra ra ngọc thể vẫn khang cường chứ vừa dứt lời một người thân pháp mau lẹ tuyệt luôn xẹp vào trong điện nhảy xổ tới trước mặt đoàn chính thuần chàng chính là đoàn dự nguyên đoàn sự nội công thâm hậu mắt tinh tai thính chàng vừa đến cổng chùa đã nghe tiếng phụ thân cùng tư chúc đối đáp Trong lòng nóng này liền thi triển phép lăng ba vi bộ để tiến vào. Cha con đoàn chính thuần ôm lấy nhau xiết nỗi vui mừng. Đoàn chính thuần thấy con mình tuy có vẻ phong xương nước da đen hơn ngày còn ở đại lý. Nhưng tinh thần cực kỳ tráng kiện. Thân pháp mau lẻ phi thường chứ không phải nắm ra bọc xương. Hình dung tiều tụy. Mặt bụng da vàng. Như lời cưu ma trí vừa nói. Đoàn dự ngoảnh lại nhìn Thư Trúc nói. Nhị ca nhị ca lại làm hòa thượng rồi ư. Thư Trúc quỳ trước tượng Phật hàng nửa ngày thành tâm sám hối. Nhưng y vừa thấy đoàn dự lập tức nhớ đến mộng chung cô nương bất sắc mặt đỏ ra đến mang tai ra chiều bén lén vô cùng. Không dám mở miệng nói gì. Cưu ma trí vừa thấy đoàn dự nhảy vào, lão nghĩ ngay. Anh chàng say mê Vương Ngọc Yến này mà xuất hiện thì hẳn Vương Ngọc Yến cũng gần đâu đây. Nếu không thì chùa thiếu lâm có xảy ra việc tài trời. Ai mà dẫn dụ được anh chàng si tình này lên núi thiếu thất nhưng Vương Ngọc Yến lại có mối thâm tình với biểu ca nàng. Nàng nhất quyết chẳng rời xa mộ dung phục. Thế thì chắc gã cũng đến cả đây. Nghĩ vậy lão liền ngưng tổ chân khí vào huyệt mạch đan điền lên tiếng gọi to. Mộ dung công tử đã lên núi thiếu thất sao không vào chùa lễ Phật. Quần hùng thổn mặt ra tự hỏi. Mộ dung công tử đã đến rồi ư sao mình chưa thấy hình tích gì mà lão phiên tăng này đã biết trước. Họ có biết đâu là cưu ma chí chỉ phỏng đoán chứ thật tình lão cũng chưa nghe thanh âm của mộ dung phục. Không ngờ ngoài tổng chùa vẫn chẳng thấy đồng tính gì. Lâu lâu chỉ nghe tiếng rồi từ đằng xa vọng lại. Mộ dung công tử đã lên núi thiếu thất sao không vào chùa lễ Phật. Cưu ma trí giật mình nghĩ thầm. Té ra lần này mình đoán sai rồi, nếu quả mộ dung phục đến thiếu thất thì không khi nào gã nghe tiếng mình mà không đáp lại. Lão ngửa mặt lên trời cười ha hả toan nói mấy câu đánh trống lấp thì bỗng một thanh âm quái gở vang lên. Mộ dung công tử cùng đinh lão quái đang chiến đấu ác liệt. Chờ công tử giết được lão quái rồi sẽ lên núi thiếu thất lễ Phật. Đoàn chính thuần và đoàn dự vừa nghe tiếng sắc mặt đã hơi biến đổi vì chính là thanh âm ác quán mãn doanh đoàn duyên khánh. Lần trước cha con chàng lọt vào tay để nhất ác nhân này. Suýt phải bỏ mạng, chuyến này lại gặp ở đây Đoàn chính thuần nghĩ ngay nếu xảy cuộc tỷ đấu với lão thì quyết không địch lại rồi Dù có thoát chết thì tiếng anh hùng thiên hạ bấy lâu của mình cũng bị mất hết Đoàn chính thuần trong lòng sao xuyến tính kế đối phó Nếu trốn đi cho thoát thân thì tỏ ra khiếp nhược còn chi là thanh danh Ông đành mặc kệ để xem sự việc xảy ra thế nào rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Giữa lúc ấy đoàn diên khánh mình mặc áo bào xanh chống gậy trúc chạy thẳng vào trong điện. Theo sau lão là vô áp bất tác diệp nhị nương, hung thần áp sát Nam Hải ngạ thần cùng hung cực áp Vân Trung Hạ. Cả bọn tứ đại ác nhân đều đã đến nơi. huyền tử phương trưởng đối với tân khách bất luận thiện áp đều theo đúng lễ nghi đón tiếp. Thi lễ xong đoàn diên khánh quay sang đoàn chính thuần gật đầu. Nam Hải Ngạc Thần vừa thấy đoàn dự cũng ở đây thì mặt thẹn đỏ bừng quay gót toan trốn. Đoàn dự cười hỏi. Này đồ nhi gần đây mạnh giỏi chứ? Nam Hải Ngạc Thần nghe chàng kêu mình bằng đồ nhi biết là không thể trốn tránh được. Lão hầm hầm tức sợn văng tục. Mẹ kiếp lại gặp gã sư phụ thối tha này ngươi còn chưa chết ư? Quần hùng nghe hắn nói lúc bút đều không khỏi ngạc nhiên vì thấy người hắn vẻ mặt hung dữ mà con người nho nhãi như đoàn dự lại kêu bằng đồ nhi đã lấy làm kỳ. Chính miệng hắn cũng kêu đoàn dự bằng sư phụ mà ngôn từ vô lễ tục tần nên lại càng lấy làm lạ hơn nữa. Diệp nhị nương trong tay bồng đứa nhỏ chừng hai tuổi tủm tỉm cười nói. Đinh lão tiên đang đại trổ thần thông đánh mổ dung công tử đến nỗi thất điên bát đảo. Thủ đoạn của y thật là hiếm có. Chúng mình ra coi chơi. Đoàn Dự la lên. áo trà. Rồi nhảy vọt ra ngoài điện. Cưu ma trí đoán quả không sai. Đoàn Dự khi rời khỏi cung linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi liền đi theo mổ dung phục cùng vương ngọc yến. Hôm ấy chàng ở núi Phiêu Diếu ra đi về phía đông sáu 600 dặm thì gặp bọn mộ dung phục. Bọn bao bất đồng tuy có ý chán rét chàng nhưng không tiện công nhiên khu chủ không cho đi theo. Dọc đường bọn người này được tin cách bang cùng phái thiếu lâm tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm. Mộ dung phục đã có ý kết nạp anh hùng thiên hạ để mưu đồ cuộc hưng yên phục quốc sau này liền cùng bọn đặng bách xuyên ngấm ngầm thương nhị nếu cách bang cùng phái thiếu lâm tranh đấu và cả hai phe cùng đi đến chỗ điêu tàn thì họ mộ dung ở giữa thủ lợi không chừng đoạt được ngôi minh chủ võ lâm và xa hiệu lệnh cho hào kiệt trên trốn sang hồ thì thật là một cơ duyên rất tốt cho công cuộc dựng cờ khởi nghĩa không nên bỏ lỡ không ngờ vừa đi tới chân núi thiếu thất lại gặp đinh xuân thu Mấy tháng nay Đinh Xuân Thu mở rộng môn phái thu nạp rất nhiều đồ đệ Bất luận hắc đảo lục lâm hay bàng môn yêu tà Ai đến quy đầu lão cũng thu nạp ngay Mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn sạc cướp ở Trung Nguyên theo đông như kiến Họ tranh nhau nghênh tiếp ở dọc đường Mộ Dung Phục và Đinh Xuân Thu đã cùng nhau tỉ đấu mấy phen đều không phân cao thấp Chuyến này gặp lại nhau đây Mộ dung phục thấy đối phương quá đông thì không khỏi ngấm ngầm trột dạ. Nhất trận phong phong ba ác chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Gã chỉ nói vài ba câu rồi xông vào đánh nhau với bọn môn đồ phái tinh tú. Đoàn dự không hiểu võ công muốn cùng Vương Ngọc Yến tránh đi xa. Nhưng Vương Ngọc Yến lại băn khoăn về sự yên nguy của biểu ca nàng không chịu bỏ đi. Bọn môn đồ phái tinh tú ảo ảo như triều dâng xông vào bao vây bọn mộ dung phục. Đoàn dự thi triển phép lăng ba vi bộ làng tránh bọn môn đồ phái tinh tú để chạy vào gặp phụ thân. Bây giờ chàng đột nhiên nghe Diệp nhị Nương nói mộ dung phục bị Đinh Xuân Thu đánh cho siển liền liền lẩm bẩm. Âu là ta phải chạy mau ra để cóng vương cô nương thoát cơn nguy hiểm này. Nghĩ vậy rồi chàng chạy vụt đi. Đinh Xuân Thu đã sát hại hai vị cao tăng là huyền thống, huyền nạn thành kẻ đại thù của phái thiếu lâm. Quần tăng chùa thiếu lâm có xiết được hắn mới cam tâm. Bây giờ họ nghe nói kẻ thù đã lên núi thiếu thất thì nhốn nháo cả lên. Huyền sinh hô lớn. Bữa nay ai nấy phải cố gắng bắt sống đinh lão quái để báo thù cho hai vị sư huyên là huyền thống, huyền nạn. Huyền Từ gióng dạc nói. Người ta ở xa đến, mình phải tiên lễ, hậu binh Quần tăng giả gian Huyện tử lại nói Các vị sư huyên liệt vị bằng hữu chúng ta hãy ra cả ngoài kia xem những chiêu tuyệt cao của phái tinh tú cùng nhà mộ dung tỷ đấu nên chăng Quần hùng nghe lời huyện tử như được gãi vào chấu ngứa, họ chỉ chờ đại sư nói câu này Những trang thiếu niên anh hào tính tình nóng này, nhưng địa vị thấp hơn, được lời liền chạy đi trước như ông vỡ tổ. Theo sau là bốn đại ác nhân, hào hán các nơi. Họ đoàn nước đại lý rồi đến cao tăng các chùa lục tục xảo bước đi ra. Bỗng nghe tiếng khí sới chạm nhau chát chúa vang lên không ngớt. Các nhà sư thiếu lâm vào hàng chữ tụ đều lấy binh khí đưa cho các vị sư thúc, sư bá. Quần tăng theo thứ tự những chữ huyền tụ thư trí đều cầm binh khí, đi vào hàng đội kéo ra khỏi chùa. Kim Dung trăm 110 Đại náo thiếu lâm tự Mọi người vừa ra đến cửa Sơn Môn, một nhà sư chạy đến báo tin. Bọn Môn đồ phái tinh tú có đến dư ngàn người. Đang ở lưng chừng núi. Bao vây bọn mộ dung công tử và đang chiến đấu kịch liệt. Huyền từ gật đầu chạy lại đứng trên một tấm thạch bàn cúi nhìn thì chỉ thấy đầu người lố nhố đen ngòm có đến dư ngàn. Tiếng xeo hò dậy đất theo chiều gió đưa lên. Bữa nay tinh tú lão tiên thân hành đốc chiến thì đánh đâu mà chẳng được bọn ngươi chẳng qua là mấy tên yêu mà. Tiểu dược mà dám cả gan ngang bướng chống đối thì to gan thiệt. Tinh tú lão tiên bữa nay lên núi thiếu thất. Chỉ phóng đầu ngón tay út ra cũng đủ làm cho chùa thiếu lâm phải sụp đổ. Đó là bọn thuộc hạ phái tinh tú, mỗi tên nói một điều. Chúng chưa học võ đã học lối diệm nình sư phụ trước. Hơn ngàn con người sổ ra bao câu ton hót. Nối thiếu thất tưởng chừng như vang lên những bài ca xưng tụng công đức. Chùa thiếu lâm xây dựng hàng mấy trăm năm nay những câu niệm nam mô a di đà phật trước phật tượng cả ngàn năm cũng chưa có bao giờ rầm rộ ồn ào bằng lúc này họ ca tụng đinh xuân thu đinh xuân thu vuốt tròm dâu bạc ra chiều đắc ý cặp mắt lim dim tựa hồ chuông choáng hơi men huyền sinh vận chân khí vào huyệt đan điền cất tiếng ra lệnh quần tăng chùa thiếu lâm hãy ghét thành la hán đại trận 500 nhà sư đồng thanh hưởng ứng Bày la hán đại trận, rồi áo đỏ phất phơ bóng đen chuyển động. 500 nhà sư chùa thiếu lâm đội này kéo về phía đông đội kia chạy qua ngã tây tản mạn ra khắp một vùng núi. Quần hùng từng nghe danh la hán đại trận của phái thiếu lâm nhưng từ hơn trăm năm nay phái này chưa có chuyện gì phải thi thố với người ngoài nên chỉ có các nhà sư bản phái là biết. Còn người ngoài chẳng một ai hay. Lúc này họ thấy quần tăng y phục bất đồng kẻ đen người đỏ kẻ vàng người xám. Khí giới cũng không giống nhau. Nào đao, nào kiếm, nào trượng, nào móc. Người nào cũng chạy như bay. Chỉ trong trước mắt đã vây bọn người phái tinh tú vào giữa. Kể về nhân số thì phái tinh tú đông hơn tăng lữ chùa thiếu lâm. Nhưng số nhiều là người mới gia nhập thành một toán quân ô hợp chiến đâu đơn độc mạnh ai nấy đánh nếu lập thành mặt trận hợp lực tấn công thì bọn chúng chân tay lính huấn chẳng biết đường nào mà hành động bây giờ tiếng ca tụng lão tiên giảm bớt đi nhiều huyền tử phương trưởng cất tiếng nói đinh tiên sinh phái tinh tú xá lâm núi thiếu thất chỉ là cửu địch với phái thiếu lâm mà thôi Vậy các lộ anh hùng xin đứng bàng quan để coi võ thuật Trung Nguyên kháng cử với cao nhân miền Tây xem thế nào, nên chăng? Anh hùng các lộ Hà Sóc, Giang Nam, Xuyên Thiểm, Hồ Quảng đều la o. Tinh tú lão quái làm hại võ lâm. Chúng ta đắt là chỗ nghĩa khí thì phải coi hắn là kẻ thù chung chu diệt bè lũ mọi sợ của hắn đi. Quần hùng đều rút binh khí ra muốn chung lưng đấu cật với phái thiếu lâm để kháng địch. Bọn mộ dung phục đặng bách xuyên đã giết được hơn 20 tên môn đồ phái tinh tú. Bây giờ họ có ngoại viện đến đều tạm thời dừng tay không chiến đấu nữa. Đám thuộc hạ phái tinh tú cũng không tiến lên đuổi đánh nữa. Đoàn dự hết chuồn qua bên đông lại sông sang mé tây và đã tìm đến đúng bên vương ngọc yến chàng nói. Vương cô nương nếu tình thế mà gặp nguy hiểm thì tại hạ lại có cô nương ra đi. Vương Ngọc Yến đỏ mặt lên đáp. Ta chưa bị thương mà cũng không bị điểm huyệt. Tự mình ta đi cũng được. Nàng quay sang nhìn mộ dung phục rồi nói tiếp. Biểu ca ta võ nghệ cao cường thừa sức bảo vệ cho ta. Đoàn công tử công tử có thể tùy tiện đi đâu thì đi. Đoàn sự nghe nàng nói như vậy không khỏi buồn tuổi, nghĩ thầm. Ta có võ công gì đâu, làm sao sánh với biểu ca nàng được. Nhưng bảo chàng bỏ ra đi thì chàng cũng không thể nào dứt tình được. Chàng ngượng ngùng nói. Cái đó, à vương cô nương ra ra tại hạ cũng đã đến đây, hiện ở ngoài kia. Vương Ngọc Yến đã trải bao phen cùng đoàn dự qua cơn hoạn nạn, đã đi cùng chàng trên những quãng đường dài. Thời gian hai người kể cận nhau không phải là ít. Song trước nay đoàn dự không bao giờ đề cập đến chuyện gia đình trước mặt nàng mà chàng cũng chưa từng nói đến thân thế mình bao giờ. Trước mặt đoàn dự, Vương Ngọc Yến là một vị thiên tiên còn chàng tự coi mình như kẻ phàm tục dưới trần gian. Vậy trong con mắt một thiên tiên thì vương tôn công tử hay thứ sân cũng vậy thôi. Nào có phân biệt gì chàng cho là dù mình có kể đến bá phụ hiện làm hoàng đế nước đại lý và phụ thân chàng là hoàng thái để trấn nam vương thì cũng chỉ là một cách khoa trương ra thế hoàng mỹ nhân để mắt tới. Đoàn dự còn biết rõ vương ngọc yến để hết tình ý vào mộ dung phục. Phần mình chỉ thỉnh thoảng được nghe một vài câu khách sáo. Nhìn một cách trao mày hay một nụ cười cũng là phước lớn tài đình rồi nên tuy chàng hết lòng ái mộ nàng mà chẳng bao giờ chàng dám nghĩ đến chuyện kết xuyên tần tấn. Hoặc xả có xa chăng nữa thì chỉ ở trong giấc mơ. Vương Ngọc Yến thấy đoàn dự đang mấy phen hy sinh để cứu mình. Nàng cũng biết rõ chàng rất thành tâm với mình nên đem lòng cảm kích. Còn về con người chàng thì chẳng bao giờ nàng để vào lòng. Có khi bàn đến võ công thì đoàn dự lại chẳng hiểu gì. Nàng biết rõ chàng chỉ là một con mọt sách và hiểu được một bộ pháp xảo diệu mà thôi. Bây giờ, nàng nghe chàng nói đến ra ra chàng đã tới nơi cũng hơi đồng tính hiếu kỳ, liền hỏi. Phải chăng lệnh tôn từ nước đại lý qua đây cha con công tử gặp mặt nhau rồi phải không? Đoàn dự cả mừng đáp đúng đó vương cô nương tại hạ muốn dẫn cô nương đến yết kiến gia phụ được không gia phụ được thấy cô nương chắc người hài lòng lắm vương ngọc yến hai má ửng hồng đáp ta không đi đoàn dự hỏi tại sao cô nương không muốn yết kiến gia phụ chàng không thấy nàng trả lời liền nói thêm vương cô nương bái huynh tại hạ là thư trúc cũng ở đây hiện y đang làm hòa thượng Tại hạ còn có một tên đồ đệ nữa. Thiệt là một dịp náo nhiệt đáo để. Vương Ngọc Yến dương cặp mắt trong như nước hồ thu ra chiều kinh ngạc. Nàng tự hỏi. Ngươi đã không biết võ công còn thu đồ đệ cái gì chẳng lẽ thu đồ đệ để dạy ngũ kinh chăng? Rồi nàng không khỏi mỉm cười. Đoàn dự thấy Vương Ngọc Yến mỉm cười thì trong lòng sung sướng vô cùng. Chàng nói tiếp. Vương cô nương đồ đệ tại hạ là Nam Hải Ngạc Thần. Hắn còn có cái ngoại hiệu là hung thần áp sát. Võ công hắn cũng vào bậc khá. Vương Ngọc Yến tùng tìm cười hỏi. Người văn nho gì mà lại có cái ngoại hiệu khó nghe thế? Nguyên nàng tưởng đoàn dự là chàng thư sinh thì đồ đệ chàng cũng phải là một gã thiếu niên ham họp. Đoàn dự cười đáp. Văn nho đâu mà văn nho hắn chẳng văn nho chút nào. Tuy chàng hiện ở giữa vòng vây phái tinh tú. Nhưng được nghe vương ngọc yến cười nói dịu dàng thì dù là việc tài trời chàng cũng không để ý đến. Quần tăng chùa thiếu lâm đã xuất động và đã bày xong la hán đại trận rất oai hùng. Tả hữu nương tựa nhau, mặt trước mặt sau liên lạc với nhau dễ dàng mấy tên đồ để phái tinh tú từ phía tây sông vào, chúng mới giao phong trong trước mắt đã bị thương tới tấp Đinh Xuân Thu nói: các ngươi hãy tạm đình không được vọng động. Rồi lão cất cao thanh âm lên nói: Huyền tử phương trưởng phái thiếu lâm các vị tự xưng là thủ lãnh võ lâm trung nguyên, nhưng ta xem ra không chịu nổi một trận, bọn đệ tử cũng phù hòa luôn. Phải rồi tinh tú lão tiên đã tới đây thì bọn sư mô chùa thiếu lâm sẽ chết hết không còn chỗ mà chôn Võ lâm thiên hạ đều do ở phái tinh tú mà ra Chỉ có võ công phái tinh tú mới đáng là ngôi chính thống còn ngoài ra đều là tà ma ngoại đạo Các ngươi không học võ công phái tinh tú thì toàn là hạng tà ma dù quái và phải họa vong thân Đột nhiên có người kéo gân cổ lên nói Tinh tú lão tiên đức ngang trời đất, oai vang bốn bể, cổ kim không ai bị kịp. Háng ngàn người nhau lên phụ họa. Thậm chí có kẻ khô chiêng đánh trống. Có người thổi tiêu thổi địch thật là rầm rộ. Quần hùng số đông chưa được gặp phong cảnh phái tinh tú kết thành đoàn, nên ai cũng kinh hãi mà lại bật cười. Tiếng chiêng trống đồng la, hòa lẫn với tiếng tiêu địch đang nhộn nhịp. Bỗng từ dưới chân núi có tiếng người ngựa vọng lại. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gió hơn và chỉ trong trước mắt đã thấy bốn lá cờ vàng từ sườn núi đi ra. Bốn con ngựa chạy tới. Người cưới ngựa cầm cờ tung bay trước gió. Hai lá cờ bên trái để sáu chữ. Cách bang tổng bang chúa vương hai lá bên phải viết sáu chữ. Cực lạc phái trưởng môn vương bốn con ngựa đi lên sườn núi rồi gò cương đứng lại. Gá kỷ mã xuống ngựa sút lấy bốn cây cờ tìm chỗ đất cao nhất trên sườn núi để leo lên. Cả bốn kỵ mã này đều ăn mặc theo kiểu bang chúng cách bang, lưng đeo túi vải tay cầm cờ hiểu không nói câu gì. Quần hùng la lên. Cách bang bang chúa vương tinh thiên đã đến. Vương Tinh Thiên là nhân vật thế nào trừ bọn cưu ma trí? Chí, Chiết La Thinh Đinh Xuân thụ mổ dung phục mấy người còn ngoài ra không ai thấy mặt Việc y tiếp nhiệm ngôi bang chúa cái bang và cực lạc là phái nào không ai biết cả Nên ai cũng có cảm giác kinh hãi Cờ vàng vừa dựng lên xong, Một đoàn ngựa theo sườn núi đi lên Đi đầu là hơn trăm tên đệ tử sáu túi, theo sau ba bốn chục tên bảy túi, mười tên tám túi. Bọn cái bang đều lặng lẽ không ai nói gì, tung mình nhảy xuống ngựa chia làm hai hàng đứng thị lập. Bỗng lại nghe tiếng vó ngựa lột cột. Hai con tuấn mã sắc xanh, sóng hàng đi lên. Con mẽ tả do một thiếu nữ áo tía cưới. Thiếu nữ người rất xinh đẹp nhưng cặp mắt lờ mờ không ánh sáng. Nguyễn Tinh Trúc vừa trông thấy đã bột miệng cất tiếng gọi A tử Mụ lại quên mình đã cải giảng nam trang nên thanh âm vẫn để nguyên giọng đàn bà Người cưới ngựa mé hứa mình mặc áo cầm bào, nét mặt trơ như xác chết Những tay biết nhiều hiểu rộng trong quần hùng vừa nhìn thấy đã hiểu ngay gã đeo mặt nạ Không muốn để ai nhìn rõ chân tướng mình Song chẳng ai hiểu vì lẽ gì gã lại giấu bản tướng Có người đoán xem ra gã là một nhân vật nổi tiếng trong võ lâm mà cố ý đổi tên là Vương Tinh Thiên. Gã sợ lộ diện mọi người biết rõ ngọn ngành. Đã làm đến bang chúa cái bang thì có lý đâu lại là hạng vô danh tầm thường được. Có kẻ đoán chắc gã sợ không nắm được phần thắng. Nếu có bị thua về tay quần tăng chùa thiếu lâm thì gã che mặt rút lui khỏi bẽ bàng có người lại đoán hay gã là kiều phong trước đã làm bang chúa cái bang bây giờ trở lại nắm quyền điều hành muốn đến gây sự với phái thiếu lâm cùng quần hùng nên phải che giấu chân tướng bọn cưu ma trí mấy người tuy đã biết chân tướng gã nhưng lúc này thấy gã ngồi trên yên ngựa khí độ hiên ngang oai phong lấm liệt Cặp mắt đã có tinh thần không xa chiều khiếp nhược như mấy tháng trước thì trong lòng cũng lấy làm kỳ. Đinh Xuân Thu đã bị bại về tay gã nên lại càng ngấm ngầm đề phòng. Chuyến này hắn đến chùa Thiếu Lâm đã sắc sắn hai thứ pháp bảo cực kỳ lợi hại của phái tinh tú. Đợi chờ cho đến lúc vương tinh thiên cùng quần tăng Thiếu Lâm chiến đấu kịch liệt sẽ đột nhiên đánh lén trong khi bất ý để trừ một tên đại địch. Đinh Xuân Thu định chờ ở trên sườn núi để Vương Tinh Thiên và Phái Thiếu Lâm đánh nhau trước rồi mới nhảy ra thủ lợi. Không ngờ lại gặp phải bọn mộ dung phục, phong ba ác sông trận khiêu chiến ngay. Kế đến quần tăng Phái Thiếu Lâm kéo ra. Sau cùng Vương Tinh Thiên mới đến, rồi chính hắn lâm vào thế kình địch với Phái Thiếu Lâm trước tiên. A tử nghe tiếng mấu thân hô hoán nhưng lúc này nàng đang có việc quan trọng trong mình chưa muốn hội diện với mấu thân để phải nói chuyện sông dài về gia đình. Nàng liền giả vờ không nghe tiếng và bảo vương tinh thiên. Tinh thiên ca chỗ này đông người lắm nhỉ tiểu muội nghe họ la cái gì tinh tú lão tiên. Đức ngang trời đất. Quai vang bốn bể. Có phải thằng nhãi đinh xuân thu dẫn đám quân tôm tép của hắn đến đây rồi không? Du thản chi đáp. Đúng đó bọn môn hạ của hắn quả đông thật. A tử vỗ tay cười nói. Thế thì hay lắm ta đỡ được một phen phải gian nan lặn lội hàng ngàn dặm để tìm đến phái tinh tú. Lúc này bang chúng cách bang đi bộ đang cập sập chạy lên núi toàn là hạng đệ tử ba túi đến năm túi. Chúng bày thành đội ngũ đứng ở phía sau du thản chi cùng A tử. A tử sơ bàn tay nhỏ nhắn về phía sau vấy một cái. Hai tên đệ tử cách bang đều móc trong bọc ra một cuộn gì sắc tía tung ra trước gió. Nguyên là hai lá cờ lớn bằng đoạn tía. Hai gã cầm cờ nội lực rất thâm hậu. Tay vung ra, hai lá cờ lớn mở tung ra thẳng băng trên không tựa như có cán. Trên mỗi lá cờ đều theo sáu chữ đỏ như máu. Tinh tú phái trưởng môn đoàn. Hai lá cờ vừa mở ra, bọn thủ hạ phái tinh tú nhốn nháo cả lên. Bọn môn đồ đinh xuân thu thi nhau là ó. Trưởng môn phái tinh tú là đinh lão tiên tứ hải vang danh. Sao lại còn họ đoàn nào làm trưởng môn được? Bọn này giả mạo không biết dơ mặt chức vị trưởng môn có lý nào tự phong lên được con tiểu yêu này dám tự xưng là trưởng môn bản phái sao không băm vằm nó ra các tăng lữ cũng như quần hùng thấy thêm một vị trưởng môn nhân phái tinh tú nữa xuất hiện thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm ai nấy cho là bọn tà ma phản đối nhau khuyên nhau còn gì hay bằng a tử vỗ tay ba cái rồi dõng dạc nói Các đệ tử phái tinh tú nghe đây theo lệ luật của bản phái nhân vật nào có võ công cao cường được lên làm trưởng môn. Trong bản phái người có võ công cao cường vừa là tổ sư vừa là trưởng môn. Nửa năm trước đây Đinh Xuân thu cùng ta tỷ đấu. Hắn đã bị ta đánh cho siển liền và phải quỳ xuống đất sập đầu lại ta 18 lại. Tôn ta lên làm sư phụ rồi hai tay dâng chức trưởng môn nhân cho ta một cách rất cung kính. Chẳng lẽ hắn chưa thông báo cho các ngươi hay sao Đinh Xuân Thu Mi thật là lớn mật đắt là đại đệ tử bản phái đáng Lý Mi phải nêu gương cho bọn sư đệ. Sao lại dám làm việc khi sư diệt tổ? Lừa dối bọn đàn em? Thanh âm nàng trong trẻo nhưng rất rõ ràng ai cũng nghe rõ từng chữ một. Mọi người nghe nàng nói đều rất lấy làm kỳ. Coi người nàng chỉ là cô bé đuôi mù mà sao lại làm trưởng môn được. Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau kinh hãi. Hai người đều biết cô con gái mình là môn Hạ Đinh Xuân Thu Phái Tinh Tú. Tính nết cực kỳ cổ quái điêu ngoa. song võ công cũng tầm thường thôi. Hai người không hiểu sao nàng dám phản thầy lên làm sư phụ. Nàng đã vuốt sâu hùm thì vụ này khó lòng thu lại được Hiện giờ nước đại lý vẹn vẹn Chỉ có mấy người đến núi thiếu thất Thì kháng cự lại với phái tinh tú Làm sao được để cứu nàng thoát hiểm Đinh xuân thu lại là tay nham hiểm thâm độc Sư huyên và sư phụ hắn cũng mất mạng về tay hắn Ngày nọ su thản chi đánh nhau với hắn bị thua Sau gã lột cái đầu sắt ra Máu thịt bầy nhầy ai trông cũng phải khiếp sợ rồi gã tự xưng là vương tinh thiên Trưởng môn phái cực lạc Đinh Xuân Thu tưởng gã là sư trưởng tên đầu sắc du thản chi Lúc này Đinh Xuân Thu lại chạm chán gã trên núi thiếu thất Hàng ngàn hàng vạn con mắt trông vào Mà A Tử ngang nhiên mang cờ hiệu trưởng môn phái tinh tú trưng ra Thì hắn không còn nhìn làm sao được Nếu hắn không cùng vương tinh thiên quyết một trận tử chiến thì tất hắn không còn chỗ nào mà sung thân nữa. Đinh Xuân Thu giận như điên lên nhưng ngoài mặt vẫn cười há hả ra vẻ ôn hòa nói. Tiểu A tử trưởng môn nhân bản phái ai giỏi là được giữ. Câu đó quả đã không sai. ngươi muốn dòm dò ngôi trưởng môn tất có bản lãnh ghê gớm lắm vậy hãy tới đây tiếp ta ba chiêu được không? Đột nhiên trước mắt hắn hoa lên cách chừng ba thước đã xuất hiện một người, chính là Du Thản Chi. Du Thản Chi xuất hiện đột ngột, Đinh Xuân thu mắt tinh là thế mà cũng không nhìn rõ gã đến từ lúc nào. Hắn giật mình kinh hãi, lùi lại một bước dài, xa đến năm thước mà vẫn thấy Du Thản Chi chỉ cách mình ba bước. Nhưng kỳ ở chỗ là hắn cất bước trước mà sao đối phương lại đến trước hắn và không lộ hình tích gì. Thế thì võ công hắn ghê gớm vô cùng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Đinh Xuân Thu đã từng bị gã đánh thua. Trong lòng vốn đã khiếp sợ. Bây giờ hắn thấy mình mặc áo vàng bay phất phới và bộ mặt xác chết đưa ra. Hắn không kịp mở miệng chất vấn. Ta muốn cùng a tử tỉ thí. Sao ngươi lại chen vào? Hắn xoay tay nắm một tên để tử liệng tới. Du thản chi ứng biến thần tốc, Lập tức gã cũng xoay tay chụp lấy một tên đệ tử cách bang vào hàng năm tối đứng cách gã chừng một trượng. Du thản chi chụp ở trên không mà đột nhiên tên đệ tử kia phải vọt lên không rồi gã lại sơ tay đẩy tên đó về phía trước. Tên đệ tử năm tối này biến thành thứ ám khí khổng lồ vọt lại trước mặt Đinh Xuân Thu. Tên đệ tử phái tinh tú do đinh xuân thu liệng tới còn đang lơ lửng trên không thì đụng vào tên đệ tử cách bang đánh binh một tiếng. Người đứng ngoài xem thấy hai luồng kình lực mạnh ghê gớm đều nghĩ thầm. Hai tên đệ tử này đụng nhau tất phải gãy xương nát thịt mà chết. Ngờ đâu hai tên vừa chạm nhau bỗng nghe có tiếng vù vù rồi tiếp theo trong mũi mọi người đều ngửi thấy mùi khét lẹp buồn nôn. Quần hùng nín thở lùi lại. Có người sơ tay lên bịt mũi. Có người uống thuốc giải và đều biết Đinh Xuân Thu cùng Vương Tinh Thiên đều dùng chất âm độc phóng vào mình tên đệ tử. Hai tên đệ tử vừa chạm vào nhau đã nhủn ra té lăn xuống đất không nhúc nhích vì chúng bị chết cả rồi. Đinh Xuân Thu và Du Thản Chi trao đổi chiêu này không phân cao thấp và trong lòng đều ngấm ngầm sợ hãi lùi lại ba thước. Cả hai bên lại xông vào nắm một tên đệ tử liệng ra. Hai tên này đụng nhau trên không cũng phát ra mùi tanh lè và chết mất mạng. Nguyên cả hai tay địch thủ đều sử môn hủ thi độc, một môn võ công âm độc của phái tinh tú. Tuy họ nắm lấy người sống để liệng ra, nhưng kỳ thực lúc tay họ vừa nắm lấy. Tên đệ tử đó phải chết ngay và chất độc đã chạy khắp thân thể xác chết. Nếu đối phương dùng tay để gạt tất nhiễm phải thi độc, dù lấy khí sới để gạt chất thi độc cũng qua binh khí để truyền vào tay người. Thậm chí đối phương có muốn né tránh hay phóng trưởng cách không cũng khó lòng tránh được độc khí xâm nhập vào mình. Du thản chi từ ngày theo A tử tập võ công phái tinh tú gã tiến bộ rất mau, gã nghĩ thầm nếu muốn a tử xưng hùng mà mình không có một bản lãnh phi thường thì tất có một ngày kia sẽ bị lộ hành tung gã liền dẫn nàng đến một nơi hoang vắng yêu cầu nàng trình diễn võ công bản môn cho gã xem nàng trình diễn từng môn và tường thuật cách rèn luyện ngoài miệng du thản chi nói là để chữa những chỗ sai lầm cho a tử mà thực ra chính á tử là sư phụ gã Gã họp lén võ công phái tinh tú đồng thời học cả môn hủ thi độc này A tử tuy là một cô gái tinh danh nhưng hai mắt đuôi mù không nhìn rõ nét mặt du thản chi Hơn nữa chính tai nàng nghe thấy vương tinh thiên trưởng môn phái cực lạc đã đánh bại được Đinh Xuân Thu Dù nàng có thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể biết được vương công tử kia có võ công quán Thế lại chính là du thản chi đã học lén được võ nghệ của mình lúc trình diễn a tử nói ra chiêu nào du thản chi lại theo đúng phép mà diễn thử vì trong người gã đã có chất hàn độc của con băng tầm lại biết nội công của a tử mắt không nhìn thấy chỉ nghe bằng tai và rất khâm phục gã du thản chi cũng truyền thụ cho nàng một ít phép về tu luyện nội công trong dịch cân kinh và bảo đó là công phu nhập môn của phái cực lạc a tử theo gã luyện tập Tuy không tiến bộ nhiều nhưng cũng thấy thân thể nhẹ nhàng, gân cốt linh hoạt. Nàng cho là gặp dịp dối rãi tập thêm sẽ có thần hiệu. Kim Dung